Chính là, sư phụ nói nàng còn chưa tới học tập trăm biến vây trận thời điểm, vẫn luôn không có giáo nàng. Không nghĩ tới tiêu dĩ mạn thế nhưng sẽ. Hồng y gì trước kia đánh với đạo tông cùng thái nhất tông chi gian sâu xa cũng không rõ ràng. Nhưng là hắn cũng biết trăm biến vây trận là trận đạo tông chấn tông chi bảo. Chân chính trăm biến vây trận, chẳng lẽ nói, ngươi này so ngày hôm qua cái kia vây trận còn muốn lợi hại. Hồng y gì kinh ngạc mà nhìn tiêu dĩ mạn, Hôm qua trăm biến vây trận chính là trận đạo tông trưởng lao sở bộ trí. Tới rồi lục dai, ta nơi nào là ta có thể bố trí ra tới. Tiêu dĩ mặt đạm cười. ngươi này trận pháp phẩm dai không đến lục dai. Không phải cũng là trăm biến vây trận sao. Hồng y thì không hiểu. Trăm biến vây trận chỉ là một cách gọi, bố trí thực lực bất đồng, trận pháp huy lực bất đồng, phẩm dai cũng liền không giống nhau. Tiêu dĩ mặt giải thích nói, tam giai tứ dai, thất dai bác dai, đều là có khả năng. Trăm biến vây trận thế nhưng như thế thần kỳ. Hồng y thì lưu lưới. Xem ra lạc hậu địa phương cũng có tinh hoa nhà. Mộ hiên phía trước biết trăm biến mây trận, nhưng là không biết còn có như vậy phân pháp. Không biết tiêu dĩ mặt trận pháp, thuộc về mấy dai. Mặt khác về xem người hỏi. Còn có thể là mấy dai, chẳng qua tam dai thôi. Hứa tuyên cũng không thèm nhìn tới liền hạ định luận. trăm biến vây trận so giống nhau trận pháp khó nhiều, nàng cái này tuổi, có thể bố trí ra tam dai, đã là rất lợi hại. Nghe được nàng phẩm dai, không ít người nhẹ nhàng thở ra. nếu là tứ giai, Kia thành tích là có thể có thể so với ngũ giai. Nếu là như thế, nhóm khả năng liền vào không được tiền 10. Chỉ có tiền 10 mới có thể tiến vào ngày mai trận chung kết. Không đúng, hẳn là tứ giai." Từ Hành nói, "Nếu là tam giai, thành tích ở trong tên có hơn, nhưng nếu là tứ giai, kia nàng thành tích chính là đệ tam danh. Này khác biệt cũng không phải là giống nhau đại. Nàng trận pháp rõ ràng là tam giai, sao có thể là tứ giai?" Hứa Tuyên không tán đồng mà nói. tiêu Phó Minh chủ, Trong biến trận pháp phẩm giai cũng không có trực quan phán định. Muốn phán định, liền chỉ có thể vào trận vừa thấy. Tiêu tấn nói, ảo cảnh ở 10 cái trong vòng, vì tam giai; ảo cảnh ở 15 cái trở lên, vì tứ dai, 20 cái trở lên, vì ngũ dai, lấy nảy loại suy. Nói như vậy, chỉ có thể đến trận pháp, mới có thể phán định nó phẩm cấp. Bộ gia trí vẫn là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Trước kia, căn bản không có người dùng cái này tham gia thi đấu. Ta cũng là lần đầu tiên gặp được như vậy bình định, nếu là nguyện ý, nhưng tùy ta vào trận vừa thấy. Tiêu tấn nhìn nhìn vây xem người, đặc biệt là trận đạo tông người. Tiêu dĩ mặt là bố trí trận pháp người, nàng có thể khống chế trận pháp, nhanh chóng chuyển biến bên trong ảo cảnh, như vậy sẽ không tiêu phí rất nhiều thời gian tới phá trận. Bốn cái giám khảo đi vào, hông y đi cùng mộ hiên đi vào, ma uyển nhi cùng mặt khác mấy cái tò mò người, cũng cùng nhau đi vào. Tiêu tấn chiều tiêu dĩ mặt gật gật đầu, nàng liền mở ra trận pháp. Trận pháp người lập tức phát hiện bên người hoàn cảnh thay đổi. 15 phút sau, nàng đóng cửa trận pháp, mọi người còn không có tới kịp hỏi, liền nghe được Hồng Y Y để làm cản tiếng cười. chương 788 nàng trận pháp, 7. Mộ Yên, người thật sự thua, ha ha ha. Hồng Y Y thì thanh âm rất lớn, toàn bộ sân thi đấu người đều nghe được. Mộ Yên chính là bố trí ngũ giai trận pháp, hắn thế nhưng còn bại bởi tiêu di Mạn. Chẳng lẽ nàng bố trí không ngừng là tứ dai trăm biến vây trận. Mọi người nghi hoặc mà nhìn kiểu tấn. Tiêu Dĩ Mạn, Ngũ dai trăm Biến Vây Trận, đương thuộc đệ nhất. Tiêu Tấn trực tiếp tuyên bố nói, mọi người ổ lên. Nàng thế nhưng bố trí ra Ngũ Gai Trăng Biến Vây Trận, trận đạo tông trẻ tuổi đều không có người có nàng thực lực này đi. Nói như vậy, Thái Nhất Tông so trận đạo tông trận pháp còn lợi hại. Có người khó hiểu, nay có cái gì hảo kỳ quái? Lục khiêm thanh âm ở đây ngoại vang lên, trận đạo tông vạn năm trước bất quá là Thái Nhất Tông tiếp theo chủ phong thôi, bọn họ tinh túy nhưng đều là kế thừa Thái Nhất Tông. Trước kia bất quá là Thái Nhất Tông quá điệu thấp mà thôi, cũng không phải không có thực lực. Thì ra là thế. Phía trước ta còn tưởng tiến vào trận đạo tông, vẫn luôn chờ bọn họ tuyển nhận đệ tử. Không nghĩ tới Thái Nhất Tông so trận đạo tông còn lợi hại, ta đây vẫn là gia nhập Thái Nhất Tông đi thôi. Ta cũng như vậy tính toán. Trận đạo tông chỉ là trận pháp lợi hại, ta nghe nói Thái Nhất Tông chính là tổng hợp tính tông môn, các chức nghiệp đều có đâu. Mặt khác ta mặc kệ, ta liền sẽ trận pháp, chỉ xem bọn họ trận pháp là được. ai Ngươi không phải luyện đan sư sao? Ngươi muốn hay không gia nhập Thái Nhất Tông đan đạo phong? Chờ mắt sau luyện đan tỷ thí sau xem, nếu là thật sự so đan đạo tông lợi hại, ta hẳn là sẽ gia nhập Thái Nhất Tông. Kia hành a, đến lúc đó chúng ta cùng nhau. Vây xem các tán tu nói không chút nào che lấp, nghe được mặt khác tông môn hỏa đại không thôi. Đặc biệt là trận đạo tông đệ tử, trừng mắt bọn họ ánh mắt phảng phất muốn đem bọn họ ăn. Thái Nhất Tông Hạ Thiền cũng nghe đến những người đó nói, khỏe môi giơ lên, người nhác nói. Nửa năm sau, Thái Nhất Tông khai sơn tuyển nhận đệ tử. Những cái đó tán tu nghe xong, không ít người đều kích động, đều nghĩ đến đến lúc đó đi thử thử một lần. Mặc Lai Tần Tuyết Tương cùng Cận Thư nghe được Hạ Thiền quyết định, hơi hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó đều tiếp nhận rồi tin tức này. Dù sao Hạ Thiền nói, Tông chủ đều sẽ làm theo. Nói nữa, Thái Nhất Tông bởi vì phía trước sự tình, lần trước tuyển nhận đệ tử thời gian liền không khai sơn môn. Hiện tại cũng nên chiêu đệ tử. Cung sóc nhưng thật ra không kinh ngạc hẳn là đã sớm biết thái nhất tông muốn chiêu đệ tử nhiếp hâm nhìn hạ thiên liếc mắt một cái khỏe môi nổi lên một tia cười lạnh muốn chiêu đệ tử kia cũng muốn các ngươi còn sống cho đến lúc này tiêu dĩ mạc nghe được tiểu tần nói chiêu hắn hơi hơi hành lễ xoay người hạ sân thi đấu tiêu dĩ mạc người từ từ hồng y gì chiêu nàng đuổi theo mặt sau đi theo mộ hiên tiêu dĩ mạt chú bước có việc ta nói ngươi nếu có thể thắng mộ hiên ngươi chính là ta bằng hữu hôm nay tỷ thí đã kết thúc Chúng ta đi ra ngoài uống một chén thế nào? Hồng Y thì cười hì hì nói. Ngày mai còn có cuối cùng một vòng. Tiêu dĩ Mạt tuyển cự. Hôm nay liền đem từng người bày trận này một quan tỷ thí. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết, ngày mai tỷ thí nội dung? Hồng Y giả dụ hoặc nói. Tiêu dĩ Mạt ngứng mẩy, gật đầu nói, hảo. Ba người đi thiểu quang thành lớn nhất tựu lầu, muốn tốt nhất rượu và thức ăn. Các người biết ngày mai thi đấu nội dung? Tiêu dĩ mặt trực tiếp hỏi. Chúng ta chính là đan đạo tông cùng trận đạo tông mời đến, bọn họ muốn lấy lòng chúng ta, tự nhiên nói cho chúng ta biết. Hồng Y thì dứt lời, chiều mộ hiên chu chú môi, lại nói tiếp, ngày mai tỷ thí, còn cùng hắn, có quan hệ. Tiêu dĩ mạt hai mắt híp lại, cùng mộ hiên có quan hệ. chương 789 vòng thứ 3 tỷ thí, 1. Chẳng lẽ trận đạo tông tính toán ra lận? Có lẽ là tiêu dĩ mạt ánh mắt quá trực tiếp, mộ hiên bị nàng xem có chút ngượng ngùng, sờ sờ cái mũi, nói, không phải ngươi tưởng như vậy đó là cái gì? Ngày mai tỷ thí kỳ thật cùng vòng thứ nhất không sai biệt lắm. Mộ Hiên giải thích nói, đó là chúng ta phía trước được đến một cái trận pháp, ngày mai chủ yếu vẫn là sớm trận. Chỉ sợ kia không phải giống nhau trận pháp đi. Tiêu Dĩ mạt khẳng định mà nói, hai người các ngươi đã xông qua. Kia sao có thể? Nếu là xông qua, chúng ta nơi nào còn lại muốn tới nơi này? Hồng Y gầy lắc đầu, đúng là bởi vì không có thử qua, cho nên mới lại đây. Sao lại thế này? Tiêu Dĩ mặt có chút nốc. Cái kia trận pháp là ta thiên huyền tông phía dưới rửa vào một cái gia tộc tìm được, sư phụ ta bọn họ lấy tới nghiên cứu thật lâu mới nghiên cứu minh bạch. Mộ huyền nói, bất quá bọn họ lại không có đưa cho chúng ta thí, mà là làm cái kia gia tộc người bắt được đông vực bên này. Thiên huyền tông, tiêu dĩ mặt rũ mắt uống trà, giấu đi đáy mắt kinh ngạc. Vậy các ngươi như thế nào lại sẽ chạy tới sống trận? Đương nhiên là lão nhân không cùng chúng ta nói đó là cái gì trận A, làm thần thần bí bí. Chúng ta tự nhiên muốn lại đây nhìn xem. Hồng Y thì tao bao nói. Ngươi cũng là thiên huyền tông người. Không phải, ta là vô cực tông. Bất quá hai tông từ trước đến nay giao hảo, ta cùng với gia hỏa này cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hồng Y thì nói. Vậy các ngươi đương trận đạo tông cùng đan đạo tông ngoại viện, là thiên Địa tông cùng vô cực tông y tứ. Nếu là như thế, kia này hai cái tông môn chính là thái nhất tông địch nhân. Như vậy đáng sợ địch nhân. Thái nhất tông chạy trời không khỏi nắng. Cũng may Hồng Y thì lắc đầu phủ nhận. Hai chúng ta là trộm lại đây, sư phụ bọn họ cũng không biết. Mặt sau nghe nói chỉ có tham gia lần này tỉ thí mới có thể tiếp xúc đến cái kia trận pháp, hai chúng ta liền tới đường ngoại viện. Nói như vậy, này chỉ là hai người các ngươi cá nhân hành vi. Tiêu dĩ mặt rất là ngoài ý muốn. Đúng vậy. Làm sao vậy? Ta nghe nói, đan đạo tông cùng trận đạo tông sau lưng đều có trung vực thế lực chống lưng, ta còn tưởng rằng các ngươi là những cái đó thế lực người. Tiêu dĩ mặt thử thăm dò nói. Ngươi nói như vậy lên. Ta giống như xác thật nghe nói, chúng ta tới sau, đoạt người khác vị trí. Mộ Hiên nói, ngoại viện chỉ có thể có một người, cho nên hai người bọn họ tới, liền không thể lại thỉnh những người khác. Phía trước chuẩn bị ngoại viện, tự nhiên liền không thể tham gia lần này tỷ thí. Thì ra là thế. Tiêu dĩ mặt cười cười, bất quá, kia hai cái thế lực cũng cùng các ngươi có quan hệ đi. Là các ngươi tông môn phía dưới dựa vào thế lực. Là, nếu bằng không, lần này tỷ thí cũng sẽ không dính dáng đến cái kia trận pháp. Mộ Hiên thừa nhận như thế nào? Ngươi lo lắng đan đạo tông cùng trận đạo tông đối với các ngươi xuống tay? Không phải lo lắng, mà là ta phải đến tin tức bọn họ sẽ làm sao lương thế lực đối phó Thái Nhất Tông? Nay không phải cái gì bí mật, Tiêu Dĩ mặt không tính toán dầu dếm, trung thực thế lực thực lực so Thái Nhất Tông cao quá nhiều. Ha, vậy ngươi không cần lo lắng, có hai chúng ta ở, những người đó không dám động thủ. Hồng Y gì tự tin mà nói. Ân, ân cái gì ân? Hồng Y hướng nàng nhún mày. Ngươi là ta bằng hữu, ngươi tông môn gặp nạn, chúng ta tự nhiên muốn ra tay tương trợ. Nếu thật là chúng ta phía dưới thế lực, tất nhiên sẽ nghe chúng ta nói. Tiêu dĩ mặt cũng không có thật cao hứng, ngược lại cảnh giác mà nhìn hắn, ngươi ngày thường đối bằng hữu đều là như vậy nhiệt tình. chương 790 vòng thứ 3 tỷ thí, 2. Hai người nhận thức bất quá mấy cái canh giờ, hắn sẽ vì nàng cùng tông môn phía dưới dựa vào thế lực đối với làm. Chuyện này như thế nào nghe như thế nào lộ ra quỷ dị. Hồng Y thì lại cười. Ta đối bằng hữu luôn luôn tốt như vậy, đương nhiên, đời này cũng không phải người thành bằng hữu của ta. Vì sao? Trước kia gặp được những người đó, nhìn đến chúng ta đều cùng chó nhật dường như, chỉ biết su nịnh lấy lòng, không cai ý tứ. Không ý gì nhìn tiêu dĩ mạc, hơn nữa, những người đó cũng không tư cách cùng chúng ta làm bằng hữu. Tiêu dĩ mạc nhớ tới hắn phía trước nói, nếu là nàng thắng mộ hiên, hắn liền cùng nàng làm bằng hữu. Cho nên nói, thiên tài không cùng tài trí bình thường làm bạn. Bất quá ngẫm lại hai người bọn họ thân phận, còn có bọn họ thiên phú, sẽ như vậy ngạo kiểu cũng là bình thường. Toàn hệ thiên tài, mặc dù là ở Trung Vực, cũng là rất ít. Nàng tuy rằng cũng tinh thông mấy thứ, nhưng là nàng có kiếp trước trải qua, còn có truyền thừa mấy cái tiền bối ký ức, nếu bằng không, nàng cũng không có khả năng như vậy nhẹ nhàng liền đem trận pháp những cái đó học được. Chính là này hai người liền không giống nhau, bọn họ chính là chính mình từng bước một tới. huống hồ, trước kia ở Trung Vực gặp được những cái đó thiên tài. Sau so này hai người còn muốn lô mùi hướng lên trời, ngẫm lại cũng liền hiểu rõ. Bất quá, vừa mới nhận thức người, nàng cũng không biết hai người nhân phẩm như thế nào. Cho nên, chuyện này nàng tạm thời không muốn xin giúp đỡ hai người. Đương nhiên, nếu thiên điệu tông cùng thiên huyền tông người còn tán thành thiên huyền lệnh nói, về sau hai người chính là nàng cấp dưới, đến lúc đó ai còn dám đối thái nhất tông động thủ. Đáng tiếc, hiện tại hết thể đều là không biết bao nhiêu. Nghĩ đến thiên huyền lệnh, nàng lại nghĩ tới chiếm thư văn. Từ hắn biểu hiện tới xem, hắn hẳn là không có đánh thiên huyền lệnh chủ ý chẳng qua hắn muốn nhận nàng mục đích chỉ sợ cũng không đơn thuần. Nếu là thật sự thái nhất tông gặp được hóa giải không được nan đề, nàng chỉ sợ cũng chỉ có thể đi gặp hắn. Lúc này, tiểu nhị tới thượng đồ ăn, mộ hiên đem một mâm thịt phóng tới nàng trước mặt, nói: Dĩ mạt, đây là nơi này nổi tiếng nhất tương yêu tâm, ăn rất ngon, ngươi nếm thử. Tương yêu tâm, thật sự yêu tâm. Tiêu dĩ mạt nhìn kia cắt thành hơi mỏng một mảnh thịt, thật không thấy ra tài liệu. Không sai. Ngươi biết yêu thú khó sát. Chúng nó bình thường không ra, đi yêu giới địa bàn lại quá nguy hiểm. Cho nên này một đạo tương yêu tâm rất là khó được. Hồng Y thì nói. Tiêu dĩ mặt thấy hai người đều nói như thế, liền gấp một mảnh nếm hạ. Hương vị tạm được, bất quá ăn sau nhưng thật ra phát hiện trong cơ thể có một cổ dòng nước ấm. Không đổi, Đúng không? Đây chính là nơi này quý nhất đồ ăn. Thế nào, ta có lòng thành đi. Hồng Y chiều nàng vứt cái mị nhãn. Ha ha. Tiêu dĩ mặt làm lơ hắn tao bao bộ dáng, ngược lại hỏi, này tiểu hồng lâu tên không hiện, thế nhưng còn có như vậy đồ ăn. Muốn lấy được yêu tâm, giữ dội khó khăn, tiểu hồng lâu lại có thể đem nó làm chiêu bài đồ ăn. Tuy rằng mỗi bàn mỗi ngày hạn định một phần, ở đông vực cũng là danh tác. Tiểu hồng lâu sau lưng có người bái. Hồng Y thì nói, này ở rốt cuộc lôi châu cũng là rất có danh, bất quá nghe nói trước kia cũng không khai chi nhánh, chỉ là không biết như thế nào sẽ tới này tiểu quang thành tới. Muốn khai chi nhánh, kia cũng là ở trung vực hai, đáng tiếc địa phương khác một mực không có. Cho nên, bọn họ đi vào tiểu Quang Thành sau nghe nói nơi này có Tiểu Hồng Lâu, còn rất là kinh ngạc một phen. Nay liên có chút kỳ quái. Nghĩ đến Tiểu Bạch Bạch cùng Phụ Ly, nàng đối Tiểu Hồng Lâu nhiều chút chú ý chờ đi trở về cùng hai người nói nói chuyện này. Theo sau ba người Hàn Huyên chút trận pháp thượng sự tình, Hồng Y cùng Mộ Hiên phát hiện, Tiêu Dĩ mặt đối với trận pháp lý giải rất là đặc biệt. Cái này làm cho hai người đối nàng càng thêm cảm thấy hứng thú, muốn càng thêm thâm nhập mà tâm sự. Tiêu dĩ mặt nhìn đến hai người kia nóng bỏng ánh mắt, chiêu chiêu khoe miệng, lấy cơ có việc, ăn xong sau liền rời đi đi trở về. chương 791 vòng thứ 3 tỷ thí, 3. Ngày thứ 3, trận Pháp thi đấu cuối cùng một hồi. Đối với ngày gần đây tỷ thí, tất cả mọi người rất tò mò. Hôm qua liền đem phía trước cuối cùng một vòng so, hôm nay không biết bọn họ sẽ ra cái gì tỷ thí nội dung. Nếu là nói không nên lời cái nguyên cơ tới, chỉ sợ khó có thể phục chúng. Mạnh Ngọc Sơn hôm qua hơn 30 danh, dương nếu 70 đồng nhiều, tuy rằng đều vào trước 100, nhưng là lại không có tiến vào cuối cùng trận chung kết. Chỉ có cuối cùng 10 tên mới có thể tham dự hôm nay tỷ thí. Đệ nhất danh là Tiêu Dĩ Mạc, đệ nhị danh là Mộ Hiên, đệ tam danh là Hồng Y Đi đệ tứ danh Thiên Điệu Tông di Huệ, thứ năm danh là Mão uyển Nhi, thứ sáu danh là Lý Hạ, thứ bảy danh là Khương Vân Tông chân việt Viện. Thứ 8 danh là Vô Ảnh tông Ngải Thanh, thứ 9 danh là Trận Đạo tông Tiêu Hoàng Ly, đệ thập danh là Thiên Tiên tông Khi Vô Tâm. Tiêu Dĩ Mạt nghe được Thiên Điệu tông cùng Thiên Tiên tông thời điểm, hai mắt híp lại. Độc Cô Vân từng là Thiên Điệu tông thần tử, Thi Hàm Nga là Thiên Tiên tông thần nữ. Năm đó nàng đi Thái Nhất tông thời điểm, giải Thái Nhất tông nguy cơ, đắc tội Thiên Chiếu tông người. Thi Hàm Nga đem chính mình tin tức nói cho Thiên Chiếu tông, làm cho bọn họ tới sát chính mình, Độc Cô Vân mạnh mẽ sử dụng trong cơ thể lực lượng, lâm vào hôn mê không thể không rời đi. Lúc ấy nàng nói muốn giết thi hàm Nga, bất quá nàng chạy nhanh, mấy năm nay chính mình cũng vẫn luôn ở Thái Nhất Tông không có đi ra ngoài, chuyện này liền kéo xuống dưới. Nhưng này cũng không đại biểu, nàng đem thủ này quên mất. Đáng tiếc thi hàm Nga hiện tại đều không có xuất hiện, không biết nàng có thể hay không tham gia lần này tỷ thí. Lại nói tiếp, lần đó sự tình sau, thi hàm Nga liền vẫn luôn không có ở đại lục xuất hiện, không biết có phải hay không trốn đi. Rốt cuộc, Lúc trước sự tình dẫn tới độc cô Vân Lâm vào nguy cơ, phương ngoại Chi Sơn hẳn là sẽ truy cứu mới là. Ai, cũng không biết nhất nhất cùng nàng cha ở bên kia thế nào. Lúc này, Diệp Tam Hoàng lại lần nữa đi vào trên đài thi đấu, nói, hôm nay là trận pháp tỷ thí cuối cùng một vòng. Lần này tỷ thí, vẫn như cũ là phá giải trận pháp. Cái này trận pháp là viễn của một cái ảo cảnh, chỉ cần có thể từ cái này ảo trận đi ra, liền tính kết thúc. Các ngươi ra tới trình tự, chính là các ngươi cuối cùng xếp hạng. Diệp Tam Hoàng thấy phía dưới đứng 10 cái người, dừng một chút, tiếp tục nói, các ngươi lần này, trừ bỏ phía trước chuẩn bị khen thưởng ngoại, trước năm tên còn có thần bí khen thưởng. Này so với trước kia chuẩn bị khen thưởng đều hảo, cho nên, các ngươi cần phải cố lên A. Mỗi lần khen thưởng đều là công khai, phía trước cũng không có nói có thần bí khen thưởng, phía dưới người nghe xong, đều bắt đầu châu đầu ghé thai. Diệp Tam Hoàng, này thần bí khen thưởng là cái gì? Có người hỏi, nếu là thần bí khen thưởng... Tự nhiên hiện tại không thể nói. Diệp Tam Hoàng cười cười, bất quá, có thể cùng đại gia lộ ra một chút, cái này cùng Trung Vực bên kia có quan hệ. Trung Vực, không ít người hút khí. Trung Vực bên kia so bên này hảo quá nhiều, bất luận cái gì sự tình cùng bên kia nhắc lên quan hệ, đều sẽ làm người hâm mộ. Phía trước nghe nói, Trung Vực bên kia muốn tới bên này chọn lựa thiên tài, nên không phải là trước năm tên bị điều động nội bộ đi. Có lẽ là đâu? Nếu là như thế, kia những người này đã có thể phát đạt. Nghe được những người đó khe khẽ nói nhỏ, tránh ở tái đài mặt sau tòa nhà hình tháp mấy người lộ ra khinh miệt tươi cười. Này đó chưa hiểu việc đợi người. Sư Minh, trung vực người tài ba nhiều như vậy, chúng ta vì cái gì thế nào cũng phải muốn tới nơi này tới tìm người. Còn muốn thông qua cái này cái gì tỉ thí, không thú vị lại phiền thoái thực. Một cái hồng sam nữ tử rất là bất mãn hỏi ngồi ở bên cửa sổ uống trà H.I.R. E. Nam Tử. Trưng 792 cung tin. H.I.R. E. Nam Tử kha tề ra chỉ là uống trà cũng không nói chuyện. Tiểu lăng, Sư Minh đều có quyết đoán. Một cái khác nam tử vệ hoa nói. Sư Minh, ta cũng rất tò mò, cái kia hảo trận nếu đã phá giải, chúng ta không trực tiếp đi, ngược lại muốn tới nơi này tới. Một cái khác nữ tử vương Nguyệt Nhi thành thục nhiều, không có nghi ngờ quyết định của hắn, chỉ là nói ra chính mình khó hiểu. Cung tin đại sư nói, chỉ có xông qua cái này trận pháp người, mới có thể đi vào đi nơi đó. Kha tề ra buông chén trà, chậm rãi nói. Cung tin đại sư chính là lợi hại nhất thiên diễn sư, sư minh, ngươi chừng nào thì đi hỏi chuyện này. Càng lăng tò mò không thôi, ta nghe nói hắn đã rất nhiều năm không bạc tính, ngươi lại như thế nào thỉnh động hắn. Cung tin, cung sóc ruột thịt đại ca, hai người cung xưng trung bực thiên diễn thế ra cung ra thiên tài. Chính là, quan hệ cũng không thế nào. Bởi vì cung sóc thiên diễn thuật so với hắn vẫn là muốn lợi hại nhiều. Cung tin người này chẳng ra gì, ghen ghét cung sóc, phát sinh một chút sự tình sau, cung sóc rời đi trung bực. Tiến vào Thái Nhất Tông. Mấy năm nay sau, trung vực người dần dần phai nhạt cung sóc, mà cung tin thành trung vực thiên diễn sư ngôi sao sáng cấp nhân vật. Bởi vì thiên đạo phản phệ, hắn đã rõ ràng cảm giác được thân thể không khỏe, cho nên nếu không có đặc biệt trọng đại sự tình, hắn đều sẽ không ra tay. Không nghĩ tới, Kha ra lần này thế nhưng thỉnh động hắn. Ta tặng hắn một viên linh lũ quả. Kha tể ra nói, một viên màu bạc linh lũ quả, có thể tu bổ một ít thiên đạo bị thường, gia tăng trăm năm tánh mạng Đối thiên diễn sư tới nói, là vô pháp chống cự dụ hoặc. Hùng chi cung tin đã cảm giác được chính mình đại nạn. Kia cung đại sư nhưng nói cái gì? Nơi đó thật là di tích. Càng lăng bức thiết hỏi. Ân, Chẳng qua nơi đó trận pháp cấm chế rất nhiều, người bình thường còn không thể nào vào được. Nếu là muốn đi vào, cần thiết nếu có thể phá này trận pháp người. Kha tể ra dứt lời, nhìn phía dưới tiến vào trận pháp 10 người. Sư Minh, ta thật đúng là cho rằng, ngươi là nhìn chúng trận đạo tông. Muốn đưa bọn họ nạp vào Kha Gia. Vương Nguyệt Nhi cười nói. Cũng sắp thật có quyết định này. Trận đạo tông tuy là đông vực thế lực, nhưng là vẫn là có chút không tồi. Này trăm biến vây trận liền tương đối hảo. Có trận đạo tông gia nhập, Kha Gia thực lực cũng có thể tăng lên một chút. Di tích sự tình, hiện tại đã khiến cho rất nhiều người chú ý thậm chí có một ít nhất lưu thế lực vệ hoa nói. Chúng ta nếu là không còn sớm điểm qua đi, chỉ sợ. Không nóng nảy. Kha Tề Gia rất là bình tĩnh, Cung Đại Sư nói Sở hưu hết thể đều hệ ở người nọ trên người. Chỉ cần nàng không đi, di tích liền vô pháp mở ra. Những người đó đi nơi đó cũng vô dụng. Đáng tiếc, cung đại sư vô dụng nói cụ thể là ai, bằng không chúng ta trực tiếp dẫn hắn qua đi, nơi nào còn cần làm chuyện như vậy. Sư Minh, Hồng Y, Công Tử cùng Mộ Thiếu nhưng đều ở bên trong, nếu là bọn họ, chúng ta có thể thỉnh động bọn họ sao? Vương Nguyệt Nhi có chút lo lắng. Kia hai cái tiểu tổ tông cũng không phải là ai đều dám chê ơ. Không phải là hai người bọn họ. Nếu là hai người bọn họ, cung đại sư liền sẽ không làm chúng ta dùng cái này trận pháp đến nơi đây tới tìm người. Kha tể ra đáp. Không phải bọn họ liền hảo. Nói như vậy, vậy chỉ có ba người. Nếu là trận đạo tông người thì tốt rồi, đến lúc đó muốn dẫn người đi cũng phương tiện. Cung tin nói, tỉ thí trước năm tên trung liền có cái kia cùng di tích tương quan người, có hắn là có thể thuận lợi tiến vào di tích. Trừ bỏ hồng ý cùng mộ hiên, vậy chỉ còn lại có ba người. Tiêu dĩ mặt tiến vào trận pháp đi trước nơi xa tiểu gác mái nhìn thoáng qua. Nàng tổng cảm thấy, bên kia có người đang xem các nàng, Tiêu cảm giác. Dường như đang xem con mồi giống nhau. Chương 793 Long Mạch Nay hảo trận cùng vòng thứ nhất trăm biến vây trận không giống nhau, trận pháp mở ra sau. Toàn bộ trận pháp đã bị nồng đậm xương trắng bao phủ, làm người vô pháp thấy rõ tình huống bên trong. Tiêu dĩ mạt tiến vào hảo trận sau, liền phát hiện chính mình tới rồi một chỗ thác nước hạ. Con hảo, không phải sa mạc. Vòng thứ nhất sa mạc cấn tượng quá không tốt, nàng hiện tại một chút không nghĩ nhìn đến từ từ cắt vàng, trước mắt này non xanh nước biếc nhưng thật ra rất không tồi. Này phong cảnh thật đẹp. Tiêu dĩ mặt đứng ở thác nước phía trước, thật sâu hít một hơi, sau đó lắc lắc đầu, đáng tiếc là giả. Hiện tại vẫn là nghĩ cách đi ra ngoài đi. Ảo trận cũng có khác nhau, một ít chỉ cần chính mình phát hiện là ảo trận có thể, có chút tắc yêu cầu đem tìm được mắt trận mới có thể đi ra ngoài. Còn có một ít tắc yêu cầu đem ảo trận hoàn toàn phá hư mới có thể ra tới. Nàng tiến cái này trận pháp, liền biết đây là yêu cầu tìm được mắt trận mới có thể đi ra ngoài cái loại này, cho nên hiện tại phải làm vẫn là đi tìm mắt trận. Nghĩ vậy, nàng liền có điểm đau đầu. Tuy rằng này non xanh nước biết cảnh sát hợp lòng người, nhưng này cũng gia tăng rồi phá trận khó khăn, bởi vì nơi này bất luận cái gì một thứ đều có thể là che giấu trận pháp. Nhiều như vậy đồ vật, nàng tổng không thể đều đi sờ sở đi. Nàng ở trong sơn cốc đi rồi một vòng, đem thác nước nơi đó cũng nhìn lại xem. Đem tìm kiếm mắt trận phương pháp đều dùng một lần, cũng không có tìm được mắt trận. Xem ra này mắt trận cũng không có ở trong sân cốc. Nàng nhỉ non một câu, thân mình nhảy bay đến không trung. Nàng hiện tại còn không thể thời gian dài ngự không phi hành, nhưng là trong thời gian ngắn dừng lại vẫn là có thể. vừa đến không chung, nàng xem toàn cảnh sau, nhịn không được hít hả một hơi. Thế nhưng là long mạch. Nàng che giấu không được trong mắt khiếp sợ, đây là trùng hợp, vẫn là cố ý vì này. Thế nhưng là huyện hóa ra một long mạch. Này ở hảo trận là rất ít xuất hiện bất quá này long mạch quá mức khổng lồ không nên nhận ra nếu không phải nàng kiếp trước đã đạt tới tầm linh đế sư cấp bậc cũng không nhận ra được nghĩ đến lần này trận pháp tỷ thí đặc thủ nàng nháy mắt sáng tỏ Nếu là cô ý vì này kia mắt trận nhất định là ở nơi đó nàng bay đến một chỗ núi non thượng dừng ở giữa sườn núi một thân cây trước nhắm mắt lại đi phía trước đi rồi một bước không có đụng vào kia cây nàng chân mắt người đã về tới sân thi đấu quả nhiên như thế Nghĩ đến tiến vào trận pháp trước cảm giác được ánh mắt, nàng ánh mắt hơi trầm xuống. Những người khác còn bị sương mù dày đặc bao phủ, xem ra nàng là cái thứ nhất ra tới. Cũng là, không phải ai đều có thể nhận ra cái kêu long mạch. Sửa sang lại hạ tâm tình, nàng bước ra sương mù dày đặc, thành cái thứ nhất phá trận người. Thái nhất tông người thấy tiêu dĩ mặt cái thứ nhất ra tới, đều nhảy láo cao, hoan hô không thôi. Đệ nhất ta. Nhiều ít năm qua đi, bọn họ Thái nhất tông rốt cuộc lại dương mi thổ khí. Diệp Tam Hoàng nhìn thấy tiêu dĩ mặt ra tới, sắc mặt có chút khó coi, bất quá kia cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Bất quá, nghĩ đến nàng là hạ Thiên đệ tử, tiêu thanh chúc mừng hắn liền nói không ra. Nhưng thật ra một bên hiệp trợ quản sự chiều nàng cười nói hỉ, chúc mừng tiêu cô nương, lần này trận pháp tỷ thí được đến đệ nhất. Đà tạ, tiêu dĩ mặt rời đi sân thi đấu, đi vào bên cạnh nghỉ ngơi địa phương, quân tử nhàn các nàng đến mặt sau trên khán đài chờ nàng. Tiểu sư muội, ngươi thật là quá lợi hại. Tiểu sư muội, chúng ta lần này chính là kiếm thiên. Ha ha ha, ta liền biết, tiểu sư muội khẳng định có thể lấy đệ nhất. Liên tính ra hai cái trung vực thiên tài lại như thế nào. Tiểu sư muội mới là lợi hại nhất. Tiêu dĩ mà xem quân tử nhàn các nàng cao hứng bộ dáng, cũng cười. Bất quá nàng cũng không có đắc ý vây báo, Hồng Y cùng Mộ Hiên là thật lợi hại. Ta tưởng bọn họ thực mau liền sẽ ra tới. Nàng có thể nhanh như vậy ra tới, là trưởng tìm linh thuật phương tiện. Mộ Hiên cùng Hồng Y thì có lẽ cũng sẽ tìm linh, nhưng là khẳng định không có nàng nhanh như vậy. Rốt cuộc, tâm linh đế sư, đã rất nhiều năm không có xuất hiện qua. Chương 794 Long Mạch, 2. Như tiêu dĩ mặt theo như lời, Mộ Hiên cùng Hồng Y thì thực mau liền ra tới. Làm nàng tương đối kinh ngạc chính là, Hồng Y như thế nhưng so Mộ Hiên trước ra tới. Hồng Y thì ra tới thời điểm nhìn đến Mộ Hiên không ra tới, cao hứng mà tại chỗ xoay hai cái vòng, cười to nói, ha ha ha ta rốt cuộc cũng vượt qua hắn một lần, ha ha ha. chờ hắn ra tới, ta nhất định phải hảo hảo khoe khoang một chút. tiêu dĩ mạt thấy hắn kia dáng vẻ đắc ý, nhịn không được cười. hồng y gìa tính tình, thật đúng là chính là. hoa bác. mộ hiên ra tới sau, nhìn đến hồng y gìa đắc ý gương mặt tươi cười, cũng không có ngoài ý muốn. nhưng thật ra nhìn đến ngồi ở nghỉ ngơi khu tiêu dĩ mạt, trong mắt có chút kinh ngạc. mộ hiên, thế nào, ta lần này cuối cùng thắng quá ngươi. hồng y cười tủm tỉm mà nói. Ơn. Mộ Hiên xem hắn cười cùng cái ngốc Tử dường như, đã kết nói, ngươi tìm Linh Thuật so với ta lợi hại, này cũng không ngoài ý muốn. Bất quá, ngươi cũng không bắt được đệ nhất, có như vậy cao hứng. Hồng Y Dìa lúc này mới chú ý tới, Tiêu Dĩ mặt đã ở nghỉ ngơi đi. Nàng thế nhưng so với hắn còn nhanh, không đệ nhất liền không đệ nhất, ta lại không tưởng lấy đệ nhất. Mục tiêu của ta chỉ là thắng ngươi mà thôi, tiền đồ. Hai người nói đi vào nghỉ ngơi khu, Hồng Y Dìa tò mò mà nhìn nàng. Hỏi, ngươi cũng là tầm linh sư? Tiêu dĩ mạt gật đầu, học một chút. Chỉ là học một chút. ân, Tiêu dĩ mạt gật đầu, làm sao vậy? Nàng biết hắn muốn hỏi cái gì, nhưng là nàng không tính toán thừa nhận. Sẽ một chút tìm linh thuật không thành vấn đề, nhưng là nếu nói là tầm linh đế sư, vậy không bình thường. Mặc dù nàng thiên phú lại hảo, cũng không có khả năng tại như vậy tiểu nhân tuổi trở thành tầm linh đế sư. Vậy ngươi như thế nào nhanh như vậy ra tới? Này có quan hệ gì? Xem tiêu dĩ mặt một bộ không hiểu biểu tình, Hồng Y cùng Mộ Hiên đều thực khó hiểu. Ngươi lại như thế nào tìm được mắt trận ra tới? Mộ Hiên hỏi. Tiêu dĩ mặt cười, kỳ thật ta không tìm ra. Ta ở trong sơn cốc tìm một lát không tìm được, liền tưởng bay đến không trung đi tìm. Kết quả ta tu vi không đủ, chống đỡ thời gian không đủ, ta không thể không trở lại mặt đất. Kết quả ta vừa lúc dừng ở mắt trận thượng, liền ra tới. Hồng Y cùng Mộ Hiên xem nàng một bộ mừng thầm bộ dáng, đều là vô ngữ còn có thể có như vậy thao tác. Này vận khí cũng thật tốt quá đi. Bất quá hai người đối nàng lời nói cũng không hoài nghi. Hai người bọn họ so nàng đại, ở trung vực cũng coi như thiên tài trong thiên tài, nàng dù sao cũng là đông vực bên này, sẽ luyện đan, trận pháp lại tốt như vậy, đã yêu cầu tiêu phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Nói nữa, Long Mạch, giống nhau tầm linh sư đều nhận không ra, hai người bọn họ có thể nhận ra tới, cũng là vì vô cực tông cùng thiên huyền tông có siêu phàm nội tình. Làm hai người kiến thức phi phạm. Cho nên, thật đúng là coi như nàng là vận khí tốt. Ân, rốt cuộc, vận khí cũng là thực lực một loại không phải. Tiêu dĩ mặt nói bị người bên cạnh nghe được, thực mau liền truyền đi ra ngoài. Những người đó biết nàng bị mù miêu đụng tới chết chuột, nói không nên lời là cái gì tâm tình. Có người cảm khái, có người hoán giận. Đặc biệt là trận đạo tông người, biết nàng là cái dạng này bắt được đệ nhất, hận ngừa răng. Liên bởi vì này cất chó vận khí. Thái Nhất Tông liền phải đè ở trận đạo Tông trên đỉnh đầu. Tiểu Gác Mai, Kha thể ra mấy người cũng nghe đến lời này. Sư Minh, ngươi cảm thấy nàng lời nói có thể tin sao? Càng lăng hỏi. Có khả năng. Ảo trận Long Mạch, là cầm đi thiên huyền Tông sau, mới phát hiện bên trong huyền cơ. Nàng nhanh như vậy ra tới, thật đúng là có thể là vật khí. Bất quá, mặc kệ có phải hay không vật khí, tỉ thí sau khi kết thúc, đều cùng nhau mang lại đây. Là, Sư Minh. Trước 795 thần bí khen thưởng, một Mặt sau qua một canh giờ, những người khác mới lần lượt ra tới. Đệ tứ danh là Thiên Điệu Tông di Huệ, thứ 5 danh là Mau uyển Nhi, thứ 6 danh là Lý Hạng, thứ 7 danh là Vô ảnh Tông Ngải Thanh, thứ 8 danh là Khương Vân Tông chân việt Viện, thứ 9 danh là Thiền Tiên Tông Khi Vô Tâm, đệ thập danh là Trận Đạo Tông Tiêu Hoàng Ly. Cái này xếp hạng cùng hôm qua không sai biệt lắm, chỉ có một chút biến động. Chúc mừng các vị lấy được hảo thành tích. Diệp Tam Hoàng Triều mọi người chắp tay nói lời cảm tạ, đây là phía trước vì các vị chuẩn bị phân thưởng. Mấy cái người hầu bưng khay đi vào mọi người trước mặt, mặt trên kỳ thật chỉ phóng một cái vô chủ nhận không gian. Bởi vì phía trước liền biết các thứ tự là cái gì khen thưởng, tiêu dĩ mặt đám người đem thần thức bỏ vào đi, liền nhìn đến thuộc về chính mình khen thưởng. Phía trước nói, trước năm tên còn có thần bí khen thưởng, hiện tại, thỉnh trước năm tên cùng vị kia người hầu qua đi. Diệp Tam Hoàng chỉ chỉ giới đài một cái nam tử. Tiêu Dĩ Mạt năm người liền đi tới kia nam tử bên kia đi, hắn nhìn năm người liếc mắt một cái, thanh âm lạnh băng mà nói, "Cùng ta tới." Dứt lời, xoay người chiều mặt sau tiểu gác mái đi đến. Tiêu Dĩ Mạt cùng Hồng Ý Li và Mộ Hiên ba người cùng nhau. "Các ngươi biết thần bí khen thưởng là cái gì sao?" Phía trước không có gặp qua cái này trận pháp, nàng còn không có cái gì ý tưởng. Hiện tại gặp qua cái kia trận pháp, nàng tin tưởng, cái gọi là thần bí khen thưởng không đơn giản như vậy. Ta phía trước nhưng không nghe nói có cái gì thần bí khen thưởng. Hồng ý khi hãy đầu, chúng ta tới sau, cùng trận đạo tông cùng đàn đạo tông người ta nói muốn đại biểu bọn họ tham gia tỉ thí sau, liền không có như thế nào theo chân bọn họ tiếp xúc qua. Cho nên, này thần bí khen thưởng, cũng không biết. Mộ hiên gật đầu, bọn họ vốn dĩ cũng chỉ là tùy tiện tới chơi chơi, căn bản không nghĩ tới cùng bên này có cái gì giao thoa, tự nhiên cũng liền không chú ý bên này sự tình. Đông vực, kia chính là Nam vực nhất lạc hậu địa phương. Không có cái này trận pháp, bọn họ căn bản sẽ không đến cái này địa phương tới. đương nhiên, hiện tại gặp được tiêu dĩ mạt, bọn họ đối đông vực cũng hơi chút có chút đổi mới. Ta cảm thấy chuyện này không đơn giản. Hồng y lìa dùng khuỷu tay chọc chọc mộ hiên, mộ hiên gật gật đầu. Nếu là bình thường trận pháp, sư phụ bọn họ liền sẽ không đối chúng ta che giấu. Nói đến này, hắn mày nhể lại, sư phụ bọn họ có phải hay không biết trận pháp ảo cảnh có long mạch, mới không nói cho bọn họ? Nếu là như thế, Có phải hay không nói, thật sự có như vậy địa phương. Kỳ thật hắn đoán không sai, Thiên Huyền tông người bọn họ rời đi sau không lâu, liền phái người rời đi tông môn, chiều lôi châu đi. Nay thần bí khen thưởng là cái gì, một lát liền đã biết. Tiêu Dĩ Mạt cười cười. Nàng tin tưởng, một lát liền nhìn thấy gác mái những người đó, liền sẽ đã biết. Gác mái có 7 tầng, bọn họ theo thang lầu hướng lên trên, đi vào tối cao một tầng, thấy được bên trong ngồi hai nam hai nữ. Thiếu chủ, người ngốc tới rồi. Nam tử thấp giọng nói, đi xuống đi. Kha tể ra phất phất tay, sau đó đối mấy người nói, chúc mừng các vị lấy được tốt thành tích. Mời ngồi đi. 5 người nhất nhất ngồi xuống. Mọi người đều là người thông minh, biết lần này tỉ thí sau lưng có trung vực bút tích, tự nhiên cũng đoán được những người này hẳn là trung vực tới. Hồng ý cùng mộ hiên căn bản không có đem người nhìn tiến trong mắt, trung vực đại tông môn đại gia tộc thiếu chủ bọn họ nhiều ít đều biết, liền tính không biết, địa vị cũng sẽ không so với bọn hắn hai cao. Cái này kha tể ra vừa thấy cũng không phải cái gì lợi hại. Tiêu dĩ mặt trước kia cũng ở trung vực, cho nên đối trung vực người cũng không có như vậy kính sợ. Mà huyển nhi cũng giống nhau. Di huệ liền không giống nhau, ngồi ở ghế trên, co quắp mà tay chân cũng không biết như thế nào phóng. chương 796 thần bí khen thưởng. 2. Hồng y di thấy kha tể ra không nói lời nào, mà là đánh giá bọn họ. Đặc biệt là kia ánh mắt ở tiêu dĩ mặt trên người lưu lại một hồi lâu, có chút không cao hứng, trầm khuôn mặt nói. Thần bí khen thưởng là cái gì? Chạy nhanh cầm chúng ta phải đi về. đều đoán được những người này là trung vực người. Thấy Hồng Y thì còn như vậy ngự khí nói chuyện, Dị Huệ có chút kinh ngạc. Ngay sau đó nhớ tới người này cũng là trung vực tới, tự nhiên là không như vậy sợ những người này. Hồng Y kia thiếu chủ, ngươi đừng có gấp. Kha Tề gia dứt lời chiều hắn cùng Mộ Hiên hành lễ, nói, Kha Tề gia gặp qua hai vị thiếu chủ. Ân. Hồng Y kia không lý, Mộ Hiên khẽ gật đầu, nguyên lai like là Kha gia thiếu chủ. Kha gia phụ thuộc vào Thiên Huyền Tông, hắn làm Thiên Huyền Tông thiếu chủ, tuy rằng chưa thấy qua Kha Tể Gia, nhưng là cũng là biết đến. Lúc trước cái kia trận pháp, chính là bọn họ bắt được Thiên Huyền Tông đi. Cho nên, vừa rồi hắn kỳ thật cũng mới đến Kha Tể Gia thân phận. Kha Tể Gia, các ngươi chính là nói có thần bí khen thưởng. Ngươi nhưng đừng lừa dối chúng ta. Lấy giống nhau đồ vật có lệ chúng ta không thể được. Hồng ý thì nói. Kha Tể Gia cùng càng lăng bốn người nghe được lời này, đều nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Hắn chính là vô cực tông thiếu chủ, cái gì thứ tốt chưa thấy qua. Bọn họ lấy ra tái hảo đồ vật, chỉ sợ đều nhập không được hắn mắt. May mắn, bọn họ lần này không tính toán kia những cái đó tục vật ra tới. Muốn tiêu dĩ mặt biết bọn họ ý tưởng, chắc chắn trợn trắng mắt, sau đó tới một câu, phiền thoái ngươi cho ta một ít tục vật đi. Thái nhất tông tuy rằng được Thúy Bình Sơn tiểu giới một nửa đồ vật, nhưng là toàn bộ tông môn chi tiêu quá lớn, có thể nhiều vất một chút là một chút. Nhìn đến hồng ý có chút không kiên nhẫn bộ dáng. Kha Tề ra cười nói, này thần bí khen thưởng. đối hai vị thiếu chủ tới nói, không tính cái gì, nhưng là ta tưởng, đối mặt khác ba vị tới nói, sẽ có nhất định dụ hoặc lực. Đó là cái gì? Lôi châu xuất hiện một chô di tích, chúng ta tính toán dẫn bọn hắn đi nơi đó nhìn xem. Nếu là vận khí tốt, có thể được chút viễn cổ thời kỳ bảo bối. Nếu là không được đến, cũng có thể tăng trưởng một phen kiến thức. Di huệ rất là kích động, ngay cả ma Huyền nhi trên mặt cũng lộ ra kinh hỉ chi sắc. Hồng Y Dị cùng Mộ Hiên nhăn nhăn mày, kia hảo trận thế nhưng cùng di tích có quan hệ. Tiêu Dĩ mặt trong lòng khẽ nhúc nhích, không phải bởi vì di tích, mà là Lôi Châu hai chữ. Lôi Châu, khoảng cách yêu giới gần nhất địa phương. Các ngươi biết tin tức còn đến nơi đây tới, chờ đến các ngươi qua đi, di tích còn không còn sớm bị người được. Biết Hồng Y Dị cùng Mộ Hiên không phải hảo lựa, Kha thể ra không tính toán dấu dím, đem cung tin nói, bọn họ không có quá khứ phía trước, di tích sẽ không bị người mở ra. Nếu là cung tin tiên đoán kia tự nhiên là không sai. Hồng ý thì mới hiểu được, bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy vừa ra. Cung tin. Cái kia thiên diễn trí tôn. Tiêu dĩ mặt trước kia cũng biết cung tin, nhưng là hắn ly nàng quá xa xôi, cũng không tiếp xúc quá, cho nên trọng sinh sau, không có nghĩ tới hắn. Hôm nay lại lần nữa nghe được tên của hắn, nàng hơi dậy nghĩ tới cung sóc sư thúc. Đều họ cung, đều là thiên diễn sư. Vì sao, nàng trước nay không nghe sư thúc nhắc tới quá? Thiên huyền tông cùng vô cực tông toàn phái người đi di tích, hai vị thiếu chủ nếu là muốn đi, có thể cùng chúng ta cùng nhau. Kha tể ra nói, kia bọn họ đâu? Tự nhiên là cùng nhau. Kha tể ra ngữ khí rất cường ngạnh, căn bản chưa cho tiêu dĩ mặt bọn họ cự tuyệt đường sống. Đối mặt hai người bọn họ thời điểm không lưng ngốn gối nhưng là đối mặt mặt khác ba người, trung vực người cao ngạo tính tình biểu lộ không bỏ sót. Bọn họ nếu là cự tuyệt, hắn sẽ không cho bọn hắn cái kia cơ hội. Hắn tin tưởng bọn họ cũng sẽ không ngốc đến cự tuyệt. Rốt cuộc, kia chính là viễn cổ thời kỳ lưu lại di tích. Chương 797 ngươi muốn đi sao? Tiêu Dĩ mạc nghe được lời này, có chút không mừng, hơi hơi nhăn nhăn mày. Di tích tuy hảo, lại có rất nhiều nguy hiểm. Bao nhiêu người buôn bảo bối đi, lại vĩnh viễn lưu tại nơi đó. Cho nên, nàng cũng không phải rất muốn đi. Nhưng là xem kha tể ra bộ dáng, cũng không có trưng cầu các nàng ý kiến ý tứ. Kia bọn họ an toàn đâu? Mộ Yên hỏi chúng ta dẫn bọn hắn đi, tự nhiên cũng là muốn bảo đảm bọn họ an toàn. Kha tể ra tỏ thái độ, một bộ rất là để ý bọn họ bộ dáng. Dứt lời, còn chiều bọn họ cười cười. Tiêu Dĩ Mạt ở trong lòng mắt trợn trắng, hắn sẽ hộ các nàng an toàn, còn không phải bởi vì các nàng là cung tin tiên đoán người kia. Ha ha hai chữ đưa cho hắn. Dĩ Mạt, ngươi muốn đi sao? Hồng Y thế hỏi. Ân. Tiêu Dĩ Mạt quay đầu xem hắn, chính mình có thể lựa chọn. Ngươi nếu là muốn đi liền đi. Nếu là không nghĩ đi, liền không đi. Di tích, rốt cuộc cùng với quá nhiều nguy hiểm, đồng thời cũng là đại kỳ ngộ. Mặc kệ nàng có đi hay là không, đều có thể lý giải. Nhưng là nếu là hắn bằng hữu, liền không thể ở trước mặt hắn bị người đi hiết đi. Có đi hay không, đều phải xem nàng chính mình ý tứ. Các ngươi tính toán đi. Tiêu Dĩ mà hỏi lại, Kỳ thật không cần hỏi, xem hai người biểu tình sẽ biết. Chúng ta tự nhiên là muốn đi. Có di tích chuyện như vậy. Như thế nào có thể thiếu hai người bọn họ? Ta. Cũng đi. Tiêu dĩ mặt vốn định cự tuyệt, nàng không tưởng sớm như vậy đi Trung Vực. Di tích sẽ có rất nhiều người đi, nói không chừng sẽ gặp được mộ dung ra người, nàng sợ nàng đến lúc đó sẽ không chế không được làm ra sự tình gì tới. Trung Vực không phải tiểu giới, nàng hiện tại thực lực còn không đủ để cùng một cái gia tộc chống lại. Nhưng là liền ở vừa rồi, lưu tại tiểu bạch bạch bên người A trồn phân thân cùng nàng nói, tiểu bạch bạch làm nàng đáp ứng. Tiểu bạch bạch muốn đi lôi châu. Nếu hắn tưởng, vậy dẫn hắn đi thôi. Bằng không hắn một người trở về, nàng cũng không yên tâm. Đến nỗi đi bên kia nguy hiểm, chỉ có đến lúc đó nhìn. Ngươi muốn đi, kia đến lúc đó ngươi cần phải theo sát chúng ta. Kia tiểu tử không đáng tin cậy, vẫn là cùng chúng ta cùng nhau an toàn điểm. Hồng Y thì nói. Đến nỗi mặt khác hai người an toàn, bọn họ liền không tính toán quản. Kha ra nếu sẽ gọi bọn hắn đi, ở không có được đến di tích phía trước, là sẽ không làm cho bọn họ hai xảy ra chuyện. Kha tề ra chịu chịu khoe miệng, đây là muốn theo chân bọn họ đọc người. Hắn muốn phản đối, chính là hắn dám sao. Mộ hiên tựa hồ minh bạch hắn ý tưởng, nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn. Nếu là muốn kha ra ở trung vực xóa tên, có thể thử xem. Kha tề ra sở hữu nói đều bị đổ ở hết hầu ra không được. Trung bực ai không biết, hồng y thì phá hủy ở mặt ngoài, mộ hiên xem khởi cao lãnh, nhưng là một khi phát hỏa, so hồng y thì còn đáng sợ. Lại nói vô cực tông cùng thiên huyền tông, một cái cũng không dám đắc tội. Càng không nói hai cái tông môn cùng nhau đã tội. Chúng ta đây khi nào khởi hành. Tiêu dĩ mặt như mày, mặt sau còn có hảo chút tỉ thí đâu. Lần này tỉ thí đối thái nhất tông rất quan trọng, nàng không nghĩ vắng họ. Hắn sư phụ chính là nói, muốn nàng mang theo đại gia đánh ra một cái hảo thứ tự tới. Cung tin không phải nói sao. Chỉ có chúng ta 5 cái đi, mới có thể đi vào di tích. Chúng ta 5 cái đều không đi, những người đó liền tính đi di tích cũng vào không được, yên tâm hảo. Chúng ta trước tiên ở nơi này chẩm rãi tỷ thí. Hồng ý gì tự động đem kha tề ra mấy người cấp xem nhẹ. Hảo. Tiêu dĩ mạt cười cười, liền hướng hắn thông cảm thái nhất tông sự tình, nàng cũng tạm thời tán thành hắn cái này bằng hữu. Đến nỗi nói tạm thời. Nếu là bọn họ không tôn thiên huyền lệnh, vậy không cần lại làm bằng hữu chương 798 tâm tắc. Sự tình liền nói như vậy định rồi. Mặc kệ kha tề ra là cái gì thái độ. Chờ bọn họ rời đi, càng lăng bất mãn mà dầm dầm chân. Sư Minh, chuyện này cứ như vậy. Bọn họ khinh người quá đáng. Rõ ràng là bọn họ đem tin tức để lộ ra tới. Người cũng là bọn họ muốn. Hồng y đi cùng mộ hiên như thế nào có thể như vậy. Kha thể ra xoa xoa giữa mày. Hắn cũng không nghĩ tới. Tiêu dĩ mặt cùng mộ hiên cùng hồng y đi quan hệ như vậy hảo. Thế nhưng làm hai cái trước nay đều mắt cao hơn đỉnh thiếu chủ ra tiếng tương hộ. Kia hai cái thiếu chủ, như thế nào sẽ đối một cái đông vực nữ tử như thế coi trọng. Vệ hoa khó hiểu. Bọn họ rõ ràng mới nhận thức 3 ngày mà thôi. Sư Minh, hai vị thiếu chủ như thế, có thể hay không đối chúng ta có ảnh hưởng. Vương Nguyệt Nhi tưởng càng nhiều. Tự nhiên sẽ. Đây cũng là Kha tể ra tâm tắc nguyên nhân. Dư lại 3 người nhiều có thể là tiến vào di tích mấu chốt, ở hắn xem ra là tiêu dĩ mạt khả năng tính lớn hơn nữa. Hiện tại đem tiêu dĩ mạt mang đi, kia bọn họ khả năng liền vào không được. Sự tính đã như thế, chúng ta cũng không thể cùng hai vị thiếu chủ đối với tới. Hiện tại chỉ có thể theo chân bọn họ cùng nhau. Chỉ có đem tiêu dĩ mặt ba người đều ghé vào cùng nhau, mới có thể trăm phần trăm tiến vào di tích. Chỉ là, như vậy cũng chỉ có thể đi theo hồng y cùng mộ hiên phía sau. Đến lúc đó di tích bảo bối, liền không thể tất cả đều là thuộc về bọn họ. Ngắm lại liền tâm tắc. kia hai cái tổ tông, hảo hảo ngốc tại trung vực không hảo sao. Chạy đến nơi đây tới xem náo nhiệt gì. Nguyên bản tưởng trận pháp tỉ thí sau liền mang theo người rời đi hiện tại chỉ có thể chờ tiêu dĩ mặt bọn họ cùng nhau. Cũng may có cung tin đại sư lời nói, không có tiêu dĩ mặt mấy người, cũng không ai có thể đi vào đi di tích. Bọn họ còn có thể yên tâm ở chỗ này chờ. Ra gác mái mấy người, ở gác mái ngoại liền đường ai nấy đi. Hồng Y cùng mộ hiên mang tiêu dĩ mặt đi tiểu hồng lâu chúc mừng, ma uyển nhi cùng dì huệ tự nhiên là không thể đi. Lần này vẫn như cũ điểm tương yêu tâm, lần này là tiêu dĩ mạt yêu cầu. nàng bên cạnh là mặt sau tìm tới tiểu bạch bạch cùng Phụ ly. Phú Ly ở thiểu quang các bị người mang đi, chuyện này mọi người đều biết. Hiện tại cùng tiểu bạch bạch cùng nhau xuất hiện, cùng tiêu dĩ mặt còn như vậy thuần thục, Hồng Y cùng mộ hiên đều cho rằng hai cái là nàng yêu thú. Hồng Y Ghi biết tiêu dĩ mặt còn muốn tham gia mặt khác tỉ thí, tò mò hỏi, dĩ mặt, ngươi báo mấy cái tỉ thí a? Trừ bỏ luật khí, mặt khác đều báo. Nói nàng chiều bọn họ cảm kích lời, lại nói tiếp còn muốn cảm tạ các ngươi, nếu không phải các ngươi mỗi loại đều phải tham gia, ta nói không chừng liền chuyển bất qua tới. Người mỗi loại đều sẽ cùng trận pháp giống nhau hảo. Hồng y thì kinh chức đua thiếu chút nữa rất trên mặt đất. Không phải. Tiêu dĩ mặt lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Hồng y thì vô vô ngực, bọn họ chính là trung vực thiên tài. Muốn như vậy, đều phải bị nàng cấp so không bằng. Tiêu dĩ mặt xem hắn kia nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, có chút vô ngữ. Hắn cho rằng nàng nói chính là, nàng mặt khác so ra kém trận pháp. Nhưng là nàng là tưởng nói, nàng luyện đan cùng tìm linh, so trận pháp hảo. Thái nhất tông tám đại phong, thư đạo phong chủ yếu bảo hộ thái nhất tông, không có chuyên nhất cái nào. Thiên diễn phong là thiên diễn thuật, nàng không cùng ngày diễn sư thiên phú, vô pháp nghiên cứu. Khi nói phong luyện khí, nàng mấy năm nay đem tinh lực đều đặt ở trận pháp thượng, không có nghiên cứu cái này. Bất quá, nàng trong đầu có tiền bối ký ức, ngày sau có thời gian, tự nhiên cũng là muốn nghiên cứu. Trừ cái này ra, nàng đều có đọc qua, đều chuẩn bị tham gia. Cùng hồng ý gì thư khẩu khí bất đồng, mộ hiên có chút nuối còn tưởng rằng kỳ phùng đi thủ, không nghĩ tới chỉ là trận pháp. Bất quá ngẫm lại nàng con nhỏ, ngày sau thành tiểu không nhất định so với bọn hắn thấp. Tiểu Bạch bạch lâm thầm chọc chọc Tiêu Dĩ Mạn, Tiêu Dĩ Mạn minh bạch hắn ý tứ, hỏi: "Hồng Yiye, các ngươi đối Lôi Châu hiểu biết nhiều sao?" Chương 799 Tiểu Hồng Lâu thì mời. Hồng Yiye lắc đầu, Vô Cực Tông nơi địa phương cùng Lôi Châu cách xa nhau khá xa, chúng ta còn chưa có đi quá. Chỉ biết bên kia là nhân tộc cùng yêu thú hỗn cư địa phương. Bởi vì nhân thú hôn cư, cho nên bên kia cực kỳ hỗn loạn. Đây cũng là vì cái gì tông môn không được chúng ta dễ dàng quá khứ nguyên nhân. Tiêu dĩ mặt nhìn xem mộ hiên, hắn phụ họa gật gật đầu. Hắn đối lôi châu cũng chỉ là hiểu biết nhiều như vậy. Ta phía trước liền tưởng, tông môn vì cái gì muốn gạt chúng ta ảo trận sự tình, làm chúng ta không thể không đến bên này xem kia trận pháp là cái gì. Hiện tại mới hiểu được, bọn họ chỉ sợ là đã sớm biết di tích là ở lôi châu, cảm thấy bên kia nguy hiểm quá lớn. Không cho chúng ta qua đi. Hồng Y thì môi, may mắn chúng ta đến bên này. ân lần này nhất định phải đi lôi châu nhìn xem, ta đều suy nghĩ đã lâu. Ta cũng là. Mộ Hiên trên mặt cũng là tràn đầy tò mò cùng hưng phấn. Lần này chính là cơ hội khó được. Kha kể ra nói các ngươi tông môn đều đã phái người đi qua, các ngươi muốn đi cùng tông môn hội hợp sao. Tiểu dĩ mặt hỏi. Lôi châu nếu nguy hiểm như vậy, kia mang đội người thực lực tất nhiên không thấp, ở tông môn địa vị hẳn là cũng không thấp. Nếu là gặp mặt, có lẽ có thể thấy được một ít hai cái tông môn cao tầng diễn xuất, phỏng đoán bọn họ đối thiên huyền lệnh thái độ. Ai ngờ hai người cùng nhau lắp đầu, chúng ta nếu là đi tìm bọn họ, bọn họ chỉ sợ lập tức liền sẽ làm người đem chúng ta đưa trở về. Chúng ta đi theo kha tề ra bọn họ đi liền có thể. Lôi châu một khi đã như vậy loạn, nếu là đi theo bọn họ có thể hay không quá nguy hiểm. Tiêu dĩ mặt có chút lo lắng hai người an toàn. Có tiểu bạch bạch cùng phụ ly ở. Lôi châu hành trình nàng cũng không có cảm thấy nhiều nguy hiểm. Nhưng là lấy tiểu bạch bạch liệu tính, chỉ sợ không nhất định sẽ để ý hai người an toàn. Không có việc gì. Đôi ta liền tính tu vi không đủ, trên người bảo mệnh thủ đoạn vẫn phải có. Hồng Y tự tin mà nói, nếu thật đến cái kia nông nỗi, chạy thoát sau lại đi tìm tông môn cũng là có thể. Đối với chạy thoát đi xin giúp đỡ, mộ hiên biểu tình cùng Hồng Y không sai biệt lắm, cũng chưa cảm thấy mất mặt. Bất quá, đối với tiêu dĩ mặt quan tâm hai người an toàn bọn họ đấy lòng vẫn là có chút cao hứng, tuy rằng phía trước cũng cùng Tiêu Dĩ Mạt cùng nhau, nhưng là nàng đối hai người thái độ đều nhàn nhạt, nhạt, chẳng sợ hôm qua biết hai người thiếu chủ thân phận, cũng không có đối bọn họ càng thân cận một chút. Ngược lại là hôm nay đối nàng giữ kín, làm nàng đối bọn họ nhiều một chút khẳng định. Tiêu Dĩ Mạt gấp một mảnh yêu tâm, có chút tò mò hỏi, Lôi Châu có rất nhiều yêu thú, Tiểu Hồng lâu còn có thể tại bên kia bán yêu tâm, này sau lưng thế lực nhất định rất mạnh đi. Có nghe đồn nói Tiểu Hồng Lâu sau lưng là yêu tộc đại năng chống lưng, cho nên mới dám như thế. Ngươi nếu là có hứng thú, chúng ta đi Lôi Châu, đi Tiểu Hồng Lâu nhìn xem. "Hảo." Liên ở ngay lúc này, Tiểu Hồng Lâu trưởng quẩy gõ cửa tiến vào. "Gặp qua Hồng thiếu chủ, Mộ thiếu chủ, Tiêu Cố Nương." Tiểu nhân là Tiểu Hồng Lâu trưởng quẩy lên mập mạp. Trưởng quay lớn lên tròn tròn nhuận nhuận, cười rộ lên trên mặt thịt đều phải đem đôi mắt che khuất. Tiêu Dĩ Mạc nghe được tên của hắn, nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Tên này, cùng hắn hình tượng thật đúng là rất sướng. Lê trưởng quay có chuyện gì? Mộ hiên hỏi. Lê mập mạp nhìn nhìn Tiêu Dĩ Mạt, lấy ra một trương màu đỏ thiệp mời, đôi tay đưa cho Tiêu Dĩ Mạt, "Đây là chủ nhân bên kia phát lại đây, nói là giao cho Tiêu cô nương, chờ ngươi đi Lôi Châu, đến Tiểu Hồng lâu quang lâm." Tiêu Dĩ Mạt nghi hoặc mà tiếp nhận thiệp mời mở ra, bên trong là thực bình thường mời ngữ. "Ngươi chủ nhân sao biết ta sẽ đi Lôi Châu?" Chương 800 hắn phải đi về. Tiểu Hồng Lâu ở bên này rất nhiều năm, vẫn là có điểm nhân mạch. Kha ra đến nơi đây tới mục đích, chúng ta sớm đã biết được. Lê Mập Mạp cười ha hả mà nói, di tích xuất hiện địa phương ở Lôi Châu Lôi Vân Sơn, Tiểu Hồng Lâu vừa lúc ở Lôi Vân Thành, cố mời ngươi một du. Ngươi chủ nhân là người phương nào? Hồng Y thì hỏi. Tiêu cô nương đi sau sẽ tự biết được. Lê Mập Mạp không muốn nhiều lời, chắp tay, nói thanh cáo từ sau rời đi. Lưu lại ba người nhìn chằm chằm trên bàn thiệp mời nhất thời đều không ngữ. Dĩ mặt, chuyện này cũng quá kỳ quái. Hồng ý kể như mày, những người đó như thế nào biết, ngươi sẽ đi lôi châu? Liên tính bọn họ đã biết kha tề ra tính toán, như thế nào biết cái kia tiến đoán, như thế nào biết tiêu dĩ mặt có thể đi vào trước năm, như thế nào biết nàng sẽ đi lôi châu? Hơn nữa xem tiểu hồng lâu ý tứ, không phải hai ngày này mới nghĩ đến mời nàng. Nay thiệp mời không cái một hai tháng, đến không được nơi này. Một khi đã như vậy, Lại là như thế nào biết tiêu Dĩ Mạc sẽ đi? Lại vì sao phải mời nàng đi? Có mục đích gì? Hết thể không biết. Dĩ mạt người muốn đi sao? Mộ Hiên hỏi. Chuyện này quá quỷ dị, mà Tiểu Hồng Lâu bản thân cũng là quỷ dị địa phương, đi không biết sẽ gặp được cái dạng gì sự tình. Hồng Y ghi bọn họ phía trước nói, Tiểu Hồng Lâu sau lưng có thể là yêu thú đại năng. Hiện tại mời nàng đi, không biết có phải hay không vì Tiểu Bạch Bạch sự tình. Nàng đi sao? Tiểu bạch bạch lại lén lút chọc nàng một chút, nàng cười, nói, nếu tò mò, tự nhiên muốn đi gặp. Đi gặp, rốt cuộc có cái gì mục đích? Tiếp theo chàng đàn so muốn khoảng cách một ngày, cho nên mọi người đều trở về chính mình cư trú địa phương. Tiêu dĩ mặt đừng hồng ý gì hai người, mang theo tiểu bạch bạch cùng Phù ly đi xuống giường tiểu viện đi đến. Tiểu bạch bạch, Phù ly, các người biết tiểu hồng lâu sao? Tiểu dĩ mặt hỏi, hai người toàn lắc đầu. Lôi châu ta đi qua, bên kia xác thật tương đối loạn. Phù Ly nói, nhưng là chưa bao giờ đi qua tiểu hồng lâu. Kia bọn họ như thế nào sẽ mời ta đi? Tiêu dĩ mặt sờ sờ cằm, nên không phải là hướng về phía tiểu bạch bạch tới đi. Nếu là như vậy, liền không cần lo lắng. Vì sao? Biết ta ở người bên cạnh người, chỉ có như vậy một hai cái, thả đều là người của ta. Huyền cơ cùng ta, đều cùng tiểu hồng lâu không có quan hệ. Phù Ly sen mồm. kia thật sự chỉ là vì thấy ta. Tiêu dĩ mặt như mày nàng có cái gì đáng giá một cái yêu thú chú ý đi tự nhiên sẽ biết tiểu bạch bạch ngươi vì cái gì muốn ta đi tiểu bạch bạch nhìn nàng một cái không nói chuyện tiêu dĩ mặt cũng hiểu được hắn ý tứ trong lúc nhất thời cảm xúc có chút hạ xuống ly biệt tuy rằng vẫn luôn ở tránh cho lại luôn là một tới yêu giới bên kia còn có rất nhiều sự tình đang đợi hắn còn có rất nhiều người ở vì hắn liều mạng hắn thương đã tốt không sai biệt lắm không có khả năng vẫn luôn ngốc tại nhân giới hắn phải đi về Qua một hồi lâu, tiêu dĩ mạt mới rôi tay xoa xoa tiểu bạch bạch lông tóc, cười nói, này đi nguy hiểm, có cái gì yêu cầu, cùng ta nói. Ta tuy rằng thế đơn lực hơi, lại cũng là ngươi bằng hữu. Tiểu bạch bạch biết chính mình lông tóc đã bị xoa thành một đoàn, hắn hướng nàng mắt trợn trắng, nói, thật là có. Đối yêu thú hữu dụng đan dược, càng nhiều càng tốt. Hảo, trở về ta liền bắt đầu cho người luyện. Cái này nàng sở trường, không cần sốt ruột, đến lôi châu sự, còn có vài tháng. Tỷ thí xong rồi lại nói, hiện tại tỷ thí làm trọng. Hảo. Chương 801 đan xo, 1. Luyện đan tỷ thí cùng trước kia liền không sai biệt lắm. Trận đầu tỷ thí vẫn như cũ là thi viết. Tiêu Dĩ Mạt, Thích Vi Vi cùng Lạc Phỉ Nhi ba người đi vào sân thi đấu, liền nhìn đến Hồng Y thì hướng nàng vẫy tay. Tiêu Dĩ Mạt chiều hắn cùng bên cạnh Mộ Hiên gật gật đầu, đi đến chính mình vị trí thượng. Phía dưới người nhìn thấy một màn này, đều có chút kinh ngạc. Hồng Y gì cùng mộ hiên không phải đan đạo tông cùng trận đạo tông thỉnh ngoại viện sao? Như thế nào sẽ cùng tiêu dĩ mặt quan hệ tốt như vậy? Trận đạo tông cùng thái nhất tông quan hệ hòa hoãn? Hẳn là không phải. Ngươi không thấy được trận đạo tông người nhìn thái nhất tông người ánh mắt nhi đều không đúng. Nghe nói thiên tài đều là thưởng thức lẫn nhau. Hắc hắc, trận đạo tông cùng đan đạo tông ngoại viện đối hai cái tông môn nhân ái lý không để ý tới, đối thái nhất tông người lại tốt như vậy, này và mặt bạch bạch bạch a, kia có gì quan hệ? Dù sao bọn họ đại biểu vẫn là trận đạo tông cùng đan đạo tông, thành tích vẫn là thuộc về hai cái tông môn. Kia có gì, cuối cùng còn không phải bại bởi tiêu dĩ mạt. Nàng mới là chân chính thiên tài. Chính là, ta dù sao hạ quyết tâm, chờ tỷ thí sau khi kết thúc, liền đi gia nhập Thái Nhất Tông. Các người nói, này luyện đan, Thái Nhất Tông có thể thắng sao. Này liền nói không chừng. Ta nghe nói, mười mấy hai mươi năm trước, tiêu dĩ mạt ở tuyên thành liền luyện chế ra cực phẩm phá linh đan. Hiện tại qua đi nhiều năm như vậy, nàng tất nhiên càng thêm lợi hại. Đan đạo tông đệ tử nghe được lời này, không phục mà nói, lại lợi hại lại có thể như thế nào. Nàng bất quá hơn 40 tuổi, khẳng định không thể luyện chế lục phẩm đan dược. Mọi người đều là ngũ phẩm luyện đan sư, ai thắng ai thua, hay còn cũng chưa biết. Không sai. Hơn nữa nghe nói Hồng Y công tử đã có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược, tưởng ở đan dược thượng áp chế chúng ta, nằm mơ đi. Ngũ phẩm đan dược cùng lục phẩm đan dược. Trung gian trên lệch há ngăn là lệch trời khe danh như vậy. Trước ngũ phẩm đan dược đều không tính khó, nhưng là muốn luyện chế ra lục phẩm đan dược, vậy không phải ai đều có thể. Lục phẩm trở lên đan dược, đối tinh thần lực yêu cầu to lớn, cùng ngũ phẩm tới nói, khác nhau như trời với đất. Bao nhiêu người, vài thập niên thượng trăm năm, cũng không có thể từ ngũ phẩm vượt đến lục phẩm. Mặc dù là đã từng đan hoàng đan vương, cũng không ai ở 75 tuổi phía trước luyện chế ra lục phẩm đan dược. Trăm tuổi có thể luyện chế ra lục phẩm đều là tương lai đan hoàng đan vương cấp bậc. Hồng Y thì mới trăm tuổi là có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược, tương lai đan hoàng sắp tới. Nghe nói mộ hiên công tử cũng có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược. Tiêu Dĩ Mạt mới hơn 40 tuổi, muốn thắng qua các nàng, Xuân Thu Đại Mộng đều không phải làm như vậy. Những người khác không nói, Tiêu Dĩ Mạt tuổi này, xác thật không có khả năng trở thành lục phẩm luyện đan sư. Lại nói, nàng ở trận pháp thượng tạo nghệ thượng như vậy cao, đã thực không thể tưởng tượng. Hồng ý Gì nghe được phía dưới người một vòng. Nghiêng đầu nhìn Mộ Hiên, ngươi nói, dĩ mặt có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược sao? Ngươi gặp qua trăm tuổi nội luyện chế ra lục phẩm đan dược. Mộ Hiên hỏi lại, có A? Ta không phải. Ngươi khi đó đã một trăm linh vài tuổi. Mộ Hiên nhàn nhạt mà nói, ngươi liền không thể xóa về điểm này số lẻ. Hồng Y liền nộ mụ. Mộ Hiên cho hắn một ánh mắt, không hề để ý tới. thứ mau, Diệp Tam Hoàng đi lên, tuyên bố một chút quý củ, sau đó tuyên bố bắt đầu. Tiếp theo. Liền có người hầu bưng một chồng điệp bài thi đi lên. Phía trước những người đó nghe nói này một vòng thời gian hai cái canh giờ, còn cảm thấy thời gian quá dư giả. Hiện tại nhìn xem bài thi, hai cái canh giờ nội đắp xong, kia đều là ngư nhân. Đặc biệt là, bọn họ đại khái xem một chút đề thi, nhìn đến kia từng đạo hẻo lánh đề, nhìn không được rơi lệ đầy mặt. Ai mẹ nó ra đề A. Trường 802 đan so, 2. Tiêu dĩ mặt nhìn một lần đề sau, cũng có chút kinh ngạc. Này để đối với các nàng cái này giai đoạn người tới nói, quá khó khăn. Lượng đại, đề thiên, muốn lấy được hảo thành tích, cũng không dễ dàng. Bất quá này cũng không bao gồm nàng. Tiền bối ký ức, biết đến so này đó nhiều hơn nhiều. Nàng nhìn mộ hiên cùng hồng y hai người đã ở dựa bàn viết nhanh. Xem hai người trạng thái, những cái đó để đối bọn họ tới nói, cũng không khó. Tiêu dĩ mặt lại lần nữa cảm thán, hai người kia mới là thật sự yêu nghiệt. Bọn họ không giống nàng. Có tiền bồi ký ức làm gian lận khí, là thật sự đem những cái đó đều nhớ kỹ, hoàn hoàn toàn toàn dựa vào là chính mình thiên phú. Những người đó đều đang nói lần này để hảo khó, tiểu sư muội như thế nào còn có thời gian đi xem người khác phát ốc Dư thơ vũ đang xem trên đài nói thầm. Những cái đó để đối người khác mà nói rất khó, khẳng định không làm khó được tiểu sư muội Quân tử nhàn khẳng định nói, mọi người đều nghĩ tới nàng kế thừa ký ức. Kia chính là Thái nhất Tông Huy Hoàng thời điểm tiền bối, biết nói so hiện tại nhiều hơn. Rất nhiều hiện tại đều đã thất truyền. Kỳ thật, bọn họ không biết chính là, trừ bỏ tiền bối ký ức, tiêu dĩ mặt kiếp chức còn xem qua rất nhiều về đan dược cùng dược liệu thư. Tiêu dĩ mặt cũng bắt đầu đáp đề, những cái đó để nàng cơ hồ không cần tự hỏi, xem qua đi liền biết như thế nào làm, cơ hồ không có tạm dừng. Một màn này người ở bên ngoài xem ra, vậy không giống nhau. Ai có thể một chút không ngừng nghỉ đáp đề, chứ phi là ra để một người tới. Cho nên, nàng cái dạng này, khẳng định là ở lung tung đáp đề. Chỉ có lung tung đắp đề, mới không cần tự hỏi. Nàng là trận pháp tỷ thí đệ nhất danh, chú ý nàng người không ít, không ít đều lắc đầu cảm khái. Nếu được đệ nhất danh, nên hảo hảo bảo hộ chính mình trên người quan hoàn. Hiện tại chạy đi lên, ngược lại mất mặt xấu hổ. Không phải tất cả mọi người là toàn hệ thiên tài. Hai cái canh giờ thời gian, tiêu dĩ mặt dùng một canh giờ liền đem đề đắp xong rồi. Bởi vì định liệu trước, nàng không cần kiểm tra, trực tiếp đi nộp bài thi. Một màn này, làm càng nhiều người cảm thấy. Nàng cũng chỉ là tới đi ngang qua sân khấu, căn bản là không có hảo hảo đáp ứng. Hồng y gì cùng mộ hiên thấy nàng nộp bài thi, đều thực khiếp sợ. Bởi vì bọn họ biết, nàng không phải tùy tiện đi ngang qua sân khấu. Đó chính là toàn bộ đáp xong rồi. Cũng không có khả năng A, nhiều như vậy để, bọn họ đều còn không có đáp xong đâu. Tiêu dĩ mặt giao cuốn liền trở lại Thái Nhất Tông, cùng đại gia cùng nhau chờ đợi. Thực mong, Hồng y gì cùng mộ hiên cũng nộp bài thi, thấy nàng cùng Tông môn người cùng nhau, cũng không lại đây chiều nàng gật gật đầu sau cùng nhau rời đi sân thi đấu theo sau thích vi vi cùng lạc phỉ nhi cũng lần lượt nộp bài thi lạc phỉ nhi trở về nhìn đến tiêu dĩ mạn hoa hoa hoa kêu chạy tới tiểu sư muội ngươi như thế nào tốc độ nhanh như vậy ngươi nộp bài thi thời điểm ta còn có một phần tư không có làm đâu sát thật biến thái thích vi vi lạnh từ từ mà phụ họa tiểu sư muội vẫn luôn đều biến thái các ngươi lại không phải không biết cùng nàng so cái gì quân tử nhàn nói đại lời nói thật Dương Nếu Đồng cũng cười nói, "Không sai, ngươi xem, ta liền không tưởng cùng nàng so trận pháp. Các ngươi cũng thực không tồi. Lại nói, "Tiểu sư muội gặp gỡ không phải ai đều có. Các ngươi nói rất đúng, chúng ta không nên cùng tiểu sư muội cái này biến thái so." Nghĩ đến tiêu dĩ mặt kế thừa ký ức, Lạc Phỉ Nhi bị thương tâm lập tức liền chứa khỏi. Nàng choáng váng mới cùng tiểu sư muội so. "Ân, vừa mới ngớ ngẩn người không phải nàng." Bên cạnh tông môn người nghe được các nàng nói, toàn mắt lộ ra khinh thường. Nói giống như nàng thật sự rất lợi hại dường như Ai tin? Luệ thiên hạ thôi chương 803 đàn so, 3 Bất quá, và mặt tới thực mau Tiêu dĩ mặt đệ nhất danh Sao có thể? Các ngươi xem nàng điểm, mãn phân Nàng đắp nhanh như vậy, không phải ở lung tung viết Mà là đều biết đáp án, không cần tự hỏi Ta thiên, sao có thể? Hôm qua để nhiều khó, nàng sao có thể đều biết Nên không phải là phê chữa sai rồi đi Người đương những cái đó phê duyệt người đều là mắt ngủ. ngốc. Đến nỗi bao che, kia càng không thể, đan đạo tông cùng thái nhất tông quan hệ nghe nói không phải thực hào đâu. Hình như là. Cho nên, nàng thật là bằng thực lực bắt được mạng phân. Này cũng quá kinh tủng. Hồng y 98 phân, mộ hiên 97 phân, cũng đều thật là lợi hại. Cũng không phải là, các ngươi xem những người khác điểm theo chân bọn họ trên lệch bao lớn, đệ tứ danh liền 90 phân đều không đến. 88 phân, như vậy khó để. Cũng là không dễ dàng. Bất quá, như thế nào lại là thái nhất tông người? Không ngừng những cái đó an dưa quần chúng kinh ngạc, liền thái nhất tông người cũng thập phần kinh ngạc. Nhìn không ra tới A, là sư mỗi lý luận tri thức nắm giữ như vậy hảo. Dư thơ vũ có chút không thể tin được. Cũng không phải là khẽ meo meo mà liền thành đệ tứ danh. Thích sư tỷ cũng mới 45 danh. Dương Nếu Đồng cũng thập phần cảm khái. Nàng ở tu luyện thượng không có gì thiên phú, càng nhiều thời giờ cùng tinh lực hoa ở luyện đan thượng. Này đây ở dĩ mạt được đến hoàn chỉnh truyền thừa sau, nàng tiến bộ phi thường đại. Cận thư nói, lại nói tiếp, Đan đạo phong mấy năm nay tiến bộ lớn nhất, xem đến ta tìm linh phong hâm mộ nha. Sư phụ, nhân gia cũng có tiến bộ. Dư thờ Vũ đô miệng. Mỗi cái phong mấy năm nay đều có thể nói là tiến bộ vượt bậc, chẳng qua mỗi cái chức nghiệp tính chất không giống nhau, có tiến bộ lớn hơn nữa, tỉ như Lạc Phỉ Nhi, có tiến bộ muốn phong thả một ít, tỉ như tìm linh phong cùng trận đạo phong. Lạc sư muội sức chiến đấu không được nhưng là ở luyện đan thượng thiên phú càng tốt, ngay sau cũng có thể trở thành đan đạo phong truyền đạo người. Quân tử nhàn nói, quân sư tỷ, ngươi xem lạc sư muội đều vì đan đạo phong tránh mặt mũi, hai chúng ta cũng không thể rơi xuống tìm linh phong mặt mũi ha. Dư thơ vũ vãn trụ dư thơ vũ cánh tay cười nói, quân tử nhàn liếc nàng liếc mắt một cái, ta chỉ là cái cỏ, ngươi mới là tìm linh phong trung kiên lực lượng, ngươi không biết xấu hổ đem áp lực tái giá đến ta trên người tới, cái gì cỏ? ngươi nói lời này quay đầu lại ta liền cùng sư phụ ngươi nói xem hắn thương tâm không dư thơ vũ uy hiếp ngươi tàn nhẫn bất quá ngươi nếu là bại bởi ta cận sư thúc có thể hay không bắt người trở về bế quan vài thập niên quân tử nhàn lún mày dư thơ vũ chịu chịu khoe miệng trộn ngắm mắt cận thư thấy nàng nhìn chính mình chiều nàng cười cười tự tin mà nói ngươi chính là cô ta còn có thể bại bởi ngươi nói không chừng là được ta biết ngươi đang tìm linh thượng thiên phú cũng hảo Nhưng là ngươi rất nhiều tinh lực không đều hoa đến luyện kiếm thượng. Như vậy đều không thắng được ngươi, không cần sư phụ ta chảo, ta chính mình trở về bế quan đi. Tim Linh cũng có nhất định vận khí, nói không chừng ta vận khí liền so ngươi hảo. Dư Thơ Vũ, thăng cấp người đi sân thi đấu, Lạc Phỉ Nhi hiện tại đều còn có điểm lốc. Nàng bắt lấy Tiêu Dĩ Mạt cánh tay, vui tươi hớn hở mà nói, tiểu sư muội, ta đệ tứ ai? Ân, ngươi đệ tứ, chúng ta đều biết. Tiêu Dĩ Mạt cười đáp, ta thế nhưng đệ tứ Ngươi không có tới Thái Nhất tông trước, ta đã từng nghĩ tới tham gia lần này tỷ thí, lúc ấy nghĩ có thể tiến trước 50 liền không tồi. Lạc Phỉ Nhi cảm giác cùng nằm mơ giống nhau. Dĩ vãng, Thái Nhất tông liền trước 50 cũng chưa từng vào. Các tiền bối truyền thừa, quá lợi hại. Chương 804 đan so 4. Tiêu Dĩ Mạt cười cười, ngươi nếu là cuối cùng có thể tiến tiền 10, ta cho ngươi hai chương truyền thừa không có đan vương, như thế nào? Thật sự? Lạc Phỉ Nhi đôi mắt đều sáng. Tiêu Dĩ Mạt gật đầu. Ngao, thiểu sư muội, ngươi thật tốt quá. Ngươi nhưng cho ta bị hảo a, Lạc phỉ nhi ôm nàng, vui vẻ không thôi. Hảo, tiêu dĩ mặt thấy nàng như vậy, liền biết nàng là có tin tưởng. Thích vi vi xem đến hâm mộ không thôi. Nàng cũng tưởng, đáng tiếc không có kia thực lực. rũ mắt, che giấu trụ trong lòng mất mát. Thích sư tỷ, ngươi nếu có thể tiến trước 20, cũng có đan phương a. Thích vi vi ngẩng đầu, nhìn đến tiêu dĩ mặt chiều chính mình mỉm cười. Hảo. Thích vi vi cười. Tiến vào tiền 10, nàng là không hy vọng. Trước 20, nàng nỗ lực nỗ lực vẫn là có thể. Nàng biết, dĩ mặt là ở cổ vũ chính mình, cũng là tin tưởng chính mình. Nguyên bản không phải thực tự tin, nhìn đến nàng mỉm cười con người, nàng mặc danh liền cảm thấy có tin tưởng. Đợt thứ 2 tỷ thí là luyện chế chỉ định đan dược. Căn cứ đại gia hoàn thành phẩm cấp cùng thời gian xác định thứ tự. Quy củ đều hiểu, nhưng là không tưởng, lần này luyện chế đan dược thế nhưng sẽ là ngũ phẩm đan dược phá linh đan. Ngũ phẩm phá linh đan a. Tuy rằng tới tham gia lần này tỷ thí cơ hồ đều có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược, nhưng là phá linh đan lại không phải giống nhau ngũ phẩm đan dược. Khó khăn đại a. Một ít người trực tiếp liền từ bỏ, lấy thực lực của bọn họ, bất quá là lãng phí tam lõa dược liệu thôi. Một ít người luyện chế quá phá linh đan, xác suất thành công không cao, lại vẫn là tưởng liệu một lần. Một ít người thấy là phá linh đan, liền cao hứng, tỉ như lạc phỉ nhi cùng thích vi Nếu là khác đan dược. Bọn họ có lẽ còn không có cái gì nắm chắc, nhưng là phá linh đan lại là bọn họ tương đối quen thuộc đan dược. Ở chuyên thừa, có loại này đan dược hoàn thiện luyện chế phương pháp, đại đại đề cao sát suất thành công không nói, phẩm cấp cùng số lượng cũng không giống bình thường. Bởi vì cái này đan dược tương đối đặc thù, phong đại mặt sau còn cho các nàng chỉ điểm quá, thực chiến kinh nghiệm không ít. Hiện tại thế nhưng luyện chế phá linh đan, các nàng thật muốn ngửa mặt lên trời cười to. Tiêu dĩ mặt cũng không nghĩ tới lần này sẽ luyện chế phá linh đan lúc trước ở tuyên thành thi đấu thời điểm nàng là có thể luyện chế ra cực phẩm phá linh đan hiện tại liền càng không nói nàng tưởng đan đạo tông muốn là vì khó xử các tông môn đột hiện đan đạo tông lợi hại lại không nghĩ cấp thái nhất tông đương văn cầu đan đạo tông phá linh đan cũng là truyền thừa thái nhất tông lại không bằng thái nhất tông tuyên bố xong quy tắc thực mau liền có người hầu đem dược liệu đưa lên tới đại gia lấy ra từng người đỉnh lò liên tiếp bắt đầu luyện chế lên có chút người còn ở sửa sang lại dược liệu tìm kiếm cảm giác Tiêu dĩ mặt lạc phỉ nhi cùng thích vì vi ba người đã bắt đầu luyện chế. Ba người vị trí là dựa gần, kia nhất trí nước chảy mây trôi động tác, xem đến người khác nghẹn họ nhìn chân chối. Rất nhiều người đều nhận thức đến một chút, phá linh đan đối thái nhất tông tới nói, cũng không phải cái gì rất khó đan dược. Đan đạo tông đệ tử, trừ bỏ phù nếu phong, những người khác nhìn đến bọn họ như thế, đều trầm mặt. Không cần tưởng, bọn họ lần này lại so bất quá thái nhất tông ba người. Đến nỗi phù nếu phong, Từ lần trước gặp qua Tiêu Dĩ Mạt luyện chế ra cực phẩm phá linh đan sau, hắn đối này đan dược liền có một loại mạc danh kiên trì. Có lẽ, đúng là bởi vì biết hắn đối này đan dược đặc biệt quen thuộc, tông môn mới đính cái này đan dược làm thi đấu yêu cầu. Bại bởi Tiêu Dĩ Mạt, hắn sẽ không có cái gì kinh ngạc. Nhưng là liền Thái nhất tông mặt khác hai người đều so bất quá, này liền đả kích người. Tiêu Dĩ Mạt tốc độ là nhanh nhất, ở Hồng Y cùng Mộ Hiên kết thúc phía trước, cái thứ nhất hoàn thành hôm nay luyện chế. Bởi vì là cực phẩm Hơn nữa số lượng thượng ưu thế, này một vòng đệ nhất danh, lại phi nàng mạc trúc. chương 800 linh năm đan so, nam. Ngũ phẩm đan dược, cũng không phải dễ dàng như vậy luyện chế, đặc biệt là phá linh đan, luyện chế càng thêm khó khăn, cho nên, lần này cho bọn họ bốn cái canh giờ thời gian. Mà tiêu dĩ mạn không cần hai cái canh giờ liền luyện chế xong rồi. Hồng Y cùng mộ hiên vị trí ly nàng không xa, nhìn thấy nàng nhanh như vậy liền luyện chế hoàn thành, run sợ đến thiếu chút nữa không chế không được đỉnh lò hạ ngọn lửa. Cái này tiêu dĩ mặt thật là đông vực người. Nên không phải là trung bực cái nào thế lực lớn lại đây thiên tài đi. Hoặc là càng cao cấp đại lục lại đây thiên tài. Bằng không, nàng sao có thể so với chính mình còn lợi hại. Hồi tâm. Bên hai chuyển đến mộ hiên thanh lánh thanh âm, Hồng Y Lý mới phát hiện chính mình này một lò đan dược liền phải bị hủy. Hắn chạy nhanh thu liễm tâm thần, không hề suy nghĩ tiêu dĩ mặt sự tình, mà là chuyên chú trước mắt đan dược. Mộ hiên hướng tiêu dĩ mặt quá khứ phương hướng nhìn tiếp theo mắt Lại tiếp tục luyện chế chính mình đan dược. Hồng Y thì thực buồn bực. Bởi vì vừa rồi đi rồi sẽ thần, đỉnh lò xuất hiện chút tình huống, hắn hoa chút thời gian đi khống chế đỉnh lò, cho nên hắn cuối cùng thế nhưng so mộ hiên vãn kết thúc một chén trà nhỏ thời gian. Bất quá cũng may hắn luyện chế đan dược số lượng luôn luôn so với hắn nhiều, cuối cùng thành tích vẫn là ở hắn phía trước. Lúc này mới chân an từng cái hắn bị thương tâm. Đem đan dược giao đi giám khảo tịch trên đường, hắn nhìn chầm chầm nghỉ ngơi khu tiêu di mặt thân ảnh. Vô cùng buồn bực mà cùng mộ hiên phung tạo, ngươi nói nàng ngày thường là như thế nào sinh hoạt. Như vậy tiểu nhân tuổi, như thế nào có thể so sánh chúng ta đều lợi hại? Ngươi hỏi ta, ta như thế nào biết? Mộ hiên trong lòng cũng có chút buồn bực, chỉ là thói quen tình không ngoài lộ, so hồng y đi thuật nhìn chấn định nhiều. Không được, ta trong chốc lát muốn đi hỏi một chút nàng, nàng lại như thế nào làm được? Có lẽ, đây là thái nhất tông bí mật. ân, Hồng y đi theo mộ hiên ánh mắt nhìn lại. Phát hiện lạc phỉ như thế nhưng cũng ở ngưng đan Ngay cả thích vi vi Cũng sắp dung hợp xong Tiến vào ngưng đan giai đoạn Mà những người khác cũng bất quá mới dung hợp đến một nửa mà thôi Hắn chố mắt Thái nhất tông có như vậy lợi hại Vì cái gì nghe người khác nói bọn họ Là một cái tam lưu thế lực Ngươi không phải muốn đi hỏi nàng Hỏi sẽ biết Hạ quyết tâm muốn hỏi Hồng y ghi giao chính mình đan dược sau liền đi tiêu dĩ mạt bên người Tìm vị trí ngồi xuống Dĩ mạt có cái vấn đề muốn hỏi ngươi đi thẳng vào vấn đề tiêu dĩ mạt muốn mày các ngươi thái nhất tông có phải hay không rất mạnh chính là như thế nào lại là tam lưu thế lực về sau sẽ rất mạnh tiêu dĩ mạt nói lời này tin tức lượng có điểm đại a ngươi ngày thường là như thế nào quá có phải hay không chưa bao giờ nghỉ ngơi một ngày đương mười ngày hoa hồng y y lại hỏi nếu bằng không vì sao trận pháp cùng luyện đan đều có thể lợi hại như vậy Mệt hắn phía trước còn tưởng rằng nàng cũng không lợi hại. Ngắm lại nàng nói lên tìm linh những cái đó bình tĩnh bộ dáng. Hắn tưởng, nàng khẳng định cũng là thực không lầm. Tiêu dĩ mặt chịu chịu khoe miệng, cùng ngươi giống nhau quá. Chính là, chúng ta so ngươi lớn mấy chục tuổi. Ngươi vẫn là cái tiểu đoàn tử thời điểm, ta cũng đã có thể luyện đan. Hồng Y thì không tin nàng. Tiêu dĩ mặt cười cười, ta là mượn tiền bối quang, đi rồi rất nhiều lối tắt. Ân, Tiêu dĩ Mạt không có nói thêm nữa. Bọn họ hiện tại quan hệ còn chưa tới nói rõ ngọn ngành trình độ. Hông y gì còn tưởng hỏi lại, nhìn thấy phù nếu phong triều bọn họ đi tới, cũng thức thời mà rời đi đề tài. Thức mau, Lạc Phỉ Nhi cùng thích vi vi lần lượn hoàn thành, là thứ 7 cái cùng thứ 13 cái hoàn thành luyện chế. bốn cái canh giờ kết thúc, giám khảo lên đài, đem những cái đó đan dược nhất nhất xem qua, hơn nữa đương trưởng bài xuất thứ tự. chương 806 đan so, 6. Tiêu dĩ mặt quả nhiên là đệ nhất. Làm người khiếp sợ chính là... Đệ nhị không phải Hồng Y đi cũng không phải Mộ Hiên, mà là Lạc Phỉ Nhi. Tất cả mọi người bị này một kết quả chấn kinh rồi, Lạc Phỉ Nhi chính là thứ bảy cái hoàn thành, thành tích sao có thể so chung vực tới hai cái thiên tài còn hảo. Không ngừng những người khác không tin, ngay cả Hồng Y đi cùng Mộ Hiên cũng thực kinh ngạc, đồng thời trong lòng đối Thái Nhất Tông lại lần nữa đổi mới nhận chi. Phía trước cho rằng tiêu dĩ mặt một người là dị loại, hiện tại xem ra, Thái Nhất Tông cũng không đơn giản. Mà những cái đó tán tu nghe thấy cái này kết quả càng thêm kích động, giống như lấy được đệ nhất đệ nhị chính là bọn họ tông môn giống nhau. Ân, sau đó không lâu cũng sẽ là bọn họ tông môn. Tiêu Dĩ mặt đối kết quả này cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lạc Phỉ Nhi có thể phát huy tốt như vậy. Đây chính là phá linh đan a. Đối đột phá tu vi gông cùng xiềng xích có quan trọng tác dụng phá linh đan. Liên tính vòng thứ ba lạc Phỉ Nhi xếp hạng không đủ lý tưởng, nay một vòng thành tích cũng đủ đặt Thái Nhất Tông Đan Đạo Phong ở Đông Vực Địa Vị, cùng với Thái Nhất Tông lần này tỷ thí Địa Vị. Tiêu dĩ mặt ở trận pháp tỷ thí chung được đệ nhất danh, đan dược tỷ thí lại lấy được như vậy thành tích, liền tính mặt sau không thể đều đến đệ nhất, cũng vô pháp ngăn cản thái nhất tông tiến vào nhất lưu thế lực xu thế. Không tin. Chúng ta không tin lạc phỉ nhi sẽ lấy được đệ nhị danh. Mở miệng nói chuyện chính là phù nếu liễu. Không ít người ở một bên phụ họa, đều là đan đạo tông người. Ở bọn họ trong mắt, tiêu dĩ mặt đạt được đệ nhất đã là không có khả năng sự tình, hiện tại liền lạc phỉ nhi đều so hồng y y hề mộ hiên lợi hại. Sao có thể? Bọn họ lại không phải không quen biết lạc phỉ nhi, không biết thực lực của nàng. Trên đài giám khảo nghe được phù nếu liêu nghi ngờ, sắc mặt toàn khó coi. Đây là tại hoài nghi bọn họ công chính tính. Minh chủ, nếu mọi người đều tại hoài nghi, không bằng đưa bọn họ đan dược cho đại gia nhìn xem. Đan đạo tông tông chủ lịch vũ bá nhàn nhạt mà nói. Nhìn như là đang nói mọi người hoài nghi, kỳ thật là liền hắn đều không tin. Bọn họ đối thái nhất tông lại là hiểu biết bất quá. Liên tính biết bọn họ được đến hoàn chỉnh truyền thừa, cũng không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian tăng lên nhiều như vậy. Nếu kết quả này là thật sự, kia chỉ có thể thuyết minh, Thái Nhất Tông đã sớm được đến truyền thừa. Mà cái này nhận chi, làm sắc mặt của hắn thật không tốt, tâm cũng đi theo cùng nhau phập phập phồng phồng. Nếu là Thái Nhất Tông cường đại lên, kia đan đạo Tông địa vị nguy ngập nguy cơ. Nhưng nếu là thật là hoàn chỉnh truyền thừa, đoạt lại đây, đan đạo Tông lại có thể cao hơn một tầng nói không chừng không bao giờ dùng hoa ở đông vực loại địa phương này, có thể đi đến trung vực, trở thành một phương đại tông. Bên kia kết quả đã công bố ra tới, Lạc Phỉ Nhi tuy rằng dùng thời gian so phía trước vài người trưởng, luyện chế ra đan dược số lượng cũng không kịp hồng y y đám người, nhưng là nàng thắng liền thắng đến ở, nàng luyện chế tất cả đều là cực phẩm đan dược. Cực phẩm a, kia dược hiệu so cao cấp cao nhiều ít lần, chẳng sợ không phải toàn bộ, chỉ cần có một viên là cực phẩm, nàng liền thắng. Cho nên, làm nàng đến đệ nhị cũng không phải thiên vị, mà tiêu dĩ mạn, không cần phải nói, thời gian ngắn nhất, số lượng nhiều nhất, còn tất cả đều là cực phẩm, cái này đệ nhất, hoàn toàn xứng đáng. mặc kệ những người khác là như thế nào mà kinh ngạc cảm thán, như thế nào khiếp sợ, tán tu như thế nào cao hứng, lịch vũ ba tâm là phức tạp, thái nhất tông thật sự rất sớm phải đến hoàn chỉnh truyền thừa. nghĩ đến phía trước được đến tình báo, tìm linh tông cùng kiếm đạo tông đều đã trở về, muốn đối phó bọn họ, chỉ sợ chỉ có thể thỉnh những người đó ra tay. Trận đạo Tông người giờ phút này cũng cùng Kha Tề ra nói chuyện này, lại được đến minh sắc cự tuyệt. Hơn nữa cho thấy, chuyện này hai cái thiếu chủ đã hạ chỉ thị, không được nhúc nhích Thái Nhất Tông. Trận đạo Tông là biết Kha ra cùng Thiên Huyền Tông chi gian quan hệ, biết bọn họ không thể vi phạm mộ hiên bọn họ ý tứ. Xem ra, chỉ có thể dựa đan đạo Tông mặt sau cái kia thế lực. chương 807 đàn so, 7. Thái Nhất Tông. Thật là không nghĩ tới, lạc sư muội thế nhưng khẽ meo meo liền sẽ luyện chế cực phẩm đan dược. Nha đầu này tàng thật đủ thâm. Cận thương ngẩn ra một chút sau, rất là cảm khái. Trước kia tiểu nha đầu trưởng thành, đều biết dấu rốt. Trước kia chỉ có tiểu sư muội có thể luyện chế cực phẩm đan dược, nghĩ đến, hẳn là nàng chỉ điểm lạc sư muội. Dư thơ vũ nói, đều là hảo hài tử. Về sau, Thái nhất tông đến giữa các ngươi khởi động tới, phát dương quang đại. Tần tuyết tương mỉm cười nói, chúng ta nhất định sẽ. Quân tử nhàn gật đầu, mặt khác mấy người cũng gật đầu. Bọn họ đều là này đồng lứa các phong người xuất sắc, là thái nhất tông tương lai người nối nghiệp. Thái nhất tông dự bọn họ phát dương quang đại, ai cũng không nghĩ tới sẽ thoái thác trên người trách nhiệm. Nghỉ ngơi khu, lạc phỉ nhi so mọi người dự đoán an tĩnh, nhưng là cũng giống nhau kích động. Nàng đã sớm biết chính mình luyện chế ra cực phẩm tới, thành tích sẽ không kém, chỉ là không nghĩ tới sẽ vượt qua kia hai cái trung vực tới thiên tài, trở thành đệ nhị. Nàng vãn trụ tiêu dĩ mặt cánh tay, tranh công dường như phe phẩy tay nàng, cười hì hì nói tiểu sư muội Thế nào, ta chưa cho người mất mặt đi. Tiêu dĩ mạt cảm khái mà nói, chúng ta tông môn nửa năm sau tuyển chọn, phòng chừng muốn thành đông vực đại sự. Có nàng cùng lạc phỉ nhi như vậy thành tích, chỉ sợ chỉ là tưởng tiến đan đạo phong người liền sẽ đem thái nhất tông đại môn là vỡ. Thích sư tỷ cũng rất lợi hại, chỉ cần lại qua một thời gian, cũng tất nhiên có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược. Tiêu dĩ mặt đối thích vi vi nói, thích vi vi đối lạc phỉ nhi có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược cũng là thực kinh ngạc, nhưng là lại không có ghen ghét. Nghe được tiêu dĩ mạt ta nủi chính mình nói, nàng cười gật gật đầu, nói, ta cũng cảm thấy. Gần nhất trong khoảng thời gian này, ta tựa hồ đã sở đến một ít bí quyết, chính là tổng kém một chút cái gì, giống như cách một tầng xa, luôn là sáng tỏ không được. Tiêu dĩ mặt hai mắt sáng ngời, kia trong chốc lát sau khi trở về, chúng ta cùng nhau thảo luận thảo luận. Chúng ta đây hiện tại liền trở về. Thích vi vi thật cao hứng, nếu là có thể được đến tiêu dĩ mặt chỉ điểm, có lẽ kia tầng xa liền phải vạch trần. Hảo. Tiêu dĩ mặt ba người đi rồi, lưu lại hồng Y cùng mộ hiền hai mặt nhìn nhau. Người nói, này thái nhất tông có một ngày có thể hay không so chung vực tông môn còn lợi hại. Sẽ. Hơn nữa không dùng được bao lâu. Ta cảm thấy, chúng ta có lẽ hội kiến chứng một cái tân thế lực quật khởi. Tiêu dĩ mặt nghe được mặt sau nói, cười. Tân thế lực. Không, đó là đã từng hùng sư muốn thức tỉnh. Vòng thứ ba tỷ thí, tuy ý luyện chế chính mình lợi hại nhất đan dược. Đồng dạng căn cứ đan dược phẩm cấp số lượng luyện chế thời gian chờ cho điểm. Lần này tham gia nhân số chỉ lấy hôm qua tỷ thí trước 50 danh, tổ chức phương không hề cung cấp đan lô cùng dược liệu, hết thể đều dựa vào tuyển thủ tự do phát huy. Bởi vì hôm qua thành tích, không ít người đều chú ý thái nhất tông 3 người hành động. Nhìn đến lạc phỉ nhi cùng thích vì vi lấy ra tới dược liệu, không ít người đều chịu chịu khoe miệng. Hai người thế nhưng vẫn là luyện chế phá linh đan. Vòng thứ 3 cùng đợt thứ 2 đều luyện chế đồng dạng đan dược nay ở dị vang thật đúng là không xuất hiện quá. chính là này cũng không có trái với quy định. rốt cuộc tỷ thí quy tắc không có minh sát chỉ ra, vòng thứ ba cùng đợt thứ hai không thể luyện chế đồng dạng đan dược. nơi này có thể luyện chế lục phẩm đan dược người không nhiều lắm. ngũ phẩm đan dược, phá linh đan cực kỳ khó luyện chế. nếu không có hôm qua yêu cầu, mọi người đều sẽ không lại lựa chọn này một loại đan dược, mà là lựa chọn chính mình sở trường, đem luyện chế thời gian phẩm chất cùng số lượng đều tăng lên đi lên. nhưng là bọn họ một khi luyện chế mà khác. Ở hy hữu trình độ thượng, liền so ra kém phá linh đan. Càng không nói đến lạc phỉ nhi còn có thể luyện chế ra cực phẩm. Cho nên, những cái đó không thể luyện chế ra lục phẩm đan dược, nhất định phải bị nàng đánh bại. chương 808 đan so, 8. Không chỉ có lạc phỉ nhi như thế, thích vi vi cũng như thế. Bất quá thích vi vi hôm qua thành tích ở hơn 10 người, hơn nữa lạc phỉ nhi đều luyện chế phá linh đan, nàng như vậy cũng liền không thấy được. Những người đó chỉ là nhịn không được cảm khái. Còn có thể như vậy thao tác. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại cũng không có gì không đúng, nay một vòng là yêu cầu đại gia luyện chế chính mình quen thuộc đan dược, chẳng qua vừa khéo các nàng quen thuộc vừa lúc là hôm qua tỉ thí mà thôi. Những người đó lại nhìn nhìn Tiêu Dĩ Mạn, còn hảo, nàng không phải luyện chế phá linh đan. Bất quá, xem nàng chuẩn bị những cái đó dược liệu, các nàng như thế nào nhận không ra là muốn luyện chế cái gì đan dược. Người bình thường còn chưa tính, ngay cả Đan đạo tông những cái đó luyện đan sư cũng chưa nhận ra được. Hồng Y cùng Mộ Hiên nhìn đến nàng chuẩn bị dược liệu thời điểm, trong mắt toàn hiện lên một mạt dị sắc, ngay sau đó đều kích động lên. Hai người đối luyện Đan Hiểu biết rất nhiều, liền tính không thể luyện chế, cũng biết những cái đó Đan Vương, chính là cũng không có nàng luyện chế loại này. Nàng không có khả năng so với bọn hắn cao hơn quá nhiều, kia chỉ có một loại khả năng, nàng luyện chế chính là thất truyền Đan Dược, Đông Bực Tam Lưu thế lực, thế nhưng sẽ có thất truyền Đan Vương, thật là làm người kinh ngạc ga. Tiêu Dĩ Mặc không để ý đến cái nhìn của người khác mà là chuyên tâm sửa sang lại chính mình dược liệu. Phá quân đan, phá linh đan thăng cấp bản, hiệu quả giống nhau, nhưng là hiệu quả lợi hại hơn. Phá linh đan, ngũ phẩm đan dược chi hoàng, nhưng trợ phúc địa cấp dưới tu sĩ thăng cấp. Mà phá quân đan, lục phẩm đan dược chi hoàng, nhưng trợ phúc địa cấp người đột phá đến quân cấp. Phúc địa cấp cùng quân cấp tuy rằng chỉ cách một tầng, nhưng là lại là tu luyện giả một cái đại khảm. Muốn vượt qua không dễ, nhưng là vượt qua sau, có thể nói thoát thai hoàn cốt. ở lợi hại hơn đại lục. Quân cấp dưới, kỳ thật đều không bị thừa nhận vì tu luyện giả. Mà pha quân đan, có thể để cao 80% xác suất thành công. Đáng tiếc, cái này đan dược, thế nhưng thất truyền. Nói thất truyền cũng không phải đặc biệt chuẩn xác, ít nhất Thái Nhất Tông hiện tại là có cái này đan phương, tự nhiên là tiêu dĩ mặt trước bối trong trí nhớ được đến đan phương. Hồng ý gì bọn họ không biết cái này đan phương, cho nên không nhận ra tới phá quân đan. Nhưng là trốn bất quá lịch vũ bá những người đó mắt. Nhìn đến nàng chuẩn bị dược liệu. Lịch Vũ Bá nắm chặt ghế dựa tay vịn, quả thật là hắn đem ánh mắt chuyển tới Tiêu Dĩ mặt trên người, xem nàng giống nhau giống nhau kiểm tra dữ liệu, ánh mắt càng ngày càng lửa nóng. đã có phá quân Đan Đan Vương, tất nhiên cũng có mặt khác thất truyền Đan Dược Đan Vương. Tiêu Dĩ mặt cảm giác được một đạo quá mức lửa nóng tầm mắt, nhìn lại, nhìn đến chính là Lịch Vũ Bá nóng rực ánh mắt, nhìn đến hắn không chút nào che lấp thái độ, Tiêu Dĩ mặt tâm hơi hơi trầm xuống, hắn là thật sự muốn đánh Thái Nhất Tông chủ ý. Thấy tiêu dĩ mặt nhìn về phía hắn, hắn không những không có thu liễm, ngược lại còn chiều nàng âm chắc chắc mà cười cười. Ngoa tào. Hắn là muốn thông qua cái này, ảnh hưởng nàng tâm thái, làm nàng luyện chế sai lầm đi. Hào âm hiểm. Nếu nàng thật sự chỉ là một người tuổi trẻ tiểu bối, phòng trừng liền thật sự bị hắn dọa tới rồi. Đáng tiếc nàng kiếp trước bị người trào phúng phế vật, nội tâm bị rèn luyện cường đại không ít. Hơn nữa sư phụ ở chỗ này, nàng căn bản không sợ hắn. Cho nên, nàng bình tĩnh mà thu hồi ánh mắt Tiếp tục đâu vào đấy kiểm tra. Lịch vũ bá thấy vậy, mày hơi hơi nhăn lại. Nữ tử này nếu là trưởng thành lên, sẽ là đan đạo tông đại địch. Đột nhiên, hắn cảm giác được lưỡng đạo hàm chứa sát y ánh mắt, không cần xem cũng biết trong đó một đạo là hạ thiền. Hắn phát hiện lịch vũ bá động tác nhỏ. Cái này lịch vũ bá, thật là càng ngày càng can rỡ. Nếu không nghĩ hảo hảo sống, kia liền hảo hảo đi tìm chết đi. chương 809 đan so, 9. Lịch vũ bá cảm giác được hạ thiền ánh mắt. Xem qua đi, vừa lúc thấy được hắn trong mắt diễn ngược cùng sắc ý. Kia sắc ý, làm hắn phía sau lưng phát lệnh. Không được, lần này cần thiết mượn dùng những người đó lực lượng, đem Thái Nhất Tông diệt trừ. Nếu như bằng không, chờ Thái Nhất Tông phát triển lên, chết chính là hắn. Nghĩ vậy, hắn rời đi chủ tịch đài, chuẩn bị đi tìm những người đó nói chuyện này. Lần này, hắn muốn hạ thiền có mệnh tới, mất mạng hồi. Tiêu dĩ mặt không biết hạ thiền cùng lịch vũ bá chi gian ánh mắt đánh cờ, hết sức chuyên trú mà luyện chế trong tay đan dược. Phá quân đan luyện chế khó khăn phi thường đại, nàng trước kia cũng không có làm được trăm phần trăm thành công. Lần này lại là tỉ thí, không có như vậy nhiều cơ hội làm nàng trọng tới, cho nên, nàng cần thiết muốn càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Vì đề cao sát suất thành công, nàng trực tiếp dùng một chi hỏa, thúy lục sắc ngọn lửa vừa ra tới, lập tức liền hấp dẫn mọi người chú ý. Nàng thế nhưng có linh hỏa bảng thượng xếp hạng 20 linh hỏa. Hồng YG nhìn một chi hỏa ánh mắt cực nóng vô cùng. Một chi hỏa xếp hạng không cao lắm. Đối luyện đan sư tới nói lại là nhất hấp dẫn người. Tiêu chính là có thể trợ giúp tăng lên đan dược phẩm chất cùng sát xuất thành công linh hòa A. Đây là nơi nào tới yêu nghiệt. Ngắm lại nàng tuổi, hồng ý đi nhịn không được cảm khái. Mộ hiên cũng thật sâu mà nhìn tiêu dĩ mặt liếc mắt một cái, mới tiếp tục sửa sang lại chính mình dược liệu. Sì. Si. Sì. Si. Lưỡng đạo ngọn lửa đồng thời xuất hiện, chung quanh ngọn lửa toàn bắt đầu nhảy lên, có tác nguy hiểm. Nếu là như thế, kia những người này vừa mới tinh luyện tinh hoa liền phế đi. Cũng may hai người đồng loạt đều khống chế ngọn lửa độ ấm cùng mỹ áp, chỉ tiết lộ như vậy trong nháy mắt. Tiêu Dĩ Mạt một chi hỏa cũng đều lập lòe một chút, thuyết minh hai người ngọn lửa ở nàng phía trên. Hồng Liên chi hỏa, linh hỏa bảng xếp hạng đệ thập ngọn lửa, đây là này phiến đại lục xuất hiện quá tối cao linh hỏa. Bất quá, làm Tiêu Dĩ Mạt kinh ngạc chính là hai người ngọn lửa là giống nhau. Tựa hồ cảm giác được Tiêu Dĩ Mạt kinh ngạc, Hồng Y liền nghiêng đầu nói, linh hỏa cũng không phải duy nhất, chỉ cần tương đồng hoàn cảnh. Liền có thể nảy sinh ra đồng dạng ngọn lửa. Ta cùng hắn ngọn lửa, là ở cùng chỗ sinh ra linh hỏa. Bị chúng ta hai cái tông môn liên hợp lấy được sau, phân biệt cho hai chúng ta. Tiêu dĩ mặt cũng không phải sinh trưởng ở địa phương đông vực người, nàng ở trung vực cũng nghe nói qua chuyện này. Mỗi một loại linh hỏa đều không phải duy nhất, chỉ cần nảy sinh hoàn cảnh tương tự, liền sẽ sinh thành đồng dạng linh hỏa. Chẳng qua như vậy tỷ lệ rất nhỏ rất nhỏ, mà một chỗ nảy sinh ra hai thốc linh hỏa, kia tỷ lệ liền càng thiếu. Nàng nhớ rõ trung bực phía trước sắc thật chuyển ra quá linh hỏa sự tình, chính là khi đó nàng cũng không có như thế nào chú ý ngoại giới sự tình, cả ngày tránh ở gia tộc tàng thư các, cho nên cũng không có như thế nào chú ý không nghĩ tới nơi đó là sinh ra hai thốc linh hỏa, cuối cùng còn bị này hai người được đến. Nàng nhớ rõ xong việc còn nghe được mộ dung hoàng còn cảm khái một phen, chính mình cùng linh hỏa vô duyên. Bất quá hắn lại không có cùng nàng nhiều lời, nghĩ đến là không nghĩ làm nàng cảm thấy hắn không bằng hồng y gì bọn họ. Nhìn đến hai thốc yêu dã ngọn lửa, dường như ở cho nhau chào hỏi. Bất quá một thốc ngọn lửa thoạt nhìn muốn sinh động nhiều, một thốc quy quy củ củ mà thiêu đốt, không thế nào để ý tới mặt khác một thốc, có điểm tiểu ngạo kiểu giống nhau, pha giống bọn họ chủ nhân. Bên ngoài người nhìn rửa gần ba cái linh hỏa, lần này tiền tam danh tất nhiên sẽ là này ba người, cũng không biết ai sẽ là đệ nhất. Chuẩn bị công tác làm tốt, ba người đồng thời chiều đỉnh lò ném vào đi đệ nhất cây dược liệu. Chương 810 đàn so, 10. Ở dưới tuyển thủ bắt đầu luyện chế thời điểm, lịch vũ bá đi tới một chỗ trên nhà cao tầng, đối bên trong người ta nói tính toán của chính mình. Người muốn ta phái người tới tiêu diệt thái nhất tông. Lao giả thanh âm chấm thấp, đối lịch vũ bá yêu cầu không tỏ ý kiến. Là trợ giúp ta đan đạo tông chính đạo thống. Lịch vũ bá nghiêm trang mà sửa đúng. Ha ha, người là ta đã thấy, nhất không biết xấu hổ tông chủ. Lao giả cười, bất quá, ta liền thích người như vậy không biết xấu hổ người. Nhưng một cái thái nhất tông mà thôi còn không đáng chúng ta ra tay. Hiện tại Thái Nhất Tông là không đáng ngươi ra tay, nhưng vạn năm trước Thái Nhất Tông đâu? Kia chính là dẫn dắt một vực siêu cấp đại tông, nói vậy ngươi là nghe qua." Lịch Vũ Bá nói. Lão giả hô hấp căng thẳng, "Ngươi là nói không sai." Lịch Vũ Bá hai mắt tỏa ánh sáng, "Ta hiện tại có thể xác định, Thái Nhất Tông đã được đến hoàn chỉnh truyền thừa. Hơn nữa ta phải đến tin tức, Kiếm đạo Tông cùng Tìm Linh Tông đã quy tông, trở lại Thái Nhất Tông đi." Lão giả trầm mặc trong chốc lát, Nói, nếu Thái Nhất Tông khi dễ các người, đó chính là ở khi dễ ta bạch anh Tông, chúng ta tự sẽ không đứng nhìn bản quan. Ta đây liền điều người lại đây, lần này tỉ thí sau khi kết thúc, vì các ngươi thảo cái công đạo. Lịch vũ bá trong lòng vui vẻ, đứng dậy chiều hắn hành lễ, nói, đà tạ trưởng lão. Từ đây, hai cái không biết xấu hổ người, cuối cùng là đạt thành nhất trí, cùng mở hữu chuẩn bị hoàn toàn đem Thái Nhất Tông diệt trừ. Lục phẩm đan dược luyện chế, so ngũ phẩm đan dược luyện chế thời gian muốn trường gấp đôi yêu cầu tinh thần lực lại không phải lấy gấp đôi luật chi, bởi vậy, tiêu dĩ mặt ba người đều không có tinh lực đi chú ý chung quanh tình huống. Lạc phỉ nhi là mọi người trước hết hoàn thành, xem nàng sau khi kết thúc vừa lòng bộ dáng, liền biết, nàng này một lò đan dược sẽ không so hôn qua kém. Khi nào, ngũ phẩm đan dược chi hoàng sát xuất thành công như vậy cao? Nghĩ đến phá linh đan, nghĩ đến cực phẩm hai chữ, những cái đó còn ở luyện chế đan dược nhân tâm liền buồn bực. Chính mình đã thay đổi đơn giản một ít đan dược. Như thế nào còn so nàng thời gian lâu. Ân, nàng hôm nay hoa thời gian giống như so hôm qua muốn đoản một ít. Lạc Phỉ Nhi giao đan dược sau không có lập tức rời đi, mà là ở nghỉ ngơi khu chờ thích Vi Vi. Hôm qua tỷ thí sau khi kết thúc, Tiêu Dĩ mặt lại cấp hai người chỉ đạo một phen, hai người lại luyện chế một lò phá linh đan, toàn so trăm ngày thời điểm có tiến bộ. Bởi vì dùng Tiêu Dĩ Mặc luyện chế khôi phục tinh thần lực đan dược, cho nên một chút cũng không ảnh hưởng hôm nay thi đấu. Đợi trong chốc lát. Thích Vi Vi cũng kết thúc luyện chế, giao đan dược sau lại đến nàng bên cạnh ngồi xuống. Xem sư tỷ ngươi này biểu tình, liền biết kết quả không kém. Lạc Phỉ Nhi cười nói: "Ân, so tối hôm qua còn nhiều một viên." Người bên cạnh cho rằng nàng nói chính là nhiều ngưng ra một viên đan dược, Lạc Phỉ Nhi lại biết, nàng nói chính là so tối hôm qua nhiều ra một viên cực phẩm. Trải qua tiêu dĩ mặt chỉ đạo, Thích Vi Vi tối hôm qua luyện chế kia một lò đan dược, thành công 7 viên, trong đó 2 viên là cực phẩm. Hôm nay một vòng cũng là 7 viên, nhưng là cực phẩm có 3 viên. Dựa vào phá linh đan địa vị, dựa vào 3 viên cực phẩm, nàng lần này vững vàng bắt lấy để dựa trước thứ tự. Hiện tại liền chờ tiểu sư muội, Hy vọng không cần xuất hiện vấn đề gì. Lạc phỉ nhi nhìn tiêu dĩ mặt cái chán mồ hôi mỏng, có chút lo lắng, sợ nàng lúc này xuất hiện tình huống. Hiện tại thời gian đã qua hơn phân nửa, lúc này nếu là xảy ra chuyện, thời gian còn lại căn bản không đủ lại luyện chế một lò. Không cần lo lắng. Thích vi vi tương đối tưởng khai, nếu là tiểu sư muội xảy ra chuyện, bằng đôi ta thành tích, tông môn thứ tự cũng sẽ không kém. Càng không nói hôm qua tiểu sư muội lưu lại chấn động con ở. Liên tính tiêu dĩ mặt lần này luyện chế thất bại, cũng ngăn không được những người đó muốn tiến vào thái nhất tông nhiệt tình. Chương 811 đan so, 11. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người hoàn thành chính mình luyện chế, đem chính mình luyện chế đan dược giao cho giám khảo tịch. bốn cái giám khảo nhất nhất xem qua sau kết hợp đại gia hao phí thời gian bài xuất bọn họ thứ tự. Hiện tại, chỉ cần chờ tiêu dĩ mạt ba người luyện chế kết thúc, liền có thể gõ định cuối cùng thành tích. Sân thi đấu ngoại người nhìn trên đài ba người, trong mắt đều là cực kỳ hâm mộ. Lúc này mới thật là thiên tri tiêu tử, chân chính yêu nghiệt thiên tài. Đặc biệt là tiêu dĩ mạt nghe nói nàng còn không đến 50 tuổi, trận pháp tỷ thí đệ nhất không nói, luyện đan một đường cũng rất có thành tựu Ngày nào đó trưởng thành lên, không biết sẽ là như thế nào một cái quan cảnh. Chỉ sợ, cả cái đại lục cách cục đều sẽ bởi vậy mà biến động. Ba người chung, trước hết hoàn thành, là Hồng Y đi lúc sau 15 phút sau, mộ hiên cũng kết thúc luyện chế. Bọn họ hai người không có đem đan dược giao cho giám khảo tích đi, mà là đứng ở tại chỗ xem tiêu dĩ mạt luyện chế. Nay vừa thấy, hai người phát hiện, nàng luyện chế đan dược thủ pháp so với bọn hắn hai còn muốn hảo, Hồng Y đi tay thậm chí mất tự nhiên mà đi theo nàng vẽ lại lên. Thủ pháp của nàng vì sao cùng cái kia gia tộc như thế giống? Mộ hiên trong lòng cả kinh, nhìn về phía tiêu dĩ Mặc ánh mắt trở nên càng thêm thâm thúy. Tiêu dĩ Mặc nếu là biết mộ hiên ý nghĩ trong lòng, chỉ sợ sẽ cảm thán hắn ngây bén. Bởi vì phá quân đan nàng cũng làm không đến trăm phần trăm thành công, ở bắt đầu dung hợp thời điểm liền phát hiện có chút khó có thể khống chế. Dưới tình thế cấp bách, nàng sử dụng cam gia luyện đan thủ pháp, mới một lần nữa không chế được đan lô tình huống. Không nghĩ tới, mộ hiên thế nhưng nhận ra tới. Lại qua 15 phút, nàng hoàn toàn luyện chế kết thúc. Vung tay lên liền đem một chi hỏa thu lên, sau đó mới lấy ra bình ngọc, đem đỉnh lò đan dược trăng lên. Dĩ mặt cũng luyện chế hảo, chúng ta hiện tại đi dám khảo tịch đi. Hồng y gì chiều tiêu dĩ mặt chớp chớp mắt. Tiêu dĩ mặt cười cười, gật gật đầu. Đừng tưởng rằng nàng không thấy ra hắn trong mắt tò mò, sợ là tưởng sớm một chút biết chính mình luyện chế đan dược. Dĩ mặt, hiện tại đều đã luyện chế kết thúc, ngươi có thể hay không nói nói, ngươi luyện chế chính là cái gì đan dược. Quả nhiên. Lúc này... Tiêu dĩ mặt cũng không cần thiết cất dấu, nhẹ giọng đáp, phá quân đan. Hồng y gì lập tức không bình tĩnh, kinh hô, phá quân đan. Kia không phải thất truyền sao. Người như thế nào sẽ có phá quân đan đan phương? Mộ hiên nghe được hắn kinh hô, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ý tứ thực rõ ràng. Như vậy hô to gọi nhỏ, quá ném tông môn mặt. Tuy rằng, hắn cũng rất tò mò a, La ta tông môn truyền thừa. Tiêu dĩ mặt nói cho hai người nghe, đồng thời cũng là nói cho người khác nghe. Thái nhất tông. Hồng y thì chớp chớp mắt, dĩ mạn, ngươi thiếu đánh tạp sao? Ân. Hồng y thì cười hì hì nói, ta có chính mình tông môn, gia nhập thái nhất tông là không có khả năng. Nhưng là ta có thể cho ngươi đánh tạp, bưng trà rót nước sửa sang lại dược liệu rửa sạch đan lô đều có thể. Ngươi xem, ngươi có thể hay không đem đàn phương cùng ta chia sẻ một chút? Tiêu dĩ mạn, Mộ hiên đỡ chán, hắn rất muốn trở về hỏi một chút sư thúc, như thế nào sẽ làm như vậy một cái không biết xấu hổ người đương thiếu chủ? Về sau vô cực cung giao cho hắn, thật sự có thể chứ? Thấy mộ hiên chừng chính mình, Hồng Y lìa mặt có trong nháy mắt mất tự nhiên, cũng cảm thấy có chút mất mặt. Bất quá vì đan Vương, mặt ném liền ném đi. Dĩ mạt, ta là nói thật, ta có thể cho ngươi đánh tạm một năm. Không, ba năm. Hồng Y lìa dơ lên ba ngón tay nói, ngươi biết, có ta cho ngươi đánh tạm, ngươi không chỉ có có thể nhẹ nhàng chút, những người đó cũng không dám dễ dàng đánh Thái Nhất Tông chủ ý ngươi cảm thấy thế nào. Chương 812 nghi ngờ. Thế nào? Còn có thể thế nào? Nếu là bị vô cực tông biết hắn cho chính mình đánh tạp, chỉ sợ sẽ lập tức giết qua tới. Nguyên nhân vô hắn, đơn giản là vô cực tông ném không dậy nổi người này. Càng la đại tông môn, càng la để ý chính mình thể diện. Thấy Hồng Y thì còn ở đẩy mạnh tiêu thụ chính mình, nàng bật cười, nói, ta có thể cho ngươi. Bất quá không cần ngươi cho ta đánh tạp. Ra! Không cần ta cho ngươi đánh tạp, vậy ngươi muốn cái gì? Hồng Y thì hỏi. Không cần. Tiêu dĩ mặt lấy ra một trường giấy, nhét vào hồng y đi trong tay, đó là phía trước viết đan phương. Hồng y đi mở ra trang giấy, mặt trên quả thực viết phá quân đan đan phương, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Nàng, nàng liền như vậy cho chính mình. Không ngừng hắn, mộ hiên cũng ngây dại. Kia chính là phá quân đan đan phương, nàng biết này đan phương có bao nhiêu chân quý sao? Vì cái gì? Hồng y đi hỏi. Bởi vì chúng ta hiện tại là bằng hữu nha. Tiêu dĩ mạt mỉm cười nói. Dứt lời. Không xem phát ngốc hai người, dẫn đầu hướng giám khảo tịch đi đến. Hai ngày trước, Kha Tể Gia muốn làm nàng đi, là hắn cùng Mộ Hiên ra mặt vì chắn Kha Tể Gia khó xử. Còn làm nàng có thể tiếp tục tham gia thi đấu. Lúc ấy hắn nói, bởi vì bọn họ là bằng hữu. Hơn nữa, này phá quân đan một khi hiện thế, nhất định sẽ có rất nhiều người tới cấp đoạn. Nàng ở trước mắt bao người cho Hồng Y Gia, người khác biết nàng cùng Hồng Y chi gian quan hệ, cũng sẽ kiêng kỵ một ít. Bằng hữu. Hâm Ilya nhìn Tiêu Dĩ mặt bóng dáng, lỷ non thanh âm so dị vãng càng thêm ngưng trọng. Chợt, trên mặt hắn dơ lên đại đại gương mặt tươi cười, lại nói thanh, "Bằng hữu." Hắn cúi đầu nhìn nhìn Đan Vương, sau đó trân trọng đem nó thu hồi tới, sau đó đối Mộ Hiên nâng cầm lên, "Thế nào, hâm mộ không hâm mộ?" Hai. Mộ hiên nhàn nhạt nói câu, cũng tiếp tục đi phía trước đi. Nhìn phía trước Tiêu Dĩ mặt bóng dáng, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn biết, Tiêu Dĩ mặt biết hắn cùng Mộ Hiên tri gian quan hệ Như vậy lấy ra tới, chính mình mặt sau cũng sẽ biết này đàn phương. Cho nên nói, này đàn phương cùng với nói là cho Hồng Y Li, không bằng nói là cho hai người bọn họ. Nàng nói bởi vì bọn họ là bằng hữu, ngữ khí rất là tự nhiên, không có định lợt, không có lấy lòng. Nàng hiện tại là thật sự đưa bọn họ hai coi như bằng hữu. Hơn nữa chỉ là hai người bọn họ, không phải bọn họ sau lưng tông môn. Tiêu Dĩ mặt đi vào giám khảo tịch, đôi tay đem đan dược giao cho trung gian người nọ. Ngươi đây là phá quân đan. Đúng vậy. Giám khảo đem nàng đan dược đều đảo ra tới, không đợi bọn họ nói chuyện. Tiêu dĩ Mạt liền nói, hai viên cực phẩm, 3 viên cao cấp, một viên trung cấp. Hồng y cùng mộ hiên đi tới, đem đan dược giao qua đi, đồng thời nói ra chính mình thành tích. Lục phẩm Hoàng huyến đan, 7 viên cao cấp. Lục phẩm Thác mạch đan, 6 viên cao cấp, một viên trung cấp. Giám khảo kiểm tra, lại như chính bọn họ theo như lời. Cầm đầu giám khảo gật đầu, nói, hiện tại ta tuyên bố lần này đan so thành tích từ từ giám khảo bị phía dưới dự thi tuyển thủ đánh gãy lời nói có chút không cao hứng trầm khuôn mặt hỏi chuyện gì này phá quân đan đã thất truyền thật lâu nàng nói là phá quân đan chính là phá quân đan sao chúng ta cũng chưa gặp qua ai biết có phải hay không thật sự ra tiếng người nọ nói nhất thời người bên cạnh cũng phụ hòa lên một cái khác giám khảo sờ sờ chính mình râu nói những người đó nói cũng có đạo lý người xem chưa thấy qua Như vậy tùy tiện quyết định, xác thật thiếu thỏa. Tiêu Dĩ Mạt thấy dám khảo nhìn chính mình, cười nói, "Này có khó gì?" Chưa thấy qua, vậy tận mắt nhìn thấy hảo. Kia viên trung cấp phá quân đan, 50 và lượng, nhưng có người nguyện ý muốn. Trước nói hảo, mua sắm giả chỉ có thể là phúc địa cấp đỉnh thực lực, hơn nữa phải đương trường dùng. Chương 813 ta nguyện ý thử một lần. 50 và lượng, mua một viên trung cấp phá quân đan, này ở bên ngoài là căn bản không có khả năng sự tình. Nếu là ở nhà đấu giá, kia viên trung cấp phá quân đan, ít nhất có thể chụp đến mấy trăm vạn thậm chí hơn một ngàn vạn. Hơn nữa tuyệt đối rủ ra giá cũng không có người bán. Nếu không phải Thái Nhất Tông không có phúc địa cấp đỉnh người, căn bản không tới phiên người ngoài tới. Đương nhiên, này cũng có khả năng là giả, kia căn bản không phải phá quân đan. Nói như vậy, 50 vạn lượng bạc liền ném đá trên sông. Hiện tại, là lấy 50 vạn tới đánh cuộc. Hơn nữa cần thiết là phúc địa cấp đỉnh mới có tư cách đánh cuộc. Vẫn là không đánh cuộc. Các ngươi nhưng đừng bị nàng lừa. Nếu đây là thật sự phá quân đan còn hảo, nếu là giả, ai biết có thể hay không có cái gì tác dụng phụ. Nếu là thăng cấp không thành, phản bị bị thương tu vi, vậy mất nhiều hơn được. Đan đạo tông đệ tử nói là mấy cái nóng lòng muốn thử người lại lui trở về. Đúng vậy, phá quân đan đã thất truyền, nàng nói là chính là sao? Vạn nhất không phải, kia chẳng phải là hoa 50 vạn cho chính mình mua tội chịu. Tiêu dĩ mạt thấy kia mấy người lui trở về, cũng không nóng nảy mà là nhìn lướt qua người khác. Những người khác còn ở do dự. Nếu có thể, ta nguyện ý thử một lần. Đám người mặt sau bay tới một đạo thanh âm, tiêu dĩ mạt nhìn lại, thế nhưng là Hàn Vũ tu. Hàn Vũ đã tu luyện đến đám người trước, chiều tiêu dĩ mặt hành lễ, nói, ta vừa lúc là phúc địa cấp đỉnh thực lực, bất quá ta hiện tại không có 50 vạn lượng, có thể hay không trước thiếu, mặt sau lại cho người. Có thể, tiêu dĩ mạt cũng không để ý chút tiền ấy, đi giám khảo tịch cầm kia viên trung cấp đan dược. Dùng linh lực vận đến Hàn Vũ Tu trong tay. Hàn Vũ Tu cầm đan dược cũng không có suốt ruột dùng, mà là lấy ra giấy bút, nghiêm túc viết một trường giấy nợ, dùng linh lực vận đến tiêu dĩ mặt trong tay. Tiêu dĩ mặt nhìn trong tay giấy nợ, chiều chiều khoẻ miệng, ngay sau đó ném tới huyết chi cảnh phóng lên. Hàn Vũ Tu thấy vậy, mới đưa phá quân đan đan vào, sau đó tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Giờ phút này mọi người lực chú ý đều dừng ở trên người hắn, thấy hắn ngồi xuống 15 phút còn không có phản ứng, không ít người đã bắt đầu nghi ngờ. Nghe nói phá quân đan ăn vào sau, lập tức liền sẽ khởi hiệu, hiện tại đã qua đi 15 phút, xem ra này thật là giả phá quân đan. Hại ta không vui mừng một hồi, nguyên bản còn tưởng chờ ta đến phúc địa cấp sau, đi Thái Nhất Tông cầu lấy một quả. Không sai. May mắn đây là giả. Nếu bằng không, Thái Nhất Tông về sau đem không thể tưởng tượng. Khác Tông môn đệ tử, muốn thăng cấp quân cấp, đều thực khó khăn. Cố tình Thái Nhất Tông người có phá quân đan, kia bọn họ về sau có thể có bao nhiêu quân cấp đệ tử. Liêu Đại Sư, nếu này phá quân đan là giả, kia này thành tích có phải hay không hẳn là một lần nữa bài. Trước hết bắt đầu phát ra nghi ngờ tuyển thủ nói. Dĩ mạt. Hồng y có chút vì tiêu dĩ mạt lo lắng. Tiêu dĩ mạt chiều hắn cười cười, không nóng nảy. Liên tới rồi. Theo nàng tiếng nói vừa dứt, Hàn Vũ Tu thân thượng bắt đầu xuất hiện linh lực giao động. Tiếp theo, kia giao động càng ngày càng cường, chung quanh linh lực đều chiều hắn nơi này vào tới, mặt sau thậm chí ở hắn chung quanh hình thành một cái lốc xoáy. Đem hắn bao phủ ở lốc xoáy trung tâm. Này trận trưởng thật lớn. Giống nhau thăng cấp quân cấp nhưng không lớn như vậy dao động. Cũng không biết, đây là chính hắn nguyên nhân, vẫn là phá quân đàn tác dụng. Hắn đây là muốn thăng cấp. Không sai. Nhiều như vậy linh lực, hắn thăng cấp là trăm phần trăm sự tình. Không ít người nhìn kia linh lực lốc xoáy, hâm mộ không thôi. Có mấy người còn lại là hối hận không thôi. Vừa rồi nếu không phải chính mình do dự, kia hiện tại thăng cấp chính là chính mình. chương 814 Tân Nguyễn Thu thức mau, một đạo thuộc về quân cấp hơi thở từ linh lực lốc xoáy trung phát ra, thuyết minh hắn đánh vỡ bích trướng, chính thức trở thành một người quân cấp. Nay cũng thuyết minh, tiêu dĩ mặt đan dược sắc thật là phá quân đan. Hàn Vũ tu ở phá quân đan phát huy dược hiệu thời điểm, liền cảm giác được nó lợi hại. Nay so với kia cá nhân trước kia nói cho hắn hiệu quả lợi hại rất nhiều đâu. Theo thăng cấp, hắn trong lòng kinh ngạc càng lúc càng lớn. Bởi vì hắn cảm giác được chính mình thăng cấp thành công sau, những cái đó linh lực cũng không co dừng lại mà là tiếp tục chiều trong thân thể hắn dũng mãnh bảo Hắn nhanh chóng hấp thu những cái đó linh lực, trong cơ thể bởi vì vừa mới thăng cấp mà có chút không song thực lực chậm rãi ổn định xuống dưới. Chờ hắn lại mở mắt, hắn đã sắp quân cấp sơ cấp đại viên mãn, chỉ cần lại tu luyện tu luyện, liền có thể đột phá sơ cấp, thăng cấp trung cấp. Mà này, ở giống nhau thời điểm, ít nhất yêu cầu đã nhiều năm thời gian. Một khác giá trị một năm. Đây là mọi người trong lòng kinh ngạc cảm thán. Mà này gần là một quả trung cấp phá quân đan uy lực. Nếu là cao cấp, cực phẩm, càng muốn, càng không dám tưởng. Hàn Vũ Tu đứng dậy, chiều tiêu dĩ mặt chắp tay, nói, này 50 vạn lượng, ta sẽ ở tỉ thí kết thúc phía trước cho người đưa tới. Tiêu dĩ mặt gật gật đầu, quay đầu nhìn giám khảo, nói, hiện tại có thể chứng minh rồi sao? Tự nhiên là có thể. Phía dưới người còn tưởng nói Hàn Vũ Tu thăng cấp có lẽ cũng không phải bởi vì kia phá linh đan, chẳng qua là vừa hảo muốn thăng cấp thôi. Nhưng là lời này trung quy chưa nói ra tới, rốt cuộc những cái đó giám khảo đều không phải ngốc tử, mà là luyện đan giới đại sư. Nếu là đắc tội bọn họ, vậy không phải bọn họ có thể thừa nhận. Cứ như vậy, tiêu dĩ mặt được đến luyện đan tỷ thí đệ nhất, thành ngàn năm tới nay cái thứ nhất đạt được hai cái đệ nhất người. Mà trong lịch sử, tốt nhất thành tích cũng bất quá là có người lấy quá ba cái đệ nhất. Thái nhất tông lại lần nữa được đến đệ nhất, cái này làm cho đan đạo tông cùng trận đạo tông có chút không thể tiếp thu. Bọn họ mới là đông mực luyện đan cùng trận pháp đạo thống. Bọn họ đem ánh mắt chuyển hướng về phía Hồng Y cùng Mộ Hiên, hai người kia lúc trước chính là chính mình tìm tới môn tới nói muốn thay thế bọn họ ngoại viện, hiện tại thế nhưng thua. Thua không quan trọng, bọn họ lại cùng tiêu dĩ mặt quan hệ như vậy hảo, này không khác trước mặt mọi người đánh hai cái tông môn mặt. Nếu là không có đổi ngoại viện thì tốt rồi. Đáng tiếc, hai người kia thân phận bọn họ đắc tội không nổi, chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục làm cho bọn họ tham gia thi đấu. Trận thi đấu tiếp theo là luyện khí thi đấu, tiêu dĩ mặt cũng không có tham gia, bởi vì nàng còn không có bắt đầu nghiên cứu luyện khí. Đại biểu Thái Nhất Tông tham gia thi đấu chính là ứng bình minh cùng mặt khác hai cái khí nói phong đệ tử, bởi vì luyện khí vẫn luôn là Thái Nhất Tông ngược hạng, mặc dù có hoàn chỉnh truyền thừa, bọn họ có rất nhiều tiến bộ, lại không có ưu tú đến có thể bắt được đệ nhất. Cuối cùng lấy ứng bình minh được đến thứ 8 kết thúc lần này tỉ thí. Bất quá, cái này thành tích đối với Thái Nhất Tông tới nói cũng thực không tồi. Rốt cuộc gì vãng tốt nhất thành tích Cũng chưa đi đến nhập trước 20 Đến nỗi đệ nhất danh Còn lại là khí đạo tông Tân Huyền Thu Đối với kết quả này Tiêu dĩ mặt có chút ngoài ý muốn Không phải bởi vì khí đạo tông Mà là bởi vì Tiêu Tân Huyền Thu thoạt nhìn lại là một cái đặc biệt nhỏ gầy cô nương Cùng những cái đó động bất động liền Cả người cơ bắp to con không giống nhau Nàng thật phi thường phi thường nhỏ gầy Thậm chí so tiêu dĩ mặt còn muốn tiểu thượng một cái hảo Hơn nữa nàng diện mạo đặc biệt mỹ. Tuy rằng không phải liếc mắt một cái kinh người, lại như nhà bên tiểu muội muội giống nhau khả nhân. Nhưng chính là như vậy một cái tiểu cô nương, lại có thể huy động hơn 1000 cân thiết bị, còn phải dùng mấy ngàn cân lực cánh tay đối linh khí tiến hành lặp lại đâm đánh. Nàng lại như thế nào làm được? Nhìn đến đi đến chính mình trước mặt tiểu cô nương, Tiêu Dĩ Mạt ánh mắt nhịn không được ở nàng đôi tay thượng lưu liền. Chương 815 Tân Huyền Thu 2. Cánh tay của ta cùng ngươi giống nhau. Tân Huyền Thu đột nhiên cười đáp. Tiêu Dĩ Mạt xấu hổ cười. Chính mình vừa rồi làm như vậy, thật sự là có chút thất lễ. Chính là, nàng là thật sự tò mò a. Đương nhiên, nàng cũng là cảm giác ra tới, Tân Nguyễn Thu đi vào chính mình trước mặt, cũng không có cái gì ác ý. Ngươi lại đây, có chuyện gì sao? Tiêu dĩ mặt hỏi, ta là tới gặp hạ sư bá. Tân Nguyễn Thu dứt lời, vòng qua nàng, đi vào hạ thiền phía trước, hành lễ nói, sư phụ có việc trở về tông môn, trước khi đi phân phó, nếu là ta có thể lần này tỉ thí chung được đến đệ nhất. Liền đối với hạ sư bà nói, khí đạo tông nguyện ý quy tông, dung nhập khí nói phong. Hạ thiên nâng nâng mí mắt, một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng nói, tân nói nghị thông suốt. Sư phụ nói, phía trước chưa từng cấp hai vị sư bá hồi đáp cũng không phải không nghị quy tông, chỉ là tưởng chờ luyện khí thi đấu sau khi kết thúc, vinh quang quy tông. Tân nguyện thu cười nói, tân nói tên kia, vẫn luôn chính là nhất sĩ diện. Chu vòm trời ở một bên hừ lạnh một tiếng. Bọn họ sáng sớm liền quy tông cố tình hắn phải đợi bắt được đệ nhất mới quý tông, có vẻ hắn khi đạo tông nhiều lợi hại giống nhau. hừ, một khi đã như vậy, vậy trở về đi. Hạ thiên nhàn nhạt lên tiếng, lại nhắm mắt lại ngủ đi. Hạ thiên đại biểu chính là thái nhất tông thái độ, giữ lại sự tình, tự nhiên là không cần hắn nhọc lòng. Tân huyển thu là biết hạ thiên tính cách, cho nên vẫn chưa ngoài ý muốn. Nàng đi vào tiêu dĩ mặt bên người, chiều nàng ngọt ngào cười, nói, tiểu sư muội, về sau chúng ta chính là đồng môn. Tiêu dĩ mặt chiều chiều khoe miệng, sẽ trở thành đồng môn nàng không ngoài ý mớn, nhưng là vì sao nàng lại là tiểu sư muội? Quân tử nhàn ở một bên, vừa thấy nàng buồn bực thần sắc liền biết nàng suy nghĩ cái gì, hơi hơi mỉm cười, người tuổi nhỏ nhất, cho nên, người là tiểu sư muội. Tiêu dĩ mặt càng buồn bực. Sư tỷ, người là sư tỷ của ta. Dư Nguyên ở một bên an ủi. Tiêu dĩ mặt nhìn Dư Nguyên to con, còn có hắn an ủi ánh mắt, thầm nghĩ chính mình có phải hay không nên cảm thấy an ủi. Tân Nguyễn Thu vừa mới lấy được luyện khí thi đấu đệ nhất danh, đại gia chú ý đều ở trên người nàng. Hiện tại nàng như thế cao điệu tuyên bố khí đạo Tông trở về Thái Nhất Tông, còn không phải thống lĩnh Thái Nhất Tông, mà chỉ là dung nhập trong đó một phong mà thôi. Tin tức này đối những cái đó Tông môn tới nói, giống như một đạo sấm sét, đưa bọn họ tạc cái ngoại tiêu lý nột. Khí đạo Tông kia chính là nhất lưu thế lực, hắn gia nhập Thái Nhất Tông, kia Thái Nhất Tông chẳng phải là muốn trở thành nhất lưu thế lực. Hơn nữa làm cho bọn họ càng càng khiếp sợ chính là, Kiếm đạo tông cùng Tìm linh tông ý tứ trong lời nói. Kiếm đạo tông cùng Tìm linh tông sớm đã trở về Thái Nhất tông. Kia nhưng đều là nhất lưu thế lực a. Thái Nhất tông bất quá mới tam lưu thế lực, như thế nào có thể làm ba cái nhất lưu thế lực thần phục bọn họ? Dung hợp ba cái nhất lưu thế lực Thái Nhất tông, lại là kiểu gì đáng sợ. Đồng thời, cũng có không ít người tò mò, ba cái nhất lưu tông môn dung nhập Thái Nhất tông, vì sao phải đều quy tông? Có người nghi vấn cũng liền có người trả lời. Rốt cuộc lúc trước Thái Nhất Tông phân ra mấy đại Nhất Lưu Tông môn, không phải cái gì bí ẩn sự tình. Lúc này những người đó mới biết được Thái Nhất Tông nguyên lai đã từng như thế cường hãn. Luyện khí thi đấu liền như vậy kết thúc. So với lần này thi đấu kết quả, sự tình phía sau truyền bá càng vì nhanh chóng. Mà này cũng làm mọi người đối mặt sau linh sư, kiếm sư cùng tầm linh sư thi đấu càng thêm chú ý. Nếu là kiếm đạo tông cùng tìm linh tông đạt được thi đấu đệ nhất, Thái Nhất Tông liền sẽ đạt được bốn cái đệ nhất cùng trong lịch sử tốt nhất thành tích cũng thể. Tiêu dĩ mạt muốn tham gia ngày mai linh sư tỉ thí, bất quá lúc này nàng cũng không có ở chuẩn bị, mà là bị người thỉnh tới rồi thiên huyền các. chương 816 tin tức Chiếm thư văn cùng lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng thực không giống nhau, khi đó hắn lười biếng, tùy ý, còn có chút không kềm chế được. Lúc này hắn vẻ mặt ngưng trọng, cả người khí chất đều không giống nhau. Một cái hắc y Việt nam tử đứng ở trước mặt hắn, đang chờ hắn chỉ thị. Tựa hồ trong tay đổ vật làm hắn rất là sinh khí, xem xong sau, hắn tay run lên, lá thư kia liền hóa thành cho tàn. Trở về nói cho bọn họ, nếu là không nghĩ toàn bộ chiếm ra đều trở thành lịch sử, liền cho ta cái gì đều đừng núp nhích. Chiếm thư văn lạnh lùng nói, là, thiếu chủ. I. I. nhân lên tiếng, sau đó quỷ dị mà từ tại chỗ biến mất. Sư phụ nói, thực lực đạt tới tôn giả, là có thể phá vỡ không gian. Như thế cường hãn thực lực, thế nhưng chỉ là một cái chạy chân. Này chiếm ra nội tình sắc thật hùng hậu A. Nàng ở bên này cả khái, chiếm thư văn đã thu thập hảo tự mình biểu tình, ít nhất thoạt nhìn không như vậy nghiêm túc. Xin lỗi, vừa mới thu được trong nhà tin tức, chỉ hoan trong chốc lát. Mời ngồi. Chiếm thư văn dựa vào ghế trên, chỉ chỉ cách đó không xa ghế rửa. Tiêu dĩ mặt đi qua đi ngồi xuống, hỏi, ngươi tìm ta tới, là có chuyện gì? Đây là ta trạng vạng thời điểm mới vừa được đến tin tức. Chiếm thư văn buông tay, một chương tờ giấy xuất hiện ở trong tay hắn hắn cho tiêu dĩ mạn, tiêu dĩ mạn tiếp nhận tờ giấy, nhìn đến mặt trên đơn giản một hàng tự, mặt trong nháy mắt âm trầm đáng sợ. cực dương cung triệu tập mười mấy tên tôn cấp cao cấp đi trước đông vực, dục diệt thái nhất tông. đan đạo tông sau lưng đầu nhập vào tông môn, chính là cực dương cung. chiếm thư văn nói, chúng ta tra được tin tức này thời điểm, này tin tức đã truyền quay lại trung vực đi. hiện tại, cực dương cung chỉ sợ đã ở triệu tập nhân thủ. nay cực dương cung chính là trung vực nhị lưu tông môn, như thế nào cũng nhúng tay đông sự tình còn nữa, đông vực cùng trung vực chi gian bích trướng chạy dài hàng tỷ, hạn chế bên kia tôn cấp cao cấp trở lên thực lực người lại đây, bọn họ như thế nào lại đây? ngươi biết kia nói bích trướng? chiếm thư văn có chút kinh ngạc, kia nói bích trướng trở ngại linh lực hướng đông vực lưu động, lại cũng đối mặt khác vực người có hạn chế, chỉ cần thực lực tới rồi tôn cấp cao cấp, liền vô pháp thông qua, đi vào đông vực. đây cũng là đông vực tông môn thực lực thấp hèn, lại không có bị mặt khác mấy vực nuốt rất nguyên nhân, mà biết chuyện này người cũng không nhiều. Tiêu Dĩ Mạt gật đầu, ngươi còn chưa nói, Cực Dương cung người, như thế nào thông qua kia nói bích chướng lại đây? Mấy năm trước ở một chỗ di tích trung xuất hiện một loại thánh khí, nhưng cất chứa có sinh mệnh người ở bên trong ngắn ngủi sinh hoạt. Kia thánh khí cuối cùng dừng ở Cực Dương cung trong tay. Đem những người đó trang ở bên trong, lại tìm cái thực lực thấp một ít người mang lại đây thì tốt rồi. Kia thánh khí chỉ có thể sử dụng một lần, chân quý vô cùng. Ta tưởng, ngươi thái nhất tông truyền thừa làm cho bọn họ tâm động. Nguyện ý trả giá như vậy đại giới cũng muốn lại đây. Đó là tiêu dĩ mặt sau khi chết sự tình, cho nên nàng cũng không biết. Nếu chiếm thư văn hội nói như vậy, chuyện này tự nhiên không phải giả. Nghĩ vậy, nàng sát mặt có chút âm trầm, bởi vì mặc kệ sư phụ nhiều lợi hại, Thái nhất tông tôn cấp cao cấp số lượng tất nhiên so bất quá trung vực tông môn. Nếu là những người đó tới, Thái nhất tông cũng chỉ có trở bị giết tông. Nàng nhìn chiếm thư văn liếc mắt một cái, rũ dụ mắt, nói, ngươi kêu ta tới không chỉ là nói cho ta tin tức này đi, chính là nói cho người tin tức này. Chiếm thư văn nghiêm trang gật gật đầu. Tiêu dĩ mặt chịu chịu khoe miệng, còn chưa nói chuyện, chiếm thư văn lại mở miệng, kỳ thật, ngươi tưởng giải quyết vấn đề này, cũng không phải không có cách nào. chương 817 thiên huyền lệnh hiện. Tiêu dĩ mặt nhìn chiếm thư văn, biết hắn là có ý tứ gì. Chỉ cần nàng lấy ra thiên huyền lệnh, liền có thể làm chiếm ra ra tay. Liền xem nàng có dám hay không đánh cuộc. Tiêu dĩ mặt nhắm mắt thanh âm có chút run. Ngươi là cố ý. Nếu là thiên huyền các muốn ngăn trở, cực dương cung tin tức tất nhiên chuyển không trở về trung vực. Mà hiện tại như thế, đó chính là chiếm thư văn cố ý vì này. Hắn muốn cho nàng lấy ra thiên huyền lệnh. Nhưng nếu là thiên huyền lệnh không ở nàng trong tay đâu. Kia thái nhất tông lần này nguy hiểm muốn như thế nào hóa giải. Cái này ý tưởng chỉ tồn tại một cái trước mắt liền biến mất. Nếu thật là như thế, chiếm thư văn phòng chừng liền tin tức này đều sẽ không nói cho chính mình, càng không thể vì nàng đi ngăn trở cái gì. Chiếm thư văn biết tiêu dĩ mà sinh khí, trong lòng không khỏi một trận cười khổ. Nếu là có thể, hắn cũng sẽ không dùng như vậy phương pháp. Chính là, hắn chờ không kịp. Chỉ có thể hướng nàng bồi tội. Thực xin lỗi, ta không thể không vì Nếu là lại tìm không thấy thiên huyền lệnh người nắm giữ, ta chiếm ra liền phải diệt vong. Chiếm thư văn thực thành khẩn mà xin lỗi, ngươi yên tâm, ta chiếm ra chỉ biết ủng hộ thiên huyền lệnh, sẽ không chiếm có. Ngươi đừng không tin, chúng ta tổ tiên có tổ hấn, chúng ta chỉ có thể ủng hộ. Vô pháp chiếm hữu, bằng không chờ đợi chiếm ra chỉ có diệt vong. Tiêu dĩ mạt trầm mặt trong chốc lát, nói, thực dương cung có thánh khí dẫn người lại đây, các ngươi có cái gì có thể cùng bọn họ chống cự. Chiếm thư văn cười, có đôi khi không cần người nhiều, một người đủ rồi. Đến nỗi như thế nào lại đây, chúng ta đều có biện pháp. Tiêu dĩ mạt minh bạch, kia nói bích trướng tồn tại lâu ngày, tự nhiên có người tìm được rồi phá giải biện pháp. Chiếm ra là một cái tồn tại thật lâu gia tộc, sẽ có biện pháp cũng không kỳ quái. Tiêu dĩ mặt lấy ra thiên huyền lệnh, nói, làm ngươi chiếm ra cường giả lại đây đi. Chiếm thư văn nhìn đến thiên huyền lệnh, trên mặt hiện lên một mặt mừng như điên, mất tích như vậy nhiều năm, thiên huyền lệnh rốt cuộc lại lần nữa hiện thế. Dùng không cần ở trung vực ngăn trở bọn họ. Nếu là như vậy, sẽ đơn giản nhiều. Chiếm thư văn nói, không cần. Tiêu dĩ mặt lạnh lùng nói, nếu bọn họ nghĩ tới tới, vậy làm cho bọn họ vĩnh viễn lưu tại bên này hảo. Hảo. Chiếm thư văn gật đầu. Mặt khác. Làm hắn giải quyết đan đạo tông trận đạo tông cùng linh đạo tông. Tiêu dĩ mặt lại nói. Toàn diệt. Chiếm thư văn khinh phiêu phiêu mà nói ra hai chữ. Phản phất này hai chữ cũng không có quan hệ đến mấy vạn người tánh mạng giống nhau. Tiêu dĩ mặt nghĩ nghĩ. Lắc lắc đầu. Nàng đi cũng không phải sát phạt chi đạo. Không cần giết người chứng đạo. Những người đó lại nói tiếp cũng cũng không có đắc tội nàng đến chết trình độ. Nàng muốn chỉ là giải quyết thái nhất tông hiện tại phiên thoái. Cùng với giúp thái nhất tông quật khởi thanh trừ một ít chướng ngại thôi. Giết bọn họ hộ tông người, cùng với ba cái tông chủ đi. Nàng nói, nếu kêu ba cái tông chủ không muốn tuân thủ tiền bối ưng thuận lời hứa, loại này thất tín bội nghĩa người, không cần tồn tại lãng phí trong thiên địa linh lực. Hảo! Chiếm thư văn đem thiên huyền lệnh đôi tay trả lại cấp tiêu dĩ mạn, hỏi, cần phải thông chi thế lực khác. Thiên huyền lệnh hiện, đây chính là sự tình quan rất nhiều tông môn đại sự. Đồng thời cũng có thể vì tiêu dĩ mặt gia tăng thực lực. Nhiên, tiêu dĩ mặt như cũ lắc lắc đầu. Nàng đem Thiên Huyền Lệnh thu hồi tới, ta hiện tại không nghĩ làm người biết Thiên Huyền Lệnh ở trong tay ta, điểm này ngươi có thể làm đến đi. Chiếm Thư Văn có chút kinh ngạc, hắn không tưởng có chiếm gia hộ tống sau, nàng vẫn như cũ lựa chọn không tìm kiếm những cái đó thế lực. Tuy rằng đối nàng quyết định có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn vẫn là gật gật đầu. Ngươi chiếm gia nếu ủng hộ Thiên Huyền Lệnh, đó là không cũng rõ ràng, người nào cùng các ngươi giống nhau. Chương 818 Thiên Huyền Lệnh chi chủ, tuyệt đại bộ phận biết, nhưng là có chút còn muốn kiểm chứng một phen. Chiếm thư văn đáp. Như vậy nhiều tông môn lại qua nhiều năm như vậy, bao nhiêu người có chính mình tính toán, thật đúng là vô pháp lập tức xác nhận. Kiểm chứng sau, yêu cầu làm cái gì? Tạm thời không cần. Tiêu Dĩ Mạt hiện tại đối hôm nay Huyền lệnh cũng không có cái gì ý tưởng, muốn biết người nào có gì tâm, cũng bất quá là vì phòng bị về sau thôi. Chiếm thư văn cũng biết Tiêu Dĩ Mạt cho tới nay ý tưởng, bằng không cũng sẽ không vẫn luôn đem Thiên Huyền lệnh áp đáy hòm. Do dự một phen, hắn mở miệng nói, ta biết Người lĩnh ngộ một ít thiên huyền lệnh thượng linh kỹ, nhưng là, kia chỉ là nhất tầng ngoài. Tiêu dĩ mặt trong lòng khẽ nhúc đích. Lĩnh ngộ thiên huyền lệnh thượng ảo ảnh, đó là ở nàng rời đi thanh phong quốc sau kia mấy năm thời gian lĩnh ngộ, chuyện này chỉ có nàng cùng huyết dung biết, ngay cả độc cô vân cùng hạ thiền cũng không biết. Không nghĩ tới tỷ thí phía trước sử dụng một lần, đã bị chiếm thư văn nhận ra tới. Xem ra, cái này ảo ảnh, không thể tùy tiện dùng A, đặc biệt là ở đã từng thiên địa môn nhân trước mặt. Kỹ thật, Thiên huyền lệnh cũng không gần là một khối lệnh bài. Chiếm thư Văn thấy Tiêu Dĩ mặt mặt lộ vẻ nghi hoặc, tiếp tục nói: "Nếu chỉ là đơn giản một khối lệnh bài, như thế nào thật sự có thể hiệu lệnh thiên địa môn toàn bộ thế lực?" "Đó là cái gì?" Tiêu Dĩ mặt thật đúng là không hảo hảo nghiên cứu qua thứ này. "Nghe đồn, hôm nay huyền lệnh chịu tải đệ nhất nhậm môn chủ truyền thừa. Kỳ thật, chỉ có đạt được truyền thừa người mới là chân chính thiên huyền lệnh chi chủ, liền những cái đó có dị tâm người, cũng không dám vi phạm." Chiếm thư Văn nói: Đáng tiếc, mấy ngàn năm tới, cũng không có người đạt được qua cái gọi là truyền thừa, cái này nghe đồn cũng liền thật sự thành nghe đồn. Bởi vậy cũng liền thành hiện tại người lệnh bài không nhận người. Tiêu dĩ mặt nhướng mày, thế nhưng còn có loại chuyện này. Trước kia, ta cũng cảm thấy kia chỉ là cái nghe đồn, bởi vì cũng không có người lĩnh ngộ ra thiên huyền lệnh thượng linh kỹ. Hiện tại, nàng lĩnh ngộ ra tới, hết thể liền không giống nhau. Người lại như thế nào nhận ra ta hào ảnh? Tiêu dĩ mặt hỏi. Chiếm thư văn không nói chuyện mà là đứng dậy, nhanh chóng ở nhà ở đi rồi một vòng, theo sau trở lại vị trí thượng. Tiếp lệnh bước, cung năng ảo ảnh có 7 phần tương tự. Năm đó, thiên huyền tử thủ hạ có rất nhiều người, bọn họ tập được hắn bất đồng công pháp cùng linh kỹ. Ta chiếm ra đạt được đúng là ảo ảnh. Trải qua nhiều năm như vậy truyền thừa, hiện tại ảo ảnh đã không có lúc trước quy lực. Chiếm thư văn nói, ngươi là từ thiên huyền lệnh học tập, tương đương với sư thừa thiên huyền tử, cho nên so với chúng ta lợi hại rất nhiều. tiêu dĩ khó trách bọn họ sẽ nhận ra tới. Dựa theo ngươi cách nói, hôm nay huyền lệnh còn có rất nhiều công pháp. Không sai. Vậy ngươi vì sao không động tâm? Bởi vì theo cái kia nghe đồn cùng nhau, còn có một câu, có thể lĩnh ngộ ra thiên huyền lệnh thượng linh kỹ, mới là chân chính thiên huyền lệnh chủ nhân, là thiên mệnh sở về, đánh này chủ ý giả, chết. Chiếm thư văn nhún nhún vai, ta còn không có sống đủ. Tiêu dĩ mặt nhìn trong tay thiên huyền lệnh, nhớ tới lúc ấy hiểu được ra hào ảnh tình cảnh Khi đó nàng nhìn chầm chầm thiên huyền lệnh xem, nhìn nhìn, mặt trên ngọn lửa tựa hồ sống, chậm dại biến ảo thành một người hình dạng. Người kia ảnh ở một mảnh trắng xóa địa phương nhanh chóng buốt đầu, mà nàng ở bất chi bất giác trung học biết hắn nguyện bước, sau đó cái loại này trạng thái liền biến mất. Không có ngọn lửa hóa thành người, kia thiết khối vẫn là thiết khối. Nàng lúc ấy cho rằng, là nàng chính mình hiểu được ra tới. Hiện tại xem ra, là nàng không biết như thế nào xúc động thiên huyền lệnh, tài học biết ảo ảnh. Chương 819 Chiếm Thư Văn tính toán. Ta cảm thấy Chiếm Thư Văn nhìn Tiêu Dĩ Mạt, ngươi nếu là có thể đem này mặt trên linh kỹ hoàn toàn lĩnh ngộ, mới chân chính nắm giữ Thiên Huyền lệnh. Đến lúc đó, ngươi mới có thể chân chính nắm giữ Thiên Huyền môn sở hữu lực lượng. Hơn nữa, ta cảm thấy Thiên Huyền lệnh không chỉ có như thế. Tiêu Dĩ Mạt gật gật đầu, ta sẽ thử đi tìm hiểu một phen. Chậm mặt trong chốc lát, nàng lại nói, ngươi muốn cho ta vì chiếm gia làm cái gì? Chiếm Thư Văn cũng không ngoại ý muốn nàng nhẹ bén. Đem chiếm ra tình huống hiện tại nói. Chiếm ra hiện tại chia làm ba cổ thế lực, một này đây hắn dòng chính là chủ, ủng hộ thiên huyền lệnh người. Nhị là một cổ không nghĩ ủng hộ thiên huyền lệnh, muốn thay thế dòng chính một nhóm người. Tam còn lại là trung lập nhưng ủng hộ thiên huyền lệnh người. Nguyên bản chi thứ là so bất quá dòng chính, nhưng là chiếm ra đối địch gia tộc đúng tay tiến vào, cùng những người đó cấu kết, mà những cái đó trung lập người cũng không có muốn giúp bọn hắn y tứ. Chỉ có xuất hiện thiên huyền lệnh, đem để tam cổ thế lực mượn sức lại đây mới có thể hóa giải chiếm gia trước mắt nguy cơ nói như vậy lên chiếm gia kỳ thật cũng không như ngươi sở biểu hiện như vậy ủng hộ thiên huyền lệnh tiêu dĩ mặt nói ngươi tính toán như thế nào làm chờ lần này tỷ thí kết thúc ta sẽ đi địa phương khác chuyển vừa chuyển sau đó đối ngoại tuyên bố tìm được thiên huyền lệnh chiếm thư văn nói khác thế lực nếu là biết thiên huyền lệnh hiện thực chỉ sợ sẽ đối chiếm gia động thủ ngươi sẽ không sợ cấp chiếm gia đưa tới phiền toái càng lớn hơn nữa phiền toái sẽ có nhưng là chân chính ủng hộ thiên huyền lệnh người cũng nhiều. Hơn nữa, chỉ cần giải quyết gia tộc những người đó, chiếm ra đồng lòng, chúng ta cũng không phải dễ dàng như vậy đối phó. Chiếm thư văn cười thực tự tin. Tiêu dĩ mạt gật đầu, vậy như vậy làm đi. Hảo. Bất quá. Như thế nào? Ta tuy rằng có thể che lấp nhất thời, lại không thể vẫn luôn che lấp đi xuống. Ta minh bạch Tiêu dĩ mạt gật đầu, nàng kỳ thật cũng không tính toán vẫn luôn che lấp. Bởi vì, Nàng nếu là muốn tra ra năm đó đuổi giết nàng mẫu thân người, liền yêu cầu từ thiên huyền lệnh xuống tay. Một khi có người bắt đầu chạm đến thứ này, liền che không được. Người chiếm ra sự, còn cần một đoạn thời gian, đến lúc đó ta sẽ cho người chỉ thị. Hảo. Mặt khác, ta yêu cầu ngươi giải quyết chiếm ra sự tình lúc sau, vì ta đi tra một chút sự tình. Chuyện gì? 40 năm trước, ta mẫu thân từng mang theo thiên huyền lệnh, bị người đuổi giết. Ta phải biết rằng, đuổi giết nàng những người đó. Ngươi mẫu thân là cái gì thân phận? Tiêu dĩ mặt lắc đầu, ta cũng không biết. Ta sinh ra thời điểm nàng liền đã chết, cũng chưa cho ta lưu lại cái gì tin tức. Này liền không dễ dàng như vậy cha xét. Chiếm thư văn nói, bất quá, nếu khi đó thiên huyền lệnh xuất hiện quá, hướng này mặt trên cha, hẳn là có thể tra được. Đến lúc đó, có lẽ có thể cha ra mẫu thân người thân phận. Vậy làm phiền ngươi. Ở tiêu dĩ mặt cùng chiếm thư văn nói chuyện phiếm đồng thời, đan đạo tông. Trận đạo tông cùng với linh đạo tông ba cái tông chủ cũng tụ tập ở cùng nhau. Khi đạo tông hôm nay hành động làm trận đạo tông cùng linh đạo tông cảm giác được nguy cơ, bởi vậy bọn họ suốt đêm tìm lại đây, muốn thương thảo hạ đối sách. Không nghĩ tới lịch vũ bán nói cho bọn họ, hắn đã thỉnh cực dương cung người ra tay, mấy chục cái tôn cấp cao cấp người đang ở tới rồi trên đường. Chỉ cần chờ lần này sự tình kết thúc, thái nhất tông liền không tồn tại. Lịch vũ hoán hận mà nói, chuyên thừa sẽ bị cực dương cung nắm giữ. Nhưng là đây cũng là trước mắt biện pháp tốt nhất. Tuy nói đau lòng, lại không thể không vì này. Có lẽ việc này lúc sau, bọn họ còn có thể đi theo cực dương cung đi trung vực, qua bên kia sáng lập một phương tiên địa. chương 820-3000-1 Ngày thứ 2 tỷ thí, là Linh sư tỉ thí. Linh sư số lượng so mặt khác chức nghiệp liền phải nhiều hơn nhiều, bởi vậy vô pháp giống phía trước như vậy đào thải. Hôm nay tỉ thí, áp dụng hôn chiến hình thức. Một tổ 100 người. Mỗi tổ cuối cùng thắng lợi người kia thăng cấp tiếp theo chẳng tỷ thí. Khắc, chết sống bất luận. Cho nên, nếu là không địch lại, nhưng nhanh chóng nhận thua. Diệp Tam hoàng đối sở hữu dự thi người ta nói nói, phía dưới, từng người rút ra chính mình dãy số, đi hướng đối ứng quyết chiến đài. Khởi. Theo hắn tiếng nói vừa dứt, bên cạnh trên sân thi đấu chậm rãi dâng lên 100 tòa lôi đài, mỗi một tòa lôi đài đều có 100 mét vuông diện tích, 100 người ở mặt trên, còn tính nhẹ nhàng, chẳng qua không thể tùy tiện sử dụng linh kỹ. Tiêu dĩ mạc, dư nguyên cùng tiếu lỗi, hải Tuyền, bành diệp 5 người vận khí tương đối hảo, đều không có ở cùng cái trên lôi đài, như vậy liền không cần tranh đoạt cùng cái danh lạch. Lúc này, bên cạnh trên lôi đài động tính hấp dẫn nàng chú ý. Không muốn chết, liền tự động đi xuống. Nói chuyện chính là linh đạo tông trẻ tuổi đại sư huynh ý tiêu giao. Nghe đồn, cái này ý tiêu giao thiên phú cực hảo, 110 tuổi cũng đã tới rồi phúc địa cấp. Nghe đồn, cái này ý tiêu giao tính tình không tốt. Một lời không hợp liền diệt nhân thần hồn. Nghe đồn, cái này ý tiêu giao rất là cao ngạo, cho rằng chính mình trẻ tuổi vô địch. Bởi vậy, rất nhiều người đều bị chính mình tông môn báo cho, nếu là tại đây một vòng gặp được hắn, không cần ngại chiến, đầu hàng là được. Hiện tại, hắn đã mở miệng, ít nhất có 4-5 chục cá nhân không chút do dự xoay người nhảy xuống lôi đài. Còn chưa động thủ, liền có nhiều người như vậy sôi nổi nhảy xuống lôi đài, cái này làm cho chúng quanh trên lôi đài người đều có chút kinh ngạc. Nhìn đến như vậy nhiều người bởi vì chính mình một câu liền từ bỏ, ý tiêu giao rất là đắc ý cười to 3 tiếng sau, một đoàn linh lực ở hắn lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ. Các ngươi không nghĩ đi xuống, là tính toán đem mệnh Vĩnh viễn lưu lại nơi này. Âm lanh thanh âm mang theo tử vong hơi thở, là một ít còn ở do dự người cũng lập tức làm ra quyết định, xoay người nhảy xuống. Không đến 2 phút, cái kia trên lôi đài cũng chỉ dư lại 20 người tới. Mà lúc này, mặt khác trên lôi đài người đều còn chưa thế nào động. Bởi vì ý tiêu giao cùng vọng Trung quanh mấy cái lôi đài người đều ăn ý mà không có động, muốn xem hắn rốt cuộc có hay không như vậy thực lực chống đỡ khởi hắn càn rỡ. Dư lại 20 người tới nhìn ý tiêu giao, sắc mặt tâm trầm. Bọn họ không nghĩ tới chính mình sẽ cùng hắn phân đến một tổ, càng không nghĩ tới chính là, nhiều người như vậy bất chiến mà lui. Ý tiêu giao đích sắc rất lợi hại, ta kiến nghỉ chúng ta trước đoàn kết lên, đem hắn đánh đuổi, như thế nào? Nói chuyện chính là vô ảnh tông điện phát huy mạnh. Điện phát huy mạnh tuy rằng không phải cơ vô ngân nhân vật như vậy. Nhưng là ở vô ảnh tông địa vị vẫn là rất cao. Hắn bên người còn có hai gã vô ảnh tông đệ tử, nghe được hắn nói, tự nhiên sẽ không phản đối. Dư lại người do dự một chút, cũng đồng ý. Bọn họ là kiến thức quá ý tiêu giao thực lực, hiện tại quan trọng nhất vẫn là trước đêm hắn giải quyết rớt, sau đó lại đến tranh này đệ nhất. Thấy những người này mặt trận thống nhất, ý tiêu giao không những không có lo lắng, ngược lại hương phân thực. Hảo, cùng nhau tới. Làm ta nhìn xem, các ngươi liên hợp lại, có thể hay không làm ta động thật. Dứt lời, Ý tiêu giao lòng bàn tay linh lực mở rộng, tiếp theo những cái đó linh lực nhanh chóng chuyển hóa thành ngọn lửa. kia ngọn lửa thấy phong trường, nháy mắt liền trở nên so người còn cao. Đó là linh đạo tông ba nghìn biển lửa. Nay bí lực, hắn hẳn là đã tu luyện đến đệ tam trọng. Tiêu dĩ mặt nhìn kia bất quá một người cao ngọn lửa, nhìn nhìn lại Ý tiêu giao trên mặt tự đắc, chiều chiều khoe miệng. Cứ như vậy, còn không biết xấu hổ kêu ngạo. Trường 821-3000-Biển Lửa 2 Đều ý tiêu giao sử dụng linh kỹ thời điểm, điển phát huy mạnh đám người cũng ở ngưng kết chính mình linh kỹ. Nhưng là ý tiêu giao tốc độ rõ ràng so với bọn hắn nhanh rất nhiều, những người đó linh kỹ còn không có thành hình, hắn ngọn lửa đã chiều bọn họ bay qua đi. Những người đó chôn tránh không kịp, chỉ có thể từ bỏ chính mình linh kỹ, dùng linh lực ở chính mình phía trước dựng nên phòng ngự. Trong nháy mắt, tiêu ngọn lửa liền lan tràn mở ra, ở tiếp xúc đến những người đó nháy mắt, đưa bọn họ toàn bộ bao phủ ở bên trong. ngay từ đầu. Bên trong người đều còn có thể đứng vững, không quá vài giây, ngọn lửa liền truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Nhận thua. Ta nhận thua. Ta cũng nhận thua. A. Ta cũng. A. Ý Tiêu giao khỏe môi gợi lên một mặt cười lạnh, vừa rồi cho các ngươi cơ hội, hiện tại, chậm. Trọng tài, bọn họ đã nhận thua. Dưới đài có người kêu lên. Trọng tài nhìn Ý Tiêu giao liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, ý công tử, bọn họ đã nhận thua. Nga. Vậy được rồi. Ý Tiêu Giao chậm rãi phát tay, những cái đó ngọn lửa mới hóa thành linh lực tiêu tán ở không khí giữa. Chờ ngọn lửa tắt, lộ ra bên trong đốt trọi thi thể, mỗi một khối bộ dáng đều hết sức khủng bố. Đã chết không thể lại đã chết. Ý Tiêu Giao, bọn họ đã nhận thua, ngươi vì cái gì còn đem bọn họ giết? Dưới này người nghiến răng nghiến lợi chất vấn. Ý Tiêu Giao đôi tay phủ ở sau người, nhàn nhạt mà nói, ta đã thu tay lại. Bọn họ chết, chỉ có thể nói là bọn họ quá yếu. Dưới này người nhìn đến hắn như vậy hận không thể đi lên đem hắn giết, nhưng là hiện tại là đại bỉ trong lúc, không thể đối tham gia thi đấu người ra tay, Bằng không liền xe đã chịu các tông môn đuổi giết. ý tiêu giao nhìn trọng tài liếc mắt một cái, trọng tài dương giọng nói, đệ thập lôi đài, ý tiêu giao thắng. ý tiêu giao thực vừa lòng, chính mình là cái thứ nhất thăng cấp. hắn thân mình ngẩng, người liền rơi xuống nghỉ ngơi khu. hắn lấy ra một ly trà, ngồi ở ghế trên chậm rãi phòng trà, xem khác lôi đài giết người. nhìn đến một cái cá nhân bị đánh hạ lôi đài hắn gáy mắt không có một tia giao động. Nhưng là nhìn đến những cái đó bị giết người, hắn gáy mắt xuất hiện ra không chút nào che giấu điên cùng. Tiêu dĩ mạt hơi hơi như mày, đối với như vậy một người rất là không mừng. Nàng tính toán đem chính mình ánh mắt thu hồi thời điểm, hắn lại nhìn lại đây. Ý tiêu giao đối tiêu dĩ mạt gợi lên một mặt cười lạnh, sau đó không tiếng động mà nói một câu nói. Tiêu dĩ mạt xem đã hiểu, hắn nói chính là, nếu là thái nhất tông người gặp gỡ hắn, tới một cái sắt một cái. Cái này thái nhất tông Không chỉ là chỉ trước kia Thái Nhất Tông, tự nhiên cũng bao gồm kiếm đạo Tông Tam Tông. Hôm qua sau, cả cái đại lục người đều đã biết, linh đạo Tông là Thái Nhất Tông phân hóa đi ra ngoài, này đối bọn họ tới nói, là đại đại sỉ nhục. Bọn họ là cao cao tại thượng, như thế nào năng thần phục một cái nho nhỏ Thái Nhất Tông. Nếu sỉ nhục là Thái Nhất Tông người cấp, kia hắn liền đem này sỉ nhục nhất nhất rửa sạch. Tiêu dĩ mặt cho hắn một cái nhàn nhạt biểu tình, đem hắn làm lơ cái hoàn toàn. Tuy rằng hắn cảnh giới so nàng cao một cái cảnh giới, nhưng là gặp ai thắng ai thua, hay còn cũng chưa biết. Ý tiêu giao không nghĩ tới tiêu dĩ mặt như thế làm lơ hắn, trong lòng lệ khí mọc lan tràn. Nếu là làm hắn gặp được nàng, hắn nhất định phải nàng vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Tiêu dĩ mặt cảm giác được ý tiêu giao dừng ở chính mình trên người sắc ý, bất quá vẫn chưa để ý nàng hiện tại chú ý trên lôi đài tình huống. Có lẽ là bởi vì nàng trận pháp cùng luyện đang được đệ nhất, những người đó không nghĩ đắc tội nàng. Ngay từ đầu cũng không có chiều nàng làm ra công kích. Cho nên địa phương khác đều ở đánh nhau, liền nàng nơi này xuất hiện mấy mét khoan chân không mảnh đất. chương 822 một quyền. Bên cạnh lôi đài người thấy vậy, vạn phần hâm mộ. Vì cái gì cùng là đấu võ đài, chính mình liền phải như vậy khổ bức đánh đâu. Ý tiêu giao cũng thấy được tiêu dĩ mặt bên này tình huống, thấy những người đó đều không đối nàng động thủ, đáy mắt xẹt qua một mặt hận ý bất quá ngay sau đó lại thoải mái. Làm nàng thăng cấp đi như vậy chính mình mới có thể đem nàng hung hăng mà đạp lên trên mặt đất rửa sạch Thái Nhất Tông cho bọn hắn xỉ nhục thuận tiện làm Thái Nhất Tông biết hắn Linh Đạo Tông không phải bọn họ một cái nho nhỏ Thái Nhất Tông ăn hạ theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều người bị đánh hạ lôi đài hoặc vĩnh viễn lưu tại trên lôi đài bên cạnh cũng có lôi đài lục tục kết thúc chiến đấu tuyển chọn ra thăng cấp tiếp theo luân người nghỉ ngơi khu người cũng càng ngày càng nhiều theo trên đài nhân số giảm bớt không ít người bắt đầu chú ý đến Tiêu Dĩ Mạn Tiêu cô nương, chính ngươi đi xuống đi, chúng ta không nghĩ thương đến ngươi. Trong đó một người đối tiêu dĩ mạt nói. Ở bọn họ xem ra, tiêu dĩ mạt luyện đan cùng trận pháp đều như vậy lợi hại, kia nàng ngày thường khẳng định không có gì thời gian cùng tinh lực tu luyện, tu vi tất nhiên không cao. Bọn họ làm nàng đi xuống, cũng coi như là chiếu cố nàng. Tiêu dĩ mạt lắc đầu, ngưng ra linh lực, nói, ta cũng không nghĩ thương đến các ngươi, các ngươi chính mình đi xuống đi. Tiêu dĩ mạt đừng tưởng rằng ngươi là trận pháp cùng đan dược đệ nhất liền có thể như thế vũ nhục chúng ta. Tiêu Dĩ mặt cười, các ngươi như vậy nói chính là chiếu cô ta, ta nói như vậy chính là vũ nhục các ngươi. Ngươi xác định ngươi đầu vóc không phải tú đầu. Nói chuyện chính là Thiên Tiên Tông người. Tiêu Dĩ mặt đối Thiên Tiên Tông nhưng không có gì hảo cảm. Nếu ngươi rượu mời không uống, vậy đừng trách chúng ta khi dễ ngươi. Ngươi nọ rất lời, nương ra linh lực liền phải chiều Tiêu Dĩ mặt công tới. Tiêu Dĩ mặt cũng không có sử dụng linh lực, ở linh kỵ đánh tới chính mình trước mặt thời điểm. Thân thể quỷ dị mà né tránh công kích Tiếp theo người liền đi vào người nọ trước mặt Một quyền chiều hắn đánh qua đi Người nọ không biết tiêu dĩ mặt Là như thế nào tránh thoát chính mình công kích Xuất hiện ở chính mình trước mặt Thấy nàng kêu cười cười nắm tay đánh hướng chính mình Căn bản không để ở trong lòng Chỉ là đem hai tay hoành ở trước ngực Y đổ ngăn trở kêu một quyền A. Frank Phúc Người nọ dừng ở lôi đài bên ngoài Đã mất đi tư cách Phía dưới vây xem người trận tròn mắt Tiêu dĩ mà thế nhưng liền linh lực cũng chưa dùng, một quyền liền đem người đánh bay. Nàng lại là như vậy cường. Nàng, nàng không phải luyện đan sư cùng trận pháp sư sao. Kêu như thế nào thực lực còn như vậy cường? Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Kỳ thật nàng thực lực như vậy cường, cũng không có cái gì hảo kinh ngạc. Các ngươi đã quên nàng sinh ra sao? Cái gì? Nàng chính là thái nhất tông thư đạo phong người. Thiên, ta như thế nào đem cái này đã quên? Như thế nào như thế nào? Thư đạo phong người làm sao vậy? Ngươi thế nhưng không biết. Thái nhất tông trước kia không nổi danh, ta cũng chưa nghe qua, tự nhiên không biết sách này nói phong. Ngươi nói nhanh lên, sách này nói phong làm sao vậy? Ngươi cảm thấy Thái nhất tông hiện tại lợi hại sao? Đương nhiên lợi hại. Này trận pháp tỷ thí, đan dược tỷ thí cùng luyện khí tỷ thí đệ nhất danh đều là Thái nhất tông, hiện tại ai còn có thể theo chân bọn họ so? Hiện tại tam tông quy tông, bọn họ có thể nói là siêu cấp đại tông. Mà kia thư đạo phong. Còn lại là thái nhất tông hộ tông người. Ngươi nói, thư đạo phong người có bao nhiêu lợi hại. Nghe nói, thái nhất tông thư đạo phong nhân số cực nhỏ, nhưng là mỗi một cái đều là đặc biệt lợi hại người. Nhưng cho dù như thế, này tiêu dĩ mạt thiên phú cũng thật tốt quá chút. Nàng mới 40 tuổi đi. Dưới đài người đột nhiên liền không có thanh âm. Hồi lâu, mới có người oán hận mà nói, thật là cái yêu nghiệt. chương 823 hắn ở trung vực chờ ngươi. Tiêu dĩ mạt bên này động tính cũng khiến cho trên đài những người khác chú ý bọn họ lúc này mới phát hiện, tiêu dĩ mạt thực lực thế nhưng không thấp. Xem ra chúng ta đều phạm vào cái sai lầm A. Không biết là ai cảm khái một câu. Sớm biết rằng nàng lợi hại như vậy, vừa rồi người nhiều thời điểm, bọn họ nên hợp lực đem nàng trước đào thải rớt. Không nghĩ tới tiêu cô nương thực lực như vậy cường, ta đây liền tới lĩnh giáo một chút thực lực của ngươi. Một cái thanh ý ghi nam tử dứt lời, bắt đầu ngưng ra linh lực. Hắn tốc độ so vừa rồi người nọ muốn mau rất nhiều, nhưng là lần này tiêu dĩ mặt không có chờ hắn sử dụng ra linh kỹ, cũng đã xuất hiện ở hắn bên người. Tiếp theo, người nọ liền thành hoàn mỹ đường họa dạp ồn. Một quyền, vẫn như cũ chỉ là một quyền. Tiêu dĩ mặt nhìn nhìn trên lôi đài những người khác, nói, cái này đệ nhất ta cần thiết muốn bắt đến, các ngươi là chính mình đi xuống, vẫn là. Cùng ý tiêu giao giống nhau nói, nhưng là lại không có làm người cảm thấy không thoải mái, bởi vì nàng nói lời này thái độ rất là ôn hòa. Có 10 cái người đối lập một chút chính mình cùng vừa rồi kia hai người thực lực, phát hiện chính mình liền kia hai người đều đánh không lại, càng không nói nàng. Tuy rằng bất đắc dĩ, bất quá bọn họ vẫn là hướng Tiêu Dĩ mặt chắp tay, xoay người hạ lôi đài. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài trừ bỏ nàng cũng chỉ dư lại hai người. Thiên Tiên Tông Dương Thành, muốn lãnh giáo một chút Tiêu Cô Nương. Bên trái nữ tử nói, "Cơ Vô Thương, ngươi sẽ không theo ta đoạt đi." Cơ Vô Thương lắc đầu, nhìn Tiêu Dĩ mặt nói, "Ta lưu lại." Không phải vì đánh với ngươi, mà là ta ca làm ta mang một câu cho ngươi. Ngươi ca. Cơ vô thương gật đầu, ta ca là cơ vô ngân. Hắn nói, nếu là gặp được ngươi, không cần cùng ngươi so, bởi vì ta đánh không lại ngươi. Hắn làm ta cùng ngươi nói, hắn ở trung vực chờ ngươi. Cơ vô ngân đi trung vực. Khó trách lần này tỉ thí không có ở vô ảnh tông nhìn đến hắn. Lời nói đã đưa tới. Cơ vô thương nói xong, không chút nào lưu luyến ngầm lôi đài. Nhìn đến cơ vô thương liền như vậy đi xuống. Dương Thanh sắc mặt có chút khó coi. Vô ảnh tông cùng thiên tiên tông coi lui tới, nàng tự nhiên biết này cơ vô thương thực lực. Liền hắn đều không chút do dự nhận thua, chính mình còn có năm chắc. Chính là người này là tiêu dĩ mạn, nàng không nghĩ liền như vậy từ bỏ. Nàng quên không được mười mấy năm trước, thần nữ thương tâm bộ dáng, Mà này, đều là bởi vì trước mắt nữ nhân này. Trước kia nàng ở trong tông môn cũng không thu hút, ở bị khi dễ thời điểm, là thần nữ cứu nàng. Cho nên... Hôm nay liền tính là liều mạng tánh mạng, nàng cũng muốn tiêu dĩ mặt trả giá đại giới. Tiêu dĩ mạt thấy nàng ánh mắt càng ngày càng lạnh, trên người thậm chí toát ra sắc ý, ngẩn ra một chút, ngay sau đó hiểu rõ. Đối phương nếu là thiên tiên tông người, tự nhiên là biết thi hàm nga cùng độc cô Vân Chi gian sự tình. Nghe nói, này thần nữ ở thiên tiên tông địa vị rất cao, hiện tại toàn bộ thiên huyền tông hẳn là đối chính mình đều ông có rất sâu hận ý. Tiêu cô nương, thỉnh chỉ giáo. Dương Thanh lấy ra một thanh trường kiếm. Dứt lời bay thẳng đến Tiêu Dĩ Mạt công qua đi. Nay tuy rằng là linh sư tỉ thí, nhưng là Tiêu Dĩ Mạt tốc độ quá nhanh, nàng không có tuyệt đối tin tưởng ở Tiêu Dĩ Mạt lại đây phía trước hoàn thành linh kỹ, kia biện pháp tốt nhất chính là gần người công kích. Cũng may, nàng trừ bỏ là linh tu, vẫn là kiếm tu. Chỉ cần có thể đem Tiêu Dĩ Mạt giết, liền tính bị đá ra tỉ thí, cũng đáng đến. Dương Thanh tốc độ không chậm, nhưng là so với Tiêu Dĩ Mạt tới nói vẫn là kém xa. Làm mọi người kinh ngạc chính là, nàng kiếm qua chỗ trong không khí nổi lên điểm điểm sóng gợn. Bọn họ cảm giác được, nếu là bị này sóng gợn đụng tới, bất tử cũng sẽ thương. Nàng kiếm thế nhưng như thế cường hãn. Mọi người ánh mắt nhìn về phía tiêu dĩ mạn, nàng có thể tránh thoát này một công đánh sao. Trường 820 tứ nhất kiếm. Dương Thanh Thanh tú mặt lúc này nhìn qua có chút dữ thợn. Mặc cho ai, đều nhìn ra Dương Thanh đối tiêu dĩ mạn sắc ý. Kiếm sư ở rất nhiều thời điểm, là cường với linh sư. Bởi vì bọn họ tốc độ thực mau nhưng dùng kiếm khí xa công cũng có thể gần người công kích, mà gần người công kích còn lại là linh sư nhược điểm, cho nên nói chung cùng đẳng cấp kiếm sư thực lực xa xa vượt qua linh sư, đúng là bởi vì này Dương Thanh mới tự tin chính mình có thể giết tiêu dĩ mạn. dưới đại quân tử nhàn nhìn thấy một màn này cười lắc lắc đầu, cùng tiêu dĩ mạn so kiếm thật là thuần túy tìm chết ta. Dương Thanh kiếm tuy rằng lợi hại nhưng là chỉ có kiếm khí còn vẫn chưa lĩnh ngộ xuất kiếm ý đối tiêu dĩ mạn tới nói. Này liền không có bất luận cái gì uy hiếp. Nghĩ đến tiêu dĩ mặt kiếm, nàng lại nhịn không được cảm thán một phen. Tiêu dĩ mặt cũng không phải kiếm thu, nhưng là nàng lại so với chính mình trước một bước lĩnh ngộ xuất kiếm ý mà này kiếm ý, toàn bộ đông vực đều còn không có người lĩnh ngộ ra tới. Nô, no, trừ bỏ chính mình. Cho nên nói, chính mình thiên phú kỳ thật cũng không tồi. Quân tử nhàn tự mình an ủi một phen, sau đó ngồi chờ tiêu dĩ mặt phát huy. Đáng tiếc, tiêu dĩ mặt cũng không có sử dụng cái gì lóa mắt linh kỹ. Cũng không có gì lóa mắt cách làm. Nàng chỉ là ở Dương Thanh đã đâm tới thời điểm, dơ lên trong tay kiếm. Phúc! Dương Thanh không dám tin tưởng mà nhìn trên ngự kiếm. Nàng có thể cảm giác được, chính mình sinh cơ chính theo này nhất kiếm nhanh chóng tiêu tán. Như, như thế nào khả năng? Nàng kiếm, mặc dù là ở kiếm sư tỷ thí thượng cũng có thể ổn tiến trước 20. Tiêu dĩ mặt sao có thể nhất kiếm liền đem chính mình giết? Tiêu dĩ mặt dơ kiếm, chỉ cần nàng vừa kéo ra tới. Này Dương Thanh cuối cùng này một hơi đều không có. Thi hàm Nga đâu? Tiểu dĩ mặt hỏi. Mấy năm nay đều không có nghe được thi hàm Nga tin tức, hỏi thiên tiên tông người trực tiếp nhất. Phi, liền ngươi, còn không xứng để ta thần nữ tên. Dương Thanh một chữ miệng, máu tươi liền bừng lên, làm nàng tươi cười thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Ta thần nữ đã đi trung vực, chờ nàng nhìn thấy ngươi, chính là ngươi ngày chết. Thần, thần nữ nàng, nhất định sẽ, vì ta báo thủ. Nàng cũng đi trung vực. Tiêu dĩ mặt chỉ có trong nháy mắt kinh ngạc, sau đó đem kiếm rút ra. Dương Thanh đã không có chống đỡ, lập tức ngã xuống. Nàng trừng mắt hai mắt, trong mắt tất cả đều là không cam lòng cùng phẫn hận. Thần nữ, thần nữ nhất định sẽ vì ta báo thủ. Tiêu dĩ mặt không có lại liếc nhìn nàng một cái, mà là nhìn về phía trọng tài. Trọng tài lập tức tuyên bố, tiêu dĩ mặt thắng. tiểu sư muội, ngươi kiếm lại nhanh. Quân tử nhàn chờ nàng xuống đài, cười nói, bất quá ngươi xem chung quanh những người đó Sắc mặt cũng không phải là thực hảo đâu. Tiêu dĩ mặt xem qua đi, nghỉ ngơi khu người đều nhìn nàng, sắc mặt sắc thật không phải thực hảo. Bởi vì bọn họ phát hiện, tiêu dĩ mặt so với bọn hắn dự đoán lợi hại rất nhiều. Càng làm cho bọn họ buồn bực chính là, bọn họ muốn nhìn một chút tiêu dĩ mặt thực lực có bao nhiêu cường, lại phát hiện nàng từ đầu tới đuôi, một lần linh kỹ đều không có sử dụng. Tiêu dĩ mặt nhún nhún bay, chúng ta đi xem tiểu sư đệ đi. Hắn đã kết thúc. Cùng ngươi giống nhau, một quyền giải quyết một cái. Hiện tại bị hạ sư bá kêu đi trở về. Quân tử nhàn nói, mặt khác, vành diệp cũng thăng cấp. Tiếu lôi gặp cường hãn đối thủ, bại. Hiện tại chỉ có hải tuyền còn không có kết thúc. Chúng ta đây qua đi nhìn xem. Tiêu dĩ mặt nói. Bọn họ đi hải tuyền nơi lôi đài, chung quanh tụ tập so địa phương khác càng nhiều người xem. Không ít người đều ở đi theo nào. Đại thấy rõ trên đài một mản, tiêu dĩ mặt cùng quân tử nhàn đều thay đổi sắc mặt. chương 825 hải tuyền bị thương. Lúc này trên lôi đài chỉ còn lại có Hải Tuyền cùng một cái Huyền Y Liề Nam tử. Hải Tuyền nằm trên mặt đất, cả người là huyết, mặt đã bị đánh nhìn không ra nguyên trạng. Mà kia Huyền Y Liề Nam tử cũng không có như vậy dừng lại, mà là một chân một chân đá vào trên người hắn. Mỗi đá một chân, Hải Tuyền liền phun ra một ngụm máu tươi. Đó là Thiên Cương Tông Phùng Minh. Tiêu Dĩ mặt lúc này mặt hắc có thể tích ra thủy tới, sắc ý như thực chất dừng ở Phùng Minh trên người. Lôi đài phía trên, người ngoài không được can thiệp. Cho nên Mặc dù Thái Nhất Tông người đã sớm phát hiện nơi này sự tình, cũng không làm nên chuyện gì. Phùng Minh không phải không cảm giác được Thái Nhất Tông mọi người sát ý, nhưng là cũng không có lần này mãnh liệt. Thậm chí có thể nói, kia cổ sát ý, thế nhưng ảnh hưởng đến hắn hành động. Tiêu Dĩ Mạn nhìn đến kia cổ sát ý chủ nhân, hắn ngẩn ra một chút. Ngay sau đó, hắn đấy mắt sát ý càng thêm điên cuồng. Hắn nhìn Tiêu Dĩ Mạn, một chân đạp lên Hải Tuyền Đan điên chỗ, cười lạnh nói, nguyên bản ta tính toán chậm rãi ngược đái hắn đến chết. Như vậy mới có thể vì ta thiên cương tông chết đi người báo thủ Nhưng là ta hiện tại thay đổi chủ ý Ta muốn phế đi hắn đan điển Làm hắn biến thành một cái phế nhân Sau đó nhìn ngươi thái nhất tông người một đám bị chúng ta giết chết Ngươi dám Chỉ cần ngươi dám phế đi hắn Ta định làm ngươi thiên cương tông chó gà không tha Tiêu dĩ mặt nắm chặt nắm tay Thanh âm không lớn Lại mang theo một cổ hủy thiên diệt địa quyết tuyệt Phùng Minh sau này lui một bước Sau đó hắn càng thêm phẫn nộ rồi Bởi vì hắn phát hiện Chính mình ở tiêu dĩ mặt nhìn chăm chú hạ, đáng xấu hổ chân mềm một chút. nay quả thực là xỉ nhụ. hắn chân một lần nữa hướng tới hải tuyển đan điền chỗ dâm hạ, hắn này một chân mang lên linh lực, chỉ cần dâm đi xuống, hải tuyền liền phế đi. Phùng Minh, ngươi chân dám dâm đi xuống thử xem. Quân tử nhàn vừa rồi rời đi, không biết khi nào lại về rồi, bên cạnh còn đi theo một người thiên cương tông lão giả. Phùng Minh, hảo. lão giả nói. Sư phụ. Phùng Minh không dám tin tưởng mà nhìn lão giả. Như thế nào, không nghe vi sư nói. Thấy phùng minh không nghe lời, lao giả có chút sinh khí. Phùng minh túi đầu nhìn đã hôn mê quá khứ hải tuyển, trong mắt có không cam lòng, lại không thể cãi lời sư mệnh, chỉ có thể một chân đem hải tuyển đá hạ lôi đài. Tuy rằng không thể phế đi hắn, nhưng là kia một chân cũng làm hắn chặt đứt mấy cây sương sườn. Sau đó, không đợi trọng tài tuyên bố, liền ngại tới lao giả bên người. Sư phụ, vì cái gì? Vi sư đều có chính mình lý do. Lão giả biết chính mình đồ đệ bản tính, dừng một chút lại nói, lần sau gặp được thái nhất tông người, nhưng sát. Hảo. Bên này, tiêu dĩ mạt cùng quân tử nhàn đi vào hải Tuyền bên người thời điểm, hắn đã bị thái nhất tông đệ tử nâng đến Cáng Thượng. Nhìn thấy tiêu dĩ mạt cùng quân tử nhàn, hai cái đệ tử đều đỏ hốc mắt. Sư tỷ, Ta cho hắn nhìn xem. Tiêu dĩ mạt đi vào hải Tuyền bên người, trước cho hắn ăn một viên chữa thương đan dược, sau đó cho hắn bắt mạch. Thương có chút trọng, bất quá còn hảo, chưa thương căn bản. Giữa một đoạn thời gian là có thể khôi phục. Tiêu dĩ mặt nói Này thương dễ dàng khôi phục, Liền sợ sẽ ảnh hưởng hắn tâm tính Quân tử nhàn lo lắng mà nói Hắn nếu là không có bị ảnh hưởng tốt nhất Nếu là thật sự bị ảnh hưởng Có sư phụ ta ở Hắn bóng ma chỉ sợ sẽ càng sâu Tiêu dĩ mặt nhàn nhạt mà nói Nghĩ đến tiêu dĩ mặt lúc trước bị hạ thiền đưa tới ma tu địa giới dết ba tháng Quân tử nhàn liền đối nàng lời này thâm chấp nhận Nếu là không có bị ảnh hưởng là tốt nhất Thật là bị ảnh hưởng. Hạ Thiên có rất nhiều biện pháp giúp hắn cởi bỏ khúc mắc, chẳng qua kia quá trình, không phải người bình thường có thể thừa nhận. chương 826 ném đi ma tu địa giới một năm. Ta trước cho hắn thi trầm, áp chế thương thế, mặt khác phải đợi sau khi trở về nói nữa. Tiêu dĩ mặt lấy ra ngân trầm, xoát xoát vài cái ở hải tuyển trên người chát mấy trầm, hải Tuyền nguyên bản thống khổ sắc mặt lập tức thư hoán rất nhiều. Hiện tại dẫn hắn trở về. Tiêu dĩ mặt đối nâng hải Tuyền người phân phó, sau đó đôi quân tử nhàn hỏi, Đúng rồi. Ngươi vừa rồi dùng biện pháp gì đem Phùng Minh sư phụ gọi tới? Phía trước ta cùng sư phó cùng nhau thời điểm, gặp được hắn sư phụ Phong Lưu vận sự. Ta nói lần này hắn không ra mặt, liền đem chuyện này nói cho Phùng Minh sư nương. Quân tử nhàn nói, ngươi không biết, hắn này sư phụ kỳ thật chính là cái ăn cơm mềm, nếu không phải hắn phu nhân, hắn ở Thiên Cương tông đã sớm không địa vị. Lợi hại. Tân mệnh ngươi biết cái này, bằng không Hải Tuyền sư huynh lần này liền nguy hiểm. Tiêu Dĩ Mạt nghĩ đến kia một màn, Trong lòng còn có chút nghĩ mà sợ. Lôi đài phía trên không được đúng tay, nếu không phải chính hắn từ bỏ, liền tính hắn thật sự phế đi hải tuyển, bọn họ cũng không có biện pháp. Liền tính xong việc lại giết thiên cương tông người, hải tuyển cũng vô pháp khôi phục, kia cũng liền không có cái gì ý nghĩa. Trở lại Thái Nhất Tông xuống giường biệt viện, tiêu dĩ mạt lập tức đi cấp hải tuyển chữa thương. Bởi vì thương cập phế phủ cập kinh mạch, tuy rằng có chữa thương đan dược, vẫn như cũ hao phí nàng một đêm thời gian mới đưa những cái đó bị hao tổn kinh mạch liền k Hải tuyên ở nàng đêm cuối cùng châm thu hồi tới thời điểm tỉnh lại, nhìn thấy tiêu dĩ mặt có chút tái nhợt mặt, ấy này nói, đã tạ tiểu sư muội, lần này, ta cấp tông môn mất mặt. Hải sư huynh không cần nói như vậy, sư phụ bọn họ đều không có trách cứ ngươi, ngược lại là đau lòng thương thế của ngươi. Tiêu dĩ mặt nói, ngươi kinh mạch tuy rằng một lần nữa liên tiếp, nhưng là rốt cuộc bị hao tổn nghiêm trọng. Ngươi mấy ngày này phải hảo hảo nghỉ ngơi, mặt khác, giao cho chúng ta. Hảo! Hải tuyên có chút suy yếu cười cười. Tiểu sư muội, thời gian này hẳn là có chút chậm, ngươi đi trước thi đấu đi. Ân. Tiêu dĩ mặt ra cửa, nhìn đến quân tử nhàn còn đang chờ chính mình. Như thế nào? Quân tử nhàn hỏi. Tiêu dĩ mặt biết nàng hỏi không phải hải Tuyền thương thế. Tiêu dĩ mặt lấy ra một cái khôi phục tinh thần lực đan dược, mỏi mệt đại náo thanh minh không ít. Phòng chưng là phải bị sư phụ ta ngược một ngược. Nàng nhún nhún bay. Ta như thế nào nghe ra một kia vui sướng khi người gặp họa? Quân tử nhàn nhún mày. Kỳ thật. Ta cảm thấy, sư phụ có thời gian thời điểm, có thể đem các ngươi đều mang đi ra ngoài đi dạo, thật sự, vẫn là thực có thể tăng lên thực lực. Tiêu dĩ mặt nhàn nhạt mà nói. Quân tử nhàn kéo kéo khỏe môi, ta có sư phụ đâu, liền không nhọc hạ sư bá lo lắng. Tuy nói như thế, ta còn là sẽ cùng sư phụ nhức lên. Rốt cuộc, thư đạo phong làm tông môn người thủ hộ, đối mặt khắc phong đệ tử vẫn là muốn phụ trách. Quân tử nhàn xem tiêu dĩ mặt nghiêm trang bộ dáng, có chút tay ngứa, muốn đi nghiết nàng mặt. Xem nàng còn dám không dám tiếp tục nói. Được rồi, đừng nói cái này, hôm nay rút thăm trình tự đã ra tới. người sư phụ ngươi đã giúp ngươi chịu, ngươi hiện tại nếu là không chạy tới nơi, phỏng trừng liền phải tự động bỏ quyền. Tiêu dĩ mặt thấy quân tử nhàn chậm gì gì mà nói ra lời này, ném xuống một câu ta trở về lại tính sổ với ngươi nói, nhanh chóng chiều ngoài thành sân thi đấu chạy đến. Trên lôi đài, một người bạch đi đi nam tử khoanh tay đứng ở trên lôi đài, chờ chính mình đối thủ. Này tiểu sư muội sẽ không không tới đi. Sẽ không. Nàng nếu là dám không tới, hạ sư ba khẳng định sẽ đem nàng ném tới ma tu địa giới đi ngốc một năm. Nguyên bản chỉ là hai cái tiểu bối chơi đùa, phía sau đi chuyển đến hạ thiền lười biếng thanh âm. Có thể. Mới vừa tới rồi tiêu dĩ mặt nghe được lời này, dọa thiếu chút nữa ngã ở lôi đài bên cạnh. chương 827 huyền kỹ. Hạ thiền bên người, giữ nguyên đồng tình mà nhìn tiêu dĩ mặt, tiểu sư tỷ, sư phụ nói, tuy rằng ngươi đổi lại đây, nhưng là ngươi tốc độ quá trưởng cho nên muốn cho ngươi đi mà tu địa giới rèn luyện ba tháng. Sư phụ, chờ đại bỉ sau ta muốn đi trung vực, không có thời gian đi mà tu bên kia. Tiêu Dĩ Mặc cười đối Hạ Thiên nói, Hạ Thiên không hỏi nàng đi làm cái gì, chỉ là gật gật đầu, ngươi có thể bắt được đệ nhất, liền đi. Tiêu Dĩ mạt gật gật đầu, xoay người chậm rãi đi lên lôi đài. Cơ Vô Ngân nói ngươi sức chiến đấu so với hắn lợi hại, vô ảnh Tông phượng Hiểu tưởng hướng Tiêu Cô nương lãnh giáo một chút, Phượng Hiểu chiều Tiêu Dĩ Mặc chắp tay nói. Tiêu dĩ mặt gật gật đầu, thái nhất tông tiêu dĩ mặt, thỉnh. Phượng Hiểu ngưng kết linh lực tốc độ thực mau, những cái đó linh lực hóa thành một phen đem tiểu kiếm, hướng tới tiêu dĩ mạt công qua đi. Tiêu dĩ mặt không có coi khinh những cái đó tiểu kiếm, đôi tay ở trước ngực nhanh trong kết ấn. Tiêu tốc độ cực nhanh, những cái đó cùng thế hệ căn bản không có thấy rõ ràng nàng là như thế nào kết ấn. Các nàng chỉ nhìn đến, tiêu dĩ mặt chung quanh đột nhiên rơi xuống phiến phiến bông tuyết, thoạt nhìn thập phần duy mỹ. Bất quá này bông tuyết có thể đối phó những cái đó tiểu kiếm hay là đẹp chứ không xài được a mọi người ở đây sinh ra như vậy tâm tư thời điểm một cổ gió lạnh thổi tới những cái đó đông tuyết sôi nổi thay đổi rơi xuống quỹ đạo đánh cuốn nhi hướng phía trước phương bay đi mà nguyên bản nhu nhu nhược nhược đông tuyết đột nhiên trở nên sắc bén đánh tới những cái đó tiểu trên thân kiếm nháy mắt đem tiểu kiếm đánh thành linh lực tiêu tán ở không trung đây là cái gì linh kỹ hảo cường này không phải thái nhất tông linh kỹ Thái nhất tông băng thuộc tính linh kỹ không có như vậy cường vi lực. Này linh kỹ, ta cảm giác cũng không phải giống nhau linh kỹ. Này uy lực, quá lớn. Ta cũng cảm thấy. Dưới đài hạ thiên nhàn nhạt mà liếc tiêu dĩ mặt liếc mắt một cái, ngay sau đó ánh mắt trở nên lỗ trống, không biết suy nghĩ cái gì. Tiêu dĩ mặt dùng nghe được phía dưới nghị luận. Người khác không biết đây là cái gì, nàng lại biết. Bởi vì nàng dùng chính là cam gia tảng thư các huyền kỹ. Huyền kỹ uy lực so linh kỹ uy lực muốn lớn rất nhiều. Nhưng là rất kỳ quái chính là, thế giới này tu sĩ cũng không thể tu luyện huyền kỹ. Đây cũng là vì cái gì huyền kỹ lợi hại như vậy, lại bị cam ra ném ở một đống tạp thứ múc mèo. Nàng không biết chính mình vì cái gì có thể tu luyện huyền kỹ, nhưng là có thể so sánh linh kỹ hiệu quả hảo, nàng tự nhiên càng vui đi tu luyện. Những cái đó đông tuyết một ít đi đối phó tiểu kiếm, một ít chiều phượng hiểu công qua đi. Phượng hiểu ở nhìn thấy chính mình tiểu kiếm bị đông tuyết đánh nát sau liền không có co coi khinh chi tâm. Lập tức ngưng ra linh lực hóa thuẫn đem chính mình hộ lên, chính là kêu bông tuyết lại dễ dàng phá khai rồi hắn hộ thuẫn, trực tiếp công ở trên người hắn. Phúc! Phượng Hiểu phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó thật mạnh ném tới lôi đài bên cạnh. Tiểu sư muội khi nào biến như vậy cường? Lạc phỉ nhi bị tiêu dĩ mặt này nhất chiêu kinh trận mắt há hốc mồm. Ở Thúy Bình Sơn tiểu giới thời điểm, tiểu sư muội còn không có lợi hại như vậy. Mấy năm nay không có thấy nàng xuất thủ qua, không nghĩ tới thực lực của nàng thế nhưng như vậy cao. Xem ra mấy năm nay, tiểu sư muội tiến bộ rất lớn A. Dương Nếu Đồng cảm thắn nói. Tiểu sư mội thiên phú, đặt ở trung vực, cũng là rất lợi hại. Quân tử nhàn nắm chặt trong tay kiếm, ta cũng muốn nỗ lực, không thể bị tiểu sư muội vứt qua xa. ân ngạn bảy cũng ở một bên gật gật đầu. Không sai, chúng ta cũng muốn tiếp tục nỗ lực. Dư thơ vũ đám người cũng gật gật đầu. Ta cũng sẽ nỗ lực. Lạc phỉ nhi lần đầu tiên đối tu luyện có khát vọng. Trước kia nàng cảm thấy này tu vi có thể có có thể không, chỉ cần luyện đan luyện hảo là được. Hiện tại nhìn đến chung quanh các sư huynh sư tỷ nàng lần đầu tiên muốn chính mình tu vi càng cao. Bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới có thể đạt được càng nhiều thọ mệnh, mới có thể cùng bọn họ cùng nhau đi xa hơn. chương 828 có phải hay không đốc? Phượng Hiểu nằm trên mặt đất, trên người hắn có rất nhiều thật nhỏ vết thương, chậm rãi ra bên ngoài mạo màu, màu tươi. Hắn muốn dùng tay che lại miệng vết thương, lại phát hiện căn bản vô pháp đi che. Bởi vì quá nhiều. Nếu không phải Tiêu Dĩ Mạt ở cuối cùng thời điểm khống chế những cái đó bông tuyết, hắn 89 phần 10 là mất mạng. Tuy rằng có hắn khinh địch thành phần, nhưng là Tiêu Dĩ Mạt vẫn như cũ rất mạnh. Cảm ơn. Hắn chậm rãi đứng dậy, đối trọng tài nói, ta nhận thua. Tiêu Dĩ Mạt chiều hắn gật gật đầu, xoay người hạ lôi đài. Nàng tuy rằng cùng Vô Ảnh Tông có chút mâu thuẫn, cùng cơ Vô Ngân trước kia ở chung cũng không phải thực hảo, nhưng là đối với Vượng Hiểu người này, ấn tượng vẫn là không tồi. Ít nhất thoạt nhìn rất thuần mắt. Dưới này, sở hữu người xem đều bị tiêu dĩ mặt chấn động tới rồi. Nàng thế nhưng chỉ dùng nhất chiêu liền đem đối thủ thắng. Hồng Y cùng Mộ Hiên đứng ở nơi xa, hai người trong mắt đều có đồng dạng khiếp sợ. Nàng này thực lực, mặc dù là đặt ở trung vực, kia cũng là cùng thế hệ chung người xuất sắc. Hồng Y thì cảm thán. Mộ Hiên gật gật đầu, lấy thực lực của nàng, căn bản chính là ở cùng những người này chơi. Người nói, tần kẻ điên cùng băng nữ cùng nàng so, ai sẽ thắng? Hồng Y thì cười hỏi. Tân kẻ điên cùng băng nữ ở nàng tuổi này thời điểm, thực lực không bằng nàng. Mộ hiên nhàn nhạt mà nói. Hồng y trên mặt ý cười cứng đờ, ngươi sẽ không nói, thực lực của nàng có thể cùng kia mấy cái quái vật đánh đồng đi. Có lẽ còn ở bọn họ phía trên. Hồng y hít hà một hơi. Hắn biết mộ hiên xem người luôn luôn so với chính mình chuẩn, hắn nếu nói như vậy, kia khả năng tính chính là cực đại. Chẳng lẽ, chỉ có những người đó mới có thể thắng qua nàng. Dù sao ngươi ta là so ra kém. Mộ Hiên nhàn nhạt mà nói, ai, ta vẫn luôn cho rằng hai chúng ta thiên phú, chỉ so kia mấy cái kẻ điên kém một ít, không nghĩ tới, đến đông vực tới, còn sẽ bị đả kích. Hồng Y kia dứt lời, xấu xa mà cười, ngươi nói, nếu là những người đó biết nàng tồn tại, có thể hay không cũng bị đả kích đến. Mộ Hiên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, có thể hay không bị đả kích đến không biết, nhưng là nàng khẳng định sẽ có rất nhiều phiền toái. Ngươi cảm thấy, kia mấy cái kẻ điên điên lên, ngươi ta có thể ngăn cản trụ. Nói cũng là, ai, không ý khi thở dài, chúng ta hiện tại liền tận lực che chở một chút đi. Ai, kỳ thật ta còn là thực chờ mong bọn họ cùng nàng đối thượng thời điểm. Sẽ không thật lâu. Lấy nàng thiên phú, sẽ không vẫn luôn ngốc tại đông vực. Mặc dù nàng tưởng, nàng sư phụ cũng sẽ không nguyện ý. Hạ thiên cũng không phải là một cái sẽ bồi dưỡng nhà ấm đóa hoa người. Đông vực này nơi chật hẹp, nhỏ bé xác thật quá nhỏ. Mộ hiên cảm thán tiêu dĩ mà không nghe được. Bởi vậy lúc này nàng đã đi tới Dư Nguyên Lôi Đài bên cạnh. Dư Nguyên đối thủ là một cái hình thể nhỏ sinh nữ tử, cùng Tân Huyền thu thoạt nhìn không sai biệt lắm. Dư Nguyên cao lớn hình thể thoạt nhìn, sắp có nhân ra gấp hai lớn. Hai người ở một cái trên lôi đài, hình ảnh thoạt nhìn có điểm buồn cười. Dư Nguyên tựa hồ cũng cảm thấy chính mình có điểm ỷ lớn hiệp nhỏ, nhìn nữ tử gãi gãi cái hốc, nói: "Ngươi quá nhỏ, ngươi nhận thua đi, như vậy ta sẽ không sợ chính mình thương đến ngươi." Đối diện nữ tử sắc mặt trầm xuống. Đôi tay bấm tay niệm thần chú, nhanh chóng ngưng ra một đạo linh lực, hướng tới Dư Nguyên công qua đi. Chờ ngươi thua, ngươi liền biết, không thể coi khinh nữ tử. Dư Nguyên nhìn đến công tới linh lực, tóc mày cuối cùng thở dài, đứng ở tại chỗ không núp đích. Này đánh khổ người nên không phải là thương hương tiếc ngọc, cho nên từ bỏ chống cự đi. Không biết ai nói một câu, người chung quanh đều cảm thấy Dư Nguyên điên rồi. Đây chính là tỉ thí, còn có thể bởi vì đối phương so với chính mình tiểu liền từ bỏ. Có phải hay không lốc? Trưng 829 Tiểu Sư Tỉ Cứu Mạng, không ít người đều lộ ra chảo phúng tươi cười, Nay thái nhất tông người hiện tại đều trở nên lợi hại, nhưng là lại ra như vậy một cái ngốc người. Nhưng là thực mau, bọn họ tươi cười liền đọng lại ở trên mặt. Bởi vì Dư Nguyên một quyền liền đem nữ tử linh kỵ bằng nát, ta rất mạnh. Dư Nguyên vây vây chính mình nắm tay, ngươi vẫn là trực tiếp nhận thua đi. Nghe được hắn lời này, phía dưới người sắc mặt xuất sắc vàn phần. Ý tiêu giao nói lời này, làm người cảm thấy tự đại, thực không mừng. Tiêu dĩ mặt nói lời này, làm người cảm thấy ôn hòa, không phản cảm. Dương Nguyên nói lời này, làm người cảm thấy ngốc, cũng thực đáng yêu. Đặc biệt là như vậy đại cái đầu xứng với hắn ngây ngốc biểu tình. Hạ thiền rôi tay che lại hai mắt của mình, lầm bầm nói, nếu không phải tu hạc nhi tử, ta một cái tắt chụp trên ngươi. Nô, no, hắn là ta đồ đệ, hắn là ta đồ đệ, hắn là ta đồ đệ. Tiêu dĩ mạc nghe được hạ thiền lầm bầm lồ bầu, cười. Nếu là người bình thường, dương Nguyên như vậy tính tình. Hạ Thiên căn bản xem đều sẽ không xem một cái, nhưng là bởi vì dư tu hạ quan hệ, bởi vì huyền cơ phó thác, hắn không thể không chịu được. Ân, nàng biết, sư phụ vẫn là nhận thực vất vả. Lặp lại nhiều lần sau, Hạ thiền mới miễn cưỡng không chế được chính mình tính tình. Tiêu Dĩ mạt hướng quân tử nhàn bên người rụt rụt, sau đó đồng tình mà nhìn thoáng qua thắng lợi xuống dưới dư nguyên. Tiểu sư đệ, ngươi bảo trọng. Sư phụ, ta thắng. Dư Nguyên cười hì hì chạy đến Hạ thiền trước mặt. Chờ đợi hắn không phải Hạ Thiền khích lệ, mà là một fan không biết cái gì tài chất làm màu đen thước đo. Kia thước đo một thước tăng trưởng, hướng tới Dư Nguyên đầu liền rơi xuống. a, tuy rằng Dư Nguyên thân thể đã như yêu thú cường ngạnh, vẫn như cũ bị này đem thước đo đánh ra một cái đại bao. Sư phụ! Dư Nguyên che lại cái kia bao, ủy khuất mà nhìn Hạ Thiền. Hạ thiên lại không nhiều làm giải thích, huy thước đo tiếp tục chiều Dư Nguyên đánh đi. Dư Nguyên không biết chính mình sư phụ này đem thước đo là thứ gì cũng không biết hắn vì cái gì muốn đánh chính mình, hắn chỉ biết chính mình bị đánh đau quá a, đau hắn theo bản năng trốn đến Tiêu Dĩ mặt sau lưng đi. "Tiểu sư tỷ, tiểu sư tỷ cứu mạng a." Mọi người nhìn Dương Nguyên như vậy, đều nhịn không được chịu chịu khóe miệng. "Huynh đệ, người tốt xấu là tiến vào trước 50 cường giả, muốn hay không làm như vậy mất mặt động tác a?" "Ngươi không thấy được, ngươi tiểu sư tỷ thân thể so ngươi nhỏ gần một nửa a." Tiêu Dĩ mặt quay đầu lại, nhìn đến Dương Nguyên đáng thương hề hề ánh mắt. Nhìn nhìn lại bị hắn giữ chặt ống tay háo, thở dài, xoay người đối hạ Thiên nói: "Sư phụ, ngươi như vậy đánh hắn cũng không làm nên chuyện gì. Sư đệ tính tình chính là như thế, không phải một đốn bản tử sửa được. Nếu là có thể, sư phụ dẫn hắn đi ma tu địa giới đi dạo, trải qua quá, mới có thể thay đổi, mới có thể trưởng thành." Hạ Thiên thật sâu nhìn dư Nguyên liếc mắt một cái, sau đó thu hồi thước đo, chậm rãi nói: "Tỷ thí sau khi kết thúc, theo ta đi ma tu địa giới." Thấy Hạ Thiên thu hồi thước đo, Dư Nguyên gật gật đầu, sau đó cảm kích mà nhìn Tiêu Dĩ Mạt. Vẫn là tiểu sư tỷ hảo a. Một bên quân tử nhàn đám người lắc lắc đầu, thật là cái đơn thuần gia hỏa. Đi ma tu địa giới, kia cũng không phải là giống nhau rèn luyện. Nhớ năm đó, Tiêu Dĩ Mạt sau khi trở về tính tình đều thay đổi rất nhiều, đến bây giờ nói tới kia ba tháng đều còn lòng còn sợ hãi. Dư Nguyên còn tưởng rằng Tiêu Dĩ Mạt đây là ở giúp hắn. ân, lại nói tiếp cũng xác thật là giúp hắn. Tuy rằng đáp ứng rồi hạ thiên ai đánh hắn chủ ý giết hay, nhưng là hắn tính tình cũng không phải lập tức là có thể thay đổi. Đi ma tu địa giới học hỏi kinh nghiệm cũng hảo. Chẳng qua, cái này quá trình sẽ tương đối thống khổ thôi. Nô, no, bất quá hắn phỏng trừng muốn so tiêu dĩ mạt hảo một chút, bởi vì còn sẽ có hải tuyển bồi hắn cùng nhau rèn luyện. Chương 830 tràn giết, 1. Theo sau, Bành Diệp cũng thuận lợi thăng cấp, Thái Nhất Tông Tiến vào trước 103 người đều thăng cấp trước 50. Chờ Bành Diệp thăng cấp. Tiêu Dĩ Mạt cùng quân tử Nhàn trở về chỗ ở, đi xem xét hải tuyển thương thế. Tiểu sư muội cùng quân sư tỷ cảm tình thật tốt. Lạc Phỉ Nhi nhìn hai người rời đi bóng dáng, cảm thán nói: "Chúng ta nhiều người như vậy, quân sư tỷ Thiên Phú cùng nàng nhất tiếp cận, thiên tài đều thưởng thức lẫn nhau đi." Dương Nếu Đồng nói: "Chúng ta nhiều như vậy sư tỷ muội, về sau có khả năng nhất đuổi kịp tiểu sư muội lện bước cũng liền quân sư tỷ." Dư Thơ Vũ nói: "Bất quá, chúng ta không thể bị bọn họ ném xuống quá xa." Chúng ta tuy rằng ở tu vi thượng theo không kịp bọn họ, nhưng là chúng ta cũng muốn nỗ lực tăng lên chính mình, ở chính mình trong lĩnh vực không cần bị vứt quá xa. Phải biết rằng, tiểu sư mội chính là cái gì cũng biết, còn đã viễn siêu các nàng A. Ta tưởng, chờ lần này tỷ thí sau, tiểu sư mội muốn bận rộn một đoạn thời gian. Thích vi vi cười nói, vì cái gì? Khí đạo tông còn hảo, tiểu sư mội cũng không có học tập luyện khí, nhưng là kiếm đạo tông, tìm linh tông trở về tông môn, sẽ có vô số người tiến vào Nói vậy lúc ấy, sẽ có rất nhiều người muốn tìm nàng luận bàn cùng tỉnh giáo. Nói cũng là, hắc hắc, thiểu sư muội có vội. Chính là, thư đạo phong có dễ dàng như vậy đi lên sao? Không biết hai yếu nhược nói một câu, đại gia vừa mới hưng phấn biến mất vô tung. tam Tông không biết thư đạo phong lợi hại, nói không chừng sẽ có người đi đâu. Các ngươi đừng nghĩ, kia một màn nhìn không tới. Ngạn bảy khó được tham dự các nàng thảo luận, tỉ thí sau khi kết thúc nàng muốn đi trung vực. Hạ sư bá đồng ý. Ngạn bảy giờ đầu. Quân sư tỷ cũng đi sao? Ngạn bảy không có nói nữa, cam chịu. Hắn trong lòng có chút nho nhỏ buồn bực, hắn cũng muốn đi, nhưng là sư phụ nói, làm hắn lưu tại trong tông môn, miễn cho những cái đó quy tông kiếm đạo tông đệ tử không có khiêu chiến đối tượng, hắn đến lưu lại tỏa chấn. Ngắm lại liền không vui a. Một cái kiếm tu, không vui làm sao bây giờ? Kia tự nhiên là dùng kiếm làm những người khác không vui. Mọi người đều là cùng nhau ở chung mấy chục thượng trăm năm, nhìn đến ngạn bảy hơi mang lỗ trống ánh mắt liên biết hắn suy nghĩ cái gì. Nô no, không biết hai sẽ như vậy xui xẻo. Tiêu Dĩ Mạt cùng quân tử nhàn thú xe ở cửa thành trước dừng. Bởi vì bọn họ đụng vào một đám người. Các ngươi là người nào? Đụng vào người liền tính toán như vậy tính. Một đạo già nua thanh âm ở bên ngoài vang lên. Ngay sau đó một đám người đi theo phụ hòa lên. Tiêu Dĩ Mạt hai mắt híp lại, nhìn thoáng qua bên cạnh quân tử nhàn nóng lòng muốn thử bộ dáng, nhịn không được chửi chửi khoe miệng. Ngươi nói bọn họ là ai tìm tới? Quân tử nhàn kích động hỏi, ta còn tưởng rằng đến tỉ thí phía trước, ta kiếm đều không thể ra khỏi vào đâu. Mặc kệ là ai tìm tới, tóm lại thực lực không yếu. Tiêu dĩ mặt nói, quân tử nhàn xốc lên màn xe nhìn nhìn lại bông, nói, đều là chút tán tu. Bất quá không biết có hay không tông môn người dung nhập bên trong. Tiêu dĩ mặt lắc đầu, không thể không nói, này thủ đoạn thật đúng là thấp kém. Ta đoán là đan đạo tông người, nếu không chính là trận đạo tông người. Quân tử nhàn nói, vàng không. Như thế nào sẽ tìm như vậy lạn lấy cớ? Hẳn là, những người này hẳn là tìm những cái đó không sợ chết tán tu, đem chúng ta giết, sau đó cầm thù lao xa chạy cao bay. Có ràng một người, là không dám tiếp chuyện như vậy. Những người này làm sao bây giờ? Quân tử nhàn lại hỏi. Người khác tới giết chúng ta, tự nhiên là làm tốt bị giết chuẩn bị. Dứt lời, tiêu dĩ mặt đứng dậy, mở cửa xe đi ra ngoài. chương 831 chặn giết, 2. Nhìn thấy tiêu dĩ mặt cùng quân tử nhàn xuống dưới cầm đầu người lập tức tiêu lên, các ngươi có phải hay không bởi vì chúng ta tán tu liền sợ các ngươi tông môn người, cho nên mới như vậy làm lơ chúng ta. các ngươi động thủ đi. Tiêu Dĩ mặt đánh gãy bọn họ nói. cái gì? người nọ sửng sốt một chút. các ngươi không phải tới giết chúng ta sao? không cần tìm như vậy thấp kém lấy cớ, trực tiếp động thủ đi. Tiêu Dĩ mặt nói. người nói cái gì? chúng ta như thế nào sẽ? các ngươi nếu là không động thủ, chúng ta đây đã có thể đi rồi. Các ngươi xác định, muốn lãng phí lần này cơ hội. Cầm đầu người nọ sắc mặt đổi đổi, sau đó lấy ra một phen lưới hái, hướng tới hai người liền công lại đây. Quân tử nhàn nhất kiếm liền đem đối phương công kích đánh tan, đây mới là sao, nếu là muốn động thủ, lại nhảy dài dòng làm cái gì? Tốc chiến tốc thắng đi. Nếu là tốc độ quá chậm, ta sợ bị sư phụ ném đi ma tu địa giới. Tiêu dĩ mặt nhàn nhạt mà nói, hai người trên mặt đều không có lo lắng. Đại gia cùng nhau thượng, Cầm đầu người biết hai người đều là thái nhất tông thiên tri Tiêu tử, bàn tay vung lên, mọi người cùng nhau chiều hai người công kích. Phúc địa cấp hơi thở bao phủ toàn trường, không nghĩ tới tới những người này thế nhưng đều là phúc địa cấp. Quân tử nhàn lắc đầu, muốn giết chúng ta, liền phái các ngươi những người này tới. Này cũng quá khinh thường chúng ta. Vừa lúc ta đã lâu không có hảo hảo giết người, nếu không ngươi đừng động thủ, đều giao cho ta đi. Những người này cũng không đủ ngươi luyện tập. Tiêu dĩ mặt nói. Nói cũng là... Quân tử nhàn nhún nhún vai, sách theo kiếm liền nhảy xuống thú xe. Tiêu Dĩ Mặc đứng ở thú trên xe không có động thủ, nhìn quân tử nhàn nhanh chóng du tẩu ở những người đó trung gian, cơ hồ là nhất kiếm giải quyết một cái, cảm khái nói, quân sư tỷ thực lực lại tăng cường. Nếu chỉ là dùng kiếm, ta muốn thắng nàng cũng khó. Kiếm thu đối linh tu, vượt cấp chiến đấu cũng không khó, nhưng là có thể nhanh như vậy giải quyết mười mấy phút địa cấp cường giả, vẫn là thực khó khăn. Mà quân tử nhàn hiện tại lại giống thiết dưa giống nhau đem những người đó giải quyết. Thuyết minh thực lực của nàng so cùng đẳng cấp kiếm tu hiếu thắng nhiều. Quân tử nhàn đem những người đó giải quyết rất trở về, vừa lúc nghe được nàng kia lời nói, một bên linh lực hóa thủy, rửa sạch trên thân kiếm vết máu, một bên đáp, những người này đều là tán tu, tuy rằng thực lực tới rồi phúc địa cấp, nhưng là sức chiến đấu cũng không cường. Hơn nữa cũng không có gì bảo mệnh thủ đoạn. Nếu là gặp được tông môn những cái đó cường giả, nhưng không nhẹ nhàng như vậy. Nhưng ngươi còn không có sử dụng kiếm khí. Nếu là sử dụng kiếm khí có thể tiết kiệm một nửa nhiều thời gian. Kia còn không phải so bất quá ngươi. Quân tử nhàn thu hồi kiếm, đương nhiên, ta cũng sẽ không theo ngươi cái này biến thái so, kia quá đả kích ta lòng tự tin, rốt cuộc ngươi muốn học tập mặt khác đồ vật, kiếm đạo còn ở ta phía trên. Ta chỉ cần biết rằng, không ở kiếm đạo một đường bị ngươi ném quá xa liền hảo. Ta cũng là chiếm truyền thừa ưu thế. Tiêu dĩ mặt nói, nếu là các ngươi được đến những cái đó ký ức, sẽ không so với ta kém. Có được mấy vị tiền bối ký ức, Này xác thật là một đại tác phẩm tệ. Nhưng là thi tính sao? Đây là ngươi cơ duyên, ngươi có thể nói khác thiên tài liền không chính mình cơ duyên. Quân tử nhàn đại khí mà nói, luyện đan trận pháp ta sẽ không không quan hệ, dù sao yêu cầu thời điểm tìm ngươi muốn thì tốt rồi. Tiêu Dĩ Mạt cười cười, hai người trở lại trong xe, tiếp tục chiều trong thành chạy như bay. Đi ngang qua người nhìn thấy trên mặt đất thi thể, toàn lắc đầu thở dài. Nay đó tán tu, vì được đến phong phú thù lao, liền mệnh đều từ bỏ. Nhưng là Cũng đúng là bởi vì làm tán tu, không có như vậy nhiều tu luyện tài nguyên, mới có thể tiếp chuyện như vậy. Thật đáng buồn ai. chương 832 rút thăm. Tiêu dĩ mặt cùng quân tử nhàn bị người chặn giết sự tình thực mau liền chuyển khắp Thiều Quang Thành. Biết được quân tử nhàn một người liền đem những người đó giết, tất cả mọi người là kinh ngạc. Nghe nói những người đó đều là phúc địa cấp thực lực A. Quân tử nhàn một người liền thu phục A, chẳng lẽ nói, Thái Nhất Tông đã cường đại đến loại tình trạng này. Trong lúc nhất thời. Thái Nhất Tông thanh danh càng thêm vang dội, Càng nhiều người muốn gia nhập Thái Nhất Tông. Đối với phái người đi giết bọn hắn người tới nói, này không phải một cái tin tức tốt. Bọn họ không nghĩ tới quân tử nhàn đã như vậy lợi hại, nguyên bản nghĩ mặc dù không thể giết tiêu dĩ mặt cùng quân tử nhàn, cũng có thể làm các nàng lộ ra át chủ bài, tham tham đế. Ai ngờ. Thực sự làm giận. Bất quá, Thái Nhất Tông khi nào trở nên lợi hại như vậy. Vì cái gì mấy năm nay một chút tiếng gió đều không có. Cực Dương cung vị kia trưởng lão nghe thế tin tức thời điểm, kinh ngạc một chút, ngay sau đó cười. Thái Nhất tông cường hảo a, Thái Nhất tông cường, thuyết minh bọn họ truyền thừa chi cường đại. Đến lúc đó chỉ cần đoạt bọn họ truyền thừa, Cực Dương cung còn sầu không thể càng tiến thêm một bước. Chỉ cần lại chờ một ít nhật tử thì tốt rồi. Ngày thứ 2 thăng cấp 50 cá nhân, ở vòng thứ 3 tỷ thí thời điểm, Thái Nhất tông ba người không có gặp được lợi hại đối thủ, ba người lại lần nữa toàn bộ thăng cấp. Trước 25, Thái Nhất tông có ba người Như vậy thành tích, ở dĩ vãng cũng là không có. Ngày thứ tư tỉ thí nhiều một người. Căn cứ dĩ vãng tỉ thí quy tắc, chịu một con bạch thiêm. Tiêu dĩ mạc, giữ nguyên cùng bành diệp ba người đi vào rút thăm đài, cùng nhau đem bàn tay đến ống thẻ, bắt ba cái viên cầu ra tới. Đã có 18 cá nhân rút thăm, này bạch thiêm còn không có bị chịu đến. Nói không chừng liền ở chúng ta ba cái bên trong. Bành diệp cười hì hì nói, ta trước nhìn xem ta có phải hay không. Bành diệp mở ra hắn viên cầu. Lấy ra bên trong tờ giấy mở ra, một cái màu đỏ nhị ánh vào mi mắt. Ta là số 2. Bành Diệp dơ dơ lên tờ giấy, tiểu sư muội, ngươi vận khí vẫn luôn tương đối hảo, ngươi mau xem ngươi. Tiêu dĩ mặt mở ra viên cầu, tờ giấy mặt trên viết một cái màu xanh lục nhị. Bành Diệp chiều chiều khoe miệng, buồn bực mà nhìn tiêu dĩ mặt tờ giấy, tiểu sư muội, liền tính ngươi không phải bạch tiêm, cũng không cần là lục nhị a Đánh với ngươi, ta còn đánh cái gì đánh? Thật là... Ta đều nghĩ kỹ rồi ta muốn lần này đại bị đại phong quang mang, nổi danh đông vực, ô ô, ta hảo thương tâm. Nói, hắn còn bắt đầu đấm ngực dừng chân. Tiêu dĩ mặt cũng thực bất đắc dĩ, như vậy rút tham sát thật dễ dàng chịu đến chính mình tông môn người. Nhưng là quy củ là như thế, cũng không có biện pháp. Nếu không, ta nhận thua. Đừng! banh diệp dọa nhảy dựng lên, ngươi nếu là làm như vậy, ta sẽ bị toàn bộ tông môn người đuổi giết đến chân trời góc biển. Vẫn là ngươi đi đi. Dù sao ta đối lấy đệ nhất cũng không tin tưởng. Này vẫn là muốn dựa ngươi. tiểu sư đệ, ngươi chính là nhiều ít hảo. Dương Nguyên ở bọn họ nói chuyện thời điểm liền khai chính mình hảo, nghe được tiêu di mặt hỏi, hắn rôi tay gãi gãi cái hóc, ngượng ngùng mà đem chính mình tờ giấy lấy ra tới. Bạch thiêm. Bành Diệp nhìn cái gì đều không có tờ giấy, chấp chớp mắt, sau đó đột nhiên kêu lên một tiếng. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì ngươi hiện tại cũng đã xác định có thể thăng cấp? mà ta lại là xác định không thể thăng cấp. Này khác biệt cũng quá lớn. Bành sư huynh dư nguyên tưởng nói an ủi nói, mới vừa mở miệng đã bị bành diệp đánh gãy. Ngươi đừng nói chuyện, ta tưởng lặng lặng. Lặng lặng là ai? Bành diệp. Ai hoàn ánh mắt dừng ở tiêu dĩ mặt trên người, rất có ngươi lại khi dễ ta, ta liền khóc cho ngươi xem ý tứ. Kêu ánh mắt, dẫn tới tiêu dĩ mặt cùng dư nguyên đều nở nụ cười. Bên này đăng ký hảo, những người khác lập tức đã biết bọn họ rút thăm tình huống. Ở biết được Thái Nhất Tông còn không có bắt đầu đánh liền có 2 gã thăng cấp tiền 18 thời điểm, không ít người cảm thán, Thái Nhất Tông vận khí thật là hảo. chương 833 sẽ không làm các nàng thăng cấp. Vòng thứ tư tỷ thí trận đầu là ý tiêu giao đối chiến vô ảnh Tông đệ tử. Lần này hắn vẫn như cũ gần nhất liền sử dụng chính là 3.000 biển lửa, vô ảnh Tông đệ tử tuy rằng không có giống lần trước những người đó như vậy không có đánh trả chi lực, lại cũng thua tương đối chật vật. Bất quá, mệnh là bảo vệ. Ý tiêu giao xuống đài thời điểm nhìn đến chờ ở đài biên tiêu dĩ mạt khinh miệt mà nói hy vọng tiếp theo luân có thể lấy ngươi mạng chó tiêu dĩ mạt nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn vòng qua hắn thượng lôi đài làm lơ hoàn toàn làm lơ ý tiêu giao thấy nàng như thế đôi tay nắm tay trong mắt lệ khí mộc lan tràn tiêu dĩ mạt hắn nhìn chậm chậm tiêu dĩ mạt bóng dáng nhìn thoáng qua xoay người rời đi sân thi đấu hắn muốn đi theo sư phụ nói hắn muốn tại hạ một hồi liền đem tiêu dĩ mạt tiêu diệt Tiêu dĩ Mạt cùng Bành Diệp đi vào trên lôi đài, chờ trọng tài một kêu bắt đầu, Bành Diệp liền nhún nhún vai nói, ta nhận thua. Kết quả này một chút cũng không ngoài ý mớn. Ngay sau đó, là số 3 tỷ thí. mau, mò, 12 tràng tỷ thí toàn bộ kết thúc, hơn nữa Dương Nguyên, thăng cấp tiền 18 danh ngạch toàn bộ ra tới. Thái nhất tông Tiêu dĩ Mạt, Dương Nguyên, linh đạo tông ý Tiêu Giao, Nguyên Minh, Lang Kỳ, Tái Hoành Viễn, Vô ảnh tông tưởng Thiên Thành, Cơ Vô Thiên, Thiên Cương Tông Phùng Minh, Tiêu chỉnh. Thiên Tiên Tông thi hàng mai, Liễu Duyệt Nhi cùng với Khương Vân Tông Tịch Dụ. Đến nỗi trận đạo tông cùng Đan đạo tông, Hồng Y cùng Mộ Hiên tuyên bố rời khỏi tỉ thí sau, bọn họ liền không có người có thể thăng cấp. Nhìn đến thăng cấp danh sách, quân tử nhàn tấm tắc càng thán, "Dĩ mạn, các ngươi vận khí có điểm kém a. 11 cá nhân, trừ bỏ Tịch Dục, mà khác 10 cái tất cả đều là đối chúng ta có ăn Tết tông môn. Hơn nữa thực lực của bọn họ nhưng không thấp, mặc kệ các ngươi gặp được ai, đều không hảo đánh a. Các ngươi thật xui xẻo." Tiêu dĩ mặt hơi hơi mỉm cười, ngươi xác định là chúng ta xui xẻo, không phải bọn họ xui xẻo. Quân tử nhàn ngẩn ra, ngay sau đó gật đầu, ta xác thật nói sai rồi. Ai gặp được các ngươi, ai xui xẻo. Nô, no, hy vọng các ngươi tiếp theo luôn không cần gặp được tịch dục, bằng không nhân ra liền quá thảm. Bên cạnh tịch dục, muốn hay không như vậy trực tiếp mà đả kích người. Không ngờ, nhà mình sư phụ cũng đi theo gật đầu, nói, nếu là như vậy, ta Khương Vân Tông lần này liền thảm. Không ai thăng cấp tiền mười trở về sẽ bị đánh. Tịch Dục nhìn Lục Hiêm, rất muốn nói một câu. Sư phụ, nhân gia vẫn là có thể thử một lần. Yên tâm đi, các ngươi sẽ không gặp được. Mạc Lai nói, ngươi như vậy khẳng định. Lục Hiêm nhún mẩy, ngươi đã quên lần này là ai chủ trì đại bỉ. Mạc Lai cho hắn một cái, ngươi biến buồn biểu tình. Lục Hiêm một cái tắt chụp ở trên trán, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Còn lại người cũng đều một bộ hiểu rõ bộ dáng, chỉ có Lạc Phỉ Nhi còn có chút ngây thơ, dư sư tỷ. Mặc sư bá đó là có ý tứ gì à? Lần này tỷ thí chủ trì giả là Đan Đạo Tông, hiện tại Đan Đạo Tông cùng chúng ta cơ bản là đã xé rách mặt, bọn họ sẽ không làm chúng ta thăng cấp tiếp theo luân. Cho nên bọn họ động nhất động tay chân, lần này tiểu sư muội bọn họ địch nhân tất nhiên là rất cường đại. Nếu ta đoán không sai, lần này bọn họ đối thủ sẽ là ý tiêu giao cùng phùng minh. Nếu gặp được tịch dục, cơ bản là chẳng khác nào Thái Nhất Tông trực tiếp thăng cấp. Bởi vì mọi người đều biết, tịch dục đánh không lại bọn họ. Hơn nữa bởi vì hai tông quan hệ, tịch dục sẽ không không muốn sống đánh. Mà ý tiêu giao cùng phùng minh liền không giống nhau. Hai người thực lực rất mạnh, hơn nữa đối thái nhất tông người đều có hận ý có bọn họ ở, tiêu dĩ mặt cùng dư nguyên là không có khả năng thăng cấp. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì phía trước tiêu dĩ mặt cùng dư nguyên hai người đều không có phí một chút sức lực liền thăng cấp, ở người khác xem ra, bọn họ đều là vận khí tốt mà thôi. Nếu là biết bọn họ chân chính thực lực, Chỉ sợ liền bỏ được không ngờ tiêu giao cùng Phùng Minh tới này một vòng ngăn trở Thái Nhất Tông. Chương 834 Viễn Cổ Hồn Thú Đối với đan đạo Tông cùng linh đạo Tông muốn làm động tác nhỏ, Thái Nhất Tông người một chút cũng không lo lắng, thậm chí còn thực chờ mong. Đặc biệt là Phùng Minh, hắn đem hải tuyển thương như vậy trọng, mặc kệ là ai gặp được hắn, đều sẽ thế hải tuyển báo thủ. Lần này có 13 cá nhân, dựa theo phía trước quy tắc, một người luôn không. Hiện tại, đại gia đi lên rút thăm. Diệp Tam Hoàng bàn tay vung lên, rút thăm thùng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiêu dĩ Mạt cùng dư nguyên còn có tịch dục cùng nhau đi lên, ý tiêu giao bọn họ đã trừ hảo, bất quá ai cũng chưa mở ra xem. Ba người lục tục tiến lên rút thăm, sau đó chờ ở một bên. Chờ 13 cá nhân đều bắt được chính mình hảo, mọi người mới cùng nhau mở ra. Kết quả cuối cùng là, tiêu dĩ Mạt đối chiến ý tiêu giao, dư nguyên đối chiến phùng minh. Quả nhiên như thế, bất quá làm người tương đối ngoài ý muốn chính là... Bạch Tiêm thế nhưng bị Tịch Dục chịu chúng. Tịch Dục cũng không nghĩ tới chính mình có thể chịu đến Bạch Tiêm, kinh hỉ một chút sau liền khôi phục bình tĩnh. "Chúc mừng Tịch sư huynh, vẫn khí tốt mà thôi." Bất quá mặc kệ nói như thế nào, này cũng đại biểu hắn thăng cấp đến trước 7. Thăng cấp trước 7, cũng chính là cho thấy, Khương Vân Tông lần này vẫn như cũ là nhất lưu thế lực, có thể có được trước kia tu luyện tài nguyên. Trận đầu, Thiên Cương Tông tiêu chỉnh đối chiến Thiên Tiên Tông Liễu Duyệt Nhi. Tiêu chỉnh cùng Liễu Duyệt Nhi thân ảnh vừa động, Cùng nhau bay đến trên lôi đài. Liêu sư muội, ta sẽ thủ hạ lưu tỉnh. Tiêu chỉnh tự tin mà nói. Vậy cảm ơn. Liêu Duyệt Nhi rứt lời, trực tiếp ngưng ra linh lực, chiều tiêu chỉnh công qua đi. Linh lực ở không trung biến ảo thành vô số điện quang, mỗi một cái điện quang đều mang theo làm nhân tâm kinh lực lượng. Thế nhưng là hiếm thấy lôi thuộc tính linh kỹ. Có người cảm thắn nói.